Chương 343, lôi thôi nam trường 343, lôi thôi nam lão hậu sau khi ngã xuống đất, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, trong miệng còn mắng lấy văn triều xình căn bản nghe không hiểu được ngữ, mà trên mặt đất bộ thi thể kia tại run dậy một hồi đằng sau, cái chán toát ra cái này đến cái khác bong bóng, bong bóng nổ tung, màu đen tương chấp lói ra, có cái gì tại trong máu thiện dùng sức quay cuồng, thi thể nguyên bản vẻ mặt cứng ngắt cũng vào lúc này có rút, trở nên cực kỳ dữ tợn, tượng, như ngay tại thừa nhận to lớn trả tấn. Đột nhiên, một năm đâm giống như lớn cồng kềnh giáp trùng dùng sắc bén song kìm xé mở thi thể miệng, từ bên trong chui ra ngoài, ngẩng đầu đối với Văn Triều Sinh khàn họng, phát ra cùng loại với ve kêu bình thường nóng nảy tha âm thanh. Nhưng mà nó càn rỡ chỉ là kéo dài ngắn ngủi một lát, theo Văn Triều Sinh chân to rơi xuống, giáp trùng này lập tức thành một đoàn hỗn áo. Không có giáp trùng này, cô kia sao động thi thể cuối cùng là yên tĩnh trở lại. Văn Triều Sinh có chút chán ghét mà vứt bỏ nhìn nhìn chân mình đấy, xoay người đi đến La Hầu bên cạnh, dùng đao chỉ về phía nàng, La Hầu hồ rất trên đao này màu đen vết máu, không ngừng lấy tay chống đỡ lại, mắt lộ ra hoảng sợ. Vừa rồi một đao kia, Văn Triều Sinh chém đứt La Hầu nắm dao găm tay phải. Văn Triều Sinh nói với nàng, có thể hay không nghe hiểu ta nói chuyện. La Hầu biểu lộ chưa biến, cũng không có bất kỳ đáp lại nào, Văn Triều Sinh dơ tay chém xuống, lại chém đứt La Hầu một tay khác. Huyết quang ở trong Hắc Cám Lãnh Yên không tiếng động phong thích, so với La Hầu tiếng rít chói tai, cái này lóe lên liền biến mất huyết sắc trầm mặc é e rằng người hỏi thăm. Có thể hay không nghe hiểu ta nói chuyện? Văn Triều Sinh bình tĩnh lặp lại một lần mình, La lúc này tựa là cảm nhận được Văn Triều Sinh sát tâm, một bên tiêu thảm, một bên yên yên nói một tràng nhưng đều là Văn Triều Sinh nghe không hiểu ngôn ngữ. Người sau nghiêng đầu nhìn về hướng Khương Bá Lương, Khương Bá Lương phía sau lưng không tự giác có chút siết chặt, trả lời, ta cũng nghe không hiểu hắn đang giảng cái gì, cái này rõ ràng không phải tệ quốc ngôn ngữ, nhìn nàng tranh phục, cũng giống cực kỳ tái ngoại mà đến người Khương Bá Lương tiếng nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống, Văn Triều Sinh đao đã rơi xuống. Lao đầu người rơi xuống đất, đương theo lấy vết thủy dân trào thanh âm, lăn ra thật xa. Nàng muốn giết chính mình, ngôn ngữ không thông, không có giá trị lợi dụng. Những này đã đầy đủ để Văn Triều Sinh động sát tâm. Hắn sớm không phải tên kia khổ hải do dự thiếu niên Cư Bá Lương nhìn thấy tên lão ổ này sau khi chết, biểu lộ cũng là không có bao nhiêu biến hóa. Hai người tiếp tục thâm nhập sâu, đến tầng này nhà giam sau, bắt đầu dần dần xuất hiện rất nhiều thi thể, nhưng cùng nói là thi thể, chẳng nói là từng bộ bị móc sắt treo ở trên trần nhà vật thí nghiệm nửa người trên của bọn hắn đều không ngoại lệ, tất cả đều bị thâm lấy máu tươi bao tại bao lấy, bên ngoài lại bọc một tấm kín gió giấy dầu, lại dùng dây gai gắt gao chói lại, những thi thể này ngẫu nhiên cũng sẽ dây rủa run rẩy một chút, nhưng bọn hắn đầu lâu đều bị tô to móc sắt xuyên qua. Hiển nhiên đã không phải vẫn sống. Lão tiên gia của ta Khương Bá Lương ánh mắt theo Văn Triều Sinh trong tay dạ mình châu ánh sáng di động, cái này cái này đến cái khác trong nhà giam treo lơ lửng thi thể, nhìn xem ra đầu hắn du lên. Người này rất liền giết, phải là thủ có bao lần đoán, mới có thể tại người sau khi chết còn như vậy lăng nhục thi thể, Văn Triều Sinh nói hiển nhiên không phải thù hận, cũng không phải lăng nhục thi thể. Hắn nhớ lại chính mình lúc trước tại Ninh Quốc công phủ bên trong gặp phải khôi lỗi sợ là cùng những thi thể này cũng thoát không khỏi liên quan. Đều là chỗ nào chuyển tới tà thuật Văn Triều Sinh cho mày, tiếp tục thâm nhập sâu, trên đường hắn cùng Khương Bá Lương còn gặp mấy cố du dạng thi thể. Bất quá những thi thể này tựa hồ còn không có hoàn toàn bị luyện chế thành công, chẳng có mục đích, đối với Văn Triều Sinh hai người đến chẳng quan tâm. Văn Triều Sinh một đao đem những thi thể này bộ ra, phát hiện những này biết di động trong thi thể côn trùng tựa hồ cũng là thân mềm, giống như một cái to lớn màu trắng giỏi ký sinh tại trái tim vị trí, mà đầu của bọn nó bên trong đã sớm rỗng tuyết, chỉ có một mảnh cánh hôi há thủy. Tại sao có thể như vậy? Khương Bá Lương vừa nghĩ tới có một con côn trùng tại những thi thể này trong thân thể chui tới trui lui, an sạch đồ vật bên trong, liền không hiểu dạ dày một trận buồn ôn. Hai người tiếp tục tiến lên, cho đến lòng giang cuối đường một cánh trước cửa sắt. Văn Triều Sinh nắm chặt cửa sắt bằng đồng, đồng thời quan sát một chút xung quanh, chính mình chậm rãi tránh ra một cái thân bị, theo cửa sắt bị kéo ra, bên trong quả nhiên bắn ra mấy đạo ám khí, ngắn lại dồn dập tiếng xé gió qua đi, những ám khí kia toàn bộ bắn tại trên vết tường, Văn Triều Sinh cảm nhận được những ám khí này đối với mình không có gì uy hiếp, thế là đi tới cửa ra bảo, dùng dạ minh châu vừa chiếu. Cửa sắt phía sau là một cái nhỏ hẹp gian phòng, bên trong cực bẩn thỉu, trên mặt đất mấy cái trong thùng tràn đầy người vật bài tiết, mà những cái kia bày ra tại mặt đất bên trên bố thảm cũng tất cả đều là các loại dầu nhớt cùng không biết tên mấy thứ bẩn Trong phòng còn có cái tiểu đao này, một nguồn nồi sát, bên trong chen lớn bảy người, trong tay cầm các loại đồ sát, cảnh giác nhìn qua bên ngoài. Trong những người này, phần lớn mặc đều cùng vừa rồi chết đi lao ẩu mở dạng, tối mạo bên trên chỗ rất nhỏ cũng có thể nhìn ra cùng thể quốc nhân có khác biệt, nhưng duy chỉ có trong góc một cái lông dài nam nhân trung niên, lặng lặng ngồi ở chỗ đó, một đôi mắt mang theo không nói ra được trăn trưởng, chết lặng nhìn qua Văn Triều Sinh. Đối phương là cái tam cảnh người, nhưng vừa rồi ám ký lại không phải hắn bắn ra. Nơi này có không ai có thể nghe liệu ta. Văn Triều Sinh mới mở miệng, ở đây thần sắc cảnh giới người biểu lộ không có chút nào biến hóa nhưng trong đó có hai, ba người ánh mắt lại trôi lững trong góc ngồi trên kia lông dài trung nhân nhân. Đối phương hình thái lôi tha lôi thôi, tóc cùng râu ria loạn tung tù kẹo, hắn trầm mặc sau một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng, "Ta là tế Quốc nhân." Văn Triều Sinh lập chú ý rời về phía hắn. "Nơi này chuyện gì xảy ra?" Lôi Thôi Nam trả lời, "Ta muốn gặp đầu Nhi, mới có thể nói chuyện." Văn Triều Sinh trong đầu nhanh chóng lướt qua một thân ảnh, Người là chỉ người áo đen kia?" Hắn mặc dù không có tận mắt nhìn đến qua ba, nhưng nghe Chu Bạch Ngọc miêu qua âm ba đại khái ngoài, Lôi Thôi Nam ngẩng đầu nhìn Văn Triều Sinh, "Đã không có đáp án." nhưng cũng không có phủ nhận. Văn Triều Sinh nhìn thẳng hắn thời gian ngắn ngủi, thẳng như nói, hắn chết. Lôi thôi nam cười nhạo nói, ngươi đang nói láo. Văn Triều Sinh, nếu như hắn không có chết, vậy ta là thế nào tin đến? Lôi thôi nam không có nói nói, do dự một hồi sau, hắn nửa tin nửa ngờ nói hắn chết như thế nào, thi thể ở đâu. Văn Triều Sinh, ta không biết, nhưng nhất định là chết, bởi vì tòa này địa lao chủ nhân cũng đã chết. Ngươi không tin, ta mang ngươi ra ngoài đi dạo một vòng nhìn xem. Lôi thôi nam chầm mặc một hồi, chầm dại đứng lên, đối với những người còn lại làm một, thủ thế, huyên huyên nói một đống. Tiếp lấy liền tới đến ngoài cửa sát, Văn Triều Sinh dẫn hắn đến địa lao lối ra, nhưng Lôi Thôi Nam lại tựa hồ như đối với thế giới phía trên có một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi, cho dù lối ra ngay tại dưới chân, đang ở trước mắt, nhưng hắn lại chùn bước. Chương 344, Lưu Tuấn Thư chương 344, Lưu Tuấn Thư vì sao không ra? Ngươi không phải muốn nhìn một chút sao? Lôi Thôi Nam cặp mắt kia gắt gao nhìn chằm chằm lối vào tràn ngập tiến đến chằng sao thanh huy, thân thể run như run dậy, thế mà sụt đỗ khóc giống lên. Khóc xong đằng sau, Lôi Thôi Nam cả người trực tiếp ngồi liệt tại thông hướng địa lao âm trên đá, hắn tay Cẩn thận từng ly từng tí tiếp được từ bên ngoài chạy xuống hào Quang, tựa như hơi chút dùng sức, bọn chúng liền sẽ bay đi giống như. Địa lao này chuyện gì xảy ra? Văn Triều Sinh hỏi. Lôi thôi Nam bờ môi khô khốc, khốc thanh âm mê màng, "Ta không biết, chúng ta đều là bị bắt tới." Văn Triều Sinh, lúc nào? Lôi thôi Nam, nhớ không rõ. Phía dưới không có thái dương, không có trăm sáng, cũng không có ban ngày, không, có đêm tối. Chúng ta không biết ở phía dưới chờ đợi bao lâu, nhưng này nhất định là dài đằng đẵng dài đằng đẵng thời gian, bởi vì ta ở phía dưới quên rất nhiều chuyện. Văn Triều Sinh trong lòng hơi động một chút, hắn dấu trong lòng một tia gần như không có khả năng hy vọng, hỏi: "Ngươi còn nhớ rõ chính mình họ gì sao?" "Lôi thôi Nam, Lưu." "Ngươi xác định?" "Xác định, trên cánh tay của ta có một cái chính mình nóng sẹo, đó là của ta danh tự, ta sợ sẽ chính mình có một ngày sẽ quên chính mình kêu cái gì, nếu là đi ra, người trong nhà biết tìm không đến ta, thế là ta đem tên của mình nóng đi lên." Hắn nói, chậm rãi đem ống tay áo của mình kéo ra, phía trên quả nhiên có một cái siêu siêu mẹo mẹo dấu vết. "Lưu Tuân Thương." Văn Triều Sinh đối với một bên thương bá lương hỏi: "Ngươi biết sao?" cơn bá lương lúc đầu, như thế nào nhận biết, ta cũng không phải hộ bộ người, nếu là hộ bộ bút lại tới, có lẽ có thể nhận ra cái này danh nhi. Văn Triều Sinh đối với Lưu Tuấn Thư nói vậy người có nhận hay không đến một cái tên là Trương trưởng của người. Hắn cùng Lưu Tuấn Thư miêu tả cụ thể năm tháng, nhưng Lưu Tuấn Thư ở trong địa lao đã sớm đã mất đi thời gian khái niệm này, hắn dùng một loại sa suốt tinh thần ngự khí dự biết Triều Sinh rằng đạo, hắn chết, mặc dù ta không biết hắn, nhưng hắn nhất định chết. Phía dưới mỗi qua một đoạn thời gian, liền sẽ có không ít người được đưa vào đến, nhưng cuối cùng đều không ngoại lệ tất cả đều chết. Ta có thể sống đến hiện tại là bởi vì trước kia ta theo thương đội Ác Tiêu, thường hướng tái ngoại một chút công cốc đi, dần già, học xong không ít chủng ngôn ngữ, có thể cùng bọn hắn giao lưu, âm tam giác cho ta hữu dụng, mới đem ta lưu lại. Lưu Tuấn Thư xoa đầu của mình. Văn Triều Sinh ngay vậy, trong lòng một mực kéo căng dây cung tiêu đột nhiên buông lỏng ra, hắn thở dài, ngồi ở trong mưa, Thương Bá Lương tựa hồ cảm nhận được Văn Triều Sinh cảm xúc, chuyển tới lúc trước Văn Triều Sinh từ a thủy trong nhà mang tới trôi kia rủ, Văn Triều Sinh sau khi nhận lấy, nhưng không có chấm mà là để nhẹ với mình trên ủi, tiếp lấy hắn đầu nhìn về phía Lưu Tuấn Thư, cho nên Toàn này địa lao là dùng tới làm cái gì?" Lưu Tuấn Thư hai tay dùng sức bắt lấy tóc của mình, nửa khí tràn ngập một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi, nói chuyện ngữ điệu cũng không ngừng run rẩy, làm rất nhiều chuyện. Rất nhiều. Địa lao hết thảy có bố tầng, lúc trước bị bắt vào địa lao người có một số nhỏ là thuần dương chi thần, loại người này dùng để luyện dược luyện dược hai chữ vừa ra, lại để Lưu Tuấn Tư thân thể kịch liệt run, run dậy, trong đầu hình ảnh không ngừng sẽ rách lấy hắn, thế là hắn cũng bắt đầu không ngừng cào lấy thân thể của mình, tại hắc hố trải rộng trên da thịt lưu lại từng đạo vết đỏ. Hai người cũng bị hắn bộ này kinh đến Cư bá Lương khỏe mắt run dậy nói lựa dược. Cái này, người này làm sao lựa dược? Lưu Tuấn Tư hai tay ôm lấy chính mình, trong miệng dùng một loại quỷ dị ngữ đi thi thầm, đầu ra sao thủ ộ, tay là nhục tung dung, sống dưới nước mộc dài trăm bệnh không tâm là linh chi bảo, chân là hoàng tinh cận, kim tích đất vàng lửa nấu thần chẳng biết tại sao, hai người nghe hắn lượi nói, lại vô hình trong đầu mọc lan tràn ra rất nhiều kinh khủng hình ảnh. Lưu Tuấn Thư bờ môi run dậy nói những này dùng để luyện dược người bi thảm nhất, bởi vì những thuốc kia. Đến số luyện, Cư bá Lương nuốt ngụm nước miếng, ngay cả chính hắn đều không có chú ý tới Hai tay của mình không biết lúc nào cực kỳ dùng sức bắt lấy vạt áo. "Như thế nào số luyện?" Lưu Tuấn Thư tựa hồ không muốn hồi ức đoạn ký ức kia, vùng đây hồi lâu, mới khan giọng nói, "Tái ngoại có một loại kỳ trùng, tên là Hỏa tinh xuất sinh là trứng, phá trứng mà ra sau có vỏ cứng, hai cánh song liêm, giác hút sắc bén, chúng này hứa lấy đặc thù dược liệu đặt ở trái tim con người miệng, sau 7 ngày, nó sẽ tước đoạt trái tim của người ta, ngược lại lấy bản thân thay thế." "Ta biết chuyện này với các ngươi tới nói rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng Hỏa tinh chính là có thể làm đến điểm này, sau đó cái này chúng hút, hai cánh, vỏ cứng, Song liêm đều là sẽ hòa tan chốc ra, nó sẽ thông qua thay thế người trái tim phương thức, không ngừng hấp thu thân thể người bên trong chất dinh dưỡng, nhưng ở nó triệt để hút khâu người này trước đó, bị hỏa tinh thay thế trái tim người cũng sẽ không chết, hắn không có khả năng động, lại có thể nói chuyện, sẽ cảm giác được đau nhức những cái kia bị dùng để luyện dược người, lúc đầu sẽ ở bị mê choáng trạng thái bị xé ra lồng ngực, để bao trùng này, tiếp lấy hắn sẽ tận mắt lấy mình bị chém đứt hai tay, hai chân, cùng mình bị ôn trùng chốc từng mảng trái tim dùng để luyện dược, cho đến cuối cùng đầu của hắn bị chạ trở thành dược liệu cuối cùng một vị hai người nghe những này cực kỳ bi thảm miêu tả, chỉ là có hình ảnh cảm giác, mà lưu Tuấn thư lại là tận mắt chứng kiến qua đây hết thảy phát. Xin người, hắn kể kể, đột nhiên gắt gao che miệng của mình, con mắt chừng đến cực lớn, hồi lâu sau, mới rốt cục tại rót vào gió lạnh an ủi bên dưới khôi phục bình thường. Còn có một bộ phận người vì thuần âm chi thần, những người này đồng dạng sẽ bị để vào hỏa tinh nhưng lại không phải dùng để luyện dược mà là dùng để luyện thi. Nghĩ đến lúc trước bọn chúng sau khi đi vào gặp phải những cái kia du đang thi thể, thương bá lương nhịn không được nói, những thi thể này luyện ra có làm được cái gì? đánh lại không thể đánh Lưu Tuấn thư mím chầm môi, thuần âm chi thân nam nhân đều bị âm ba cầm lấy đi luyện làm đèn treo người, những cái tia đèn treo người rất lợi hại, đi đường lúc không có âm thanh, mà lại có thể chấp hành âm ba rất nhiều mệnh lệnh, về phần nữ nhân, dù chính là một loại phương pháp khác, cuối cùng bị cầm lấy đi hiến tặng cho tòa này địa lao chủ nhân. Thư Bá Lương nghe được khỏe miệng co giật không thôi, "Cái này lấy ninh quốc công bản sự, cái gì nữ nhân không chiếm được? Hắn đáng giá như vậy." Văn Triều Sinh lại bình tĩnh nói, "Cái này không hiếm lạ." Đối với hắn mà nói, bình thường nữ nhân đạt được quá mức tại dễ dàng, ngược lại mới có thể cảm thấy không có ý nghĩa. Bất hiếm thì quý, lại thêm linh quốc công lại là thương nhân, đối với thiên hạ chân loạn có nghiêm trọng cách giữ dục vọng, có lẽ hắn cũng chưa chắc thật ưa thích những thi thể này, chỉ là muốn mượn loại này cực độ vật bèo dị dạng thẩm mỹ để chứng minh hắn độc nhất vô nhị. Chương 345, mạnh cùng Yếu Chương 345, mạnh cùng Yếu Văn Triều Sinh lúc trước đã nghe qua một câu, khi một người vật chất nhu cầu đến cực độ giàu có bao hòa trạng thái, nội tâm của hắn cùng tinh thần liền dễ dàng dần dần thiếu thôn trống rỗng. Hắn rất có thể cộng tình câu nói này, không có vọng, không có mục tiêu, không có truy cầu, mang ý nghĩa không hề độc lực. Người sẽ mất đi khí lực. Không có khí lực người thì hết sức dễ dàng sinh bệnh. Đây là không thể nghi ngờ, bởi vì nếu như ninh quốc công phạm là bình thường một chút, hắn không làm được những sự tình này. Nhưng Khương Bá Lương vẫn là không thể nào hiểu được hành động như vậy, hắn vẫn lắt đầu, không đối, không đối. Thi thể kia làm gì cũng không thể so sống cô nương hăng hái văn triều sinh cũng không có nói phục Khương Bá Lương ý nghĩ. Đây không phải cái gì chuyện thật yếu, chân chính để hắn cảm thấy phía sau lương rét run chính là, đã từng nhiều như vậy từ các nơi chiêu mộ mà đến dấu trong lòng một viên chân thành chi tâm muốn vì ra quốc gia ngợi bọc thêm người trẻ tuổi, ngay cả chiến trường, ngay cả địch nhân mặt đều không có nhìn thấy, lại trước gặp đáng sợ ăn thịt người yêu ma. Mà cái này đáng sợ ăn thịt người yêu ma cũng không phải là đến từ ngoại giới, mà là cái kia thiên hạ kính ngương tin tại quốc công vô số người bỏ ra tính mệnh bảo vệ quân quý. Văn Triều Sinh một lần nữa chống ra dù. Đây là một cái hoàn toàn vô ý thức hành vi. Hắn cảm thấy sối tại trên người trận mưa này rất lạnh. Ta chỉ có một vấn đề cuối cùng liên quan tới còn lại luyện thi cùng luyện dược chi tiết, Văn Triều Sinh đã không muốn lại tiếp tục hiểu rõ đi xuống. Hắn tại sao muốn lựa chọn những người này? Đối mặt vấn đề này, Lưu Tuấn Thư nhưng không có trả lời, hắn sát mặt mở mịt ánh mắt tại trong mưa đêm giống như không nhà để về du hồn. Tí cách tiếng mưa rơi bên ngoài, một cái quen thuộc trầm hồn thanh em xuất hiện tại cách đó không xa, giống như là một ngọn núi, hắn nhất định phải tuyển những người này, cũng chỉ có thể tuyển những người này. Thanh em này để ba người chấn động, dưới rủ Văn Triều sinh chậm rãi quay đầu, trông thấy Bình Sơn Vương chẳng biết lúc nào đứng ở nơi đó, Trọng Xuân đứng ở nó bên cạnh, vì đó bung rủ Từ Linh Tiên Quốc sau khi trở về cũng chưa qua đi quá lâu, Trọng Xuân nhìn chằm chằm Văn Triều Sinh trong con ngựa như cũng mang theo băng lãnh, nhưng lại rất tốt thu liễm sát ý của mình. Trở về đằng sau, Trọng Xuân biết được Bình Sơn Vương chân chính kế hoạch, cũng không có đối với Bình Sơn Vương lợi dụng nàng có cái gì dị nghị. Văn Triều Sinh nhìn qua Bình Sơn Vương, nói ta không rõ. Bình Sơn Vương nhàn nhạt đáp lại nói, "Không, người minh mạch. Những này hàng năm từ khác nhau địa phương triệu tập mà đến nhập ngũ người, đều không ngoại lệ tất cả đều là phổ thông thậm chí gia đình nghèo khốn dân, bởi vì bọn hắn không có bối cảnh, không có tiền tài, càng không có thủ đoạn." Cho nên bọn hắn bình viện không có tư cách tiếp xúc trực tướng, vị vương sẽ không vì Ninh Quốc công mang đến Tiên Phước. Cho nên, chỉ có thể là bọn hắn. Thương Bá Lương chậm chậm đi trở về Bình Sơn Vương sau lưng, đối với hắn bắt đầu, Vương ra Bình Sơn Vương phất phất tay, trở về đi. Thương Bá Lương không nói một lời, quay người vội vàng hướng phía Ninh Quốc công bên ngoài phủ mà đi, Văn Triều Sinh dưới rủ thở dài một tiếng, cho nên bọn hắn liền đáng chết. Bình Sơn Vương trong mắt tựa như không có chút nào tâm tình chợn trỡn. Hoàn toàn chính là Ninh Quốc công, hết lần này tới lần khác chính là Ninh công. Tề Quốc bạn Vương duy nhất không còn được, chính là cái này Ninh Quốc công. Những năm kia hắn đến cùng làm bao nhiêu xếp hợp lý quốc chuyện bất lợi, ai cũng không biết, có lẽ người ta chỉ thấy được nó lưu lại một góc của bằng sơn." Hắn từ từ nói, "500 năm trước, Thánh Hiền thời cổ muốn thành lập một cái không có chiến loạn phân tranh đất nước lý tưởng nhưng sự thật chứng minh, dạng này quốc gia cũng không tồn tại, cho dù không có chiến loạn, người với người cũng tuyệt không có khả năng bình hẳn, đây không phải do người quyết định, mà là thiên địa tại giao phó người bản tính thời điểm, cũng đã lưu lại quy tắc. Đã có tranh chấp, cái kia mạnh được yếu thua liền trở thành tuyên cổ bất biến kết luật. Rút lại phía sau muốn bị đánh, nhỏ yếu liền muốn tụ khí dễ." Sở dĩ đã từng tứ quốc hòa bình thời gian dài như vậy, không phải là bởi vì thánh hiển thời cổ đất nước lý tưởng xây xong, mà là không có người mạnh hơn bọn họ, cho nên bọn hắn chế định quy tắc, tất cả mọi người muốn tuân thủ. Người nhỏ yếu cho tới bây giờ đều không phải là thủ quy tắc che trở, mà là thụ cường giả che trở. Đây mới là bản chất. Tế quốc hàng năm bị bắt lại hỏi chém tử tù như vậy nhiều, chẳng lẽ là bởi vì bọn hắn đã làm sai chuyện sao? Dĩ nhiên không phải, là bởi vì chúng ta mạnh hơn bọn họ, cho nên bọn hắn mới có thể bị bắt lại, mới có thể vì mình hành vi Như làm bác là phía đông vị kia một chỉ đoạn Giang Hiên biên lão nhân thử hỏi tiên hạ này ai có thể bắt hắn, ai có thể giết hắn. Văn Triều Sinh trầm mặt hồi lâu. Hắn đến từ một thế giới khác, thế giới kia phát triển mấy ngàn năm văn minh, điểm chính là khoa học kỹ thuật ấy, có càng thành thục hơn hoàn thiện xã hội hệ thống. Theo lý thuyết, hắn hiểu biết tri thức cùng lý luận muốn hơn xa tại Bình Sơn Vương, nhưng giờ khắc này, hắn lại không cách nào phản bác Bình Sơn Vương lời nói. Văn Triều Sinh đứng tại trời mưa như đêm bình thường trầm mặt, cuối cùng nói ra, người vị linh trưởng, không nên như là dã thú còn sống, ta không có tư cách cùng lý do đi yêu cầu người khác, nhưng nếu là có cơ hội "Ta sẽ thêm làm một chút." Nói xong, hắn đối với Bình Sơn Vương không mình hành lễ, sau đó quay người rời đi. Bình Sơn Vương nhìn xem bóng lưng của hắn, đột nhiên gọi hắn lại, ý vị thăm trường hỏi: "Lần trước ngươi nói, Bản Vương thiết lập vong hương đài là một kiện đối với những tướng sĩ kia phía sau gia đình cực kỳ không công bằng sự tình, vậy Bản Vương muốn biết, bây giờ ngươi đã hiểu rõ địa lao trận tướng, sẽ đem nơi này hết thể chi tiết nói cho ngươi muốn tìm vị kia người nhà à?" Văn Triều Sinh chưa từng có cùng Bình Sơn Vương nói qua hắn tới đây là vì tìm người, nhưng Bình Sơn Vương xuất hiện ở đây, biết những này cũng không kỳ quái. Dù sao Văn Triều Sinh tới đây trước đó trước cùng chim ông gặp mặt qua một lần. Đối mặt bình Sơn Vương vấn đề này, Văn Triều Sinh không cách nào đáp lại. Trương Liệp Hộ có quyền lợi biết mình nhi tự chết đi chân tướng cùng chi tiết, nhưng hắn thật có thể tiếp nhận a? Chính mình lại làm như thế nào dạng, dạng bao nhiêu đâu. Hắn tại trật vật trong chẩm mặc rời đi ninh quốc cơ phủ, một người dọc theo nước động trải rộng đen kịt khu phố đi trở về thư viện, về tới chỗ ở của mình. Nam đại băng lạnh trong thùng nước, Văn Triều Sinh tắm cái tắm nước lạnh, ngồi trên giường, lau khô tóc của mình. Mày u sầu tựa như mẹ giống, lung tung buôn tẩu tại Văn Triều Sinh trên lông mày. Tu hành vấn đề không có giải quyết, mới phiền não lại nảy sinh. Chương 346, in trộm chương 346, in trộm sáng sớm hôm sau, Văn Triều Sinh đến qua điểm tâm, trước tiên đi đến lầu nhỏ, có thể hôm nay lại chưa từng nhìn thấy viện trưởng người. Văn Triều Sinh trong lòng hơi có vẻ nghi hoặc, tại trong lầu nhỏ chờ đợi ước chừng một canh giờ, bên ngoài đã là trời sáng choang, nhưng viện trưởng vẫn chưa có trở về. Văn Triều Sinh chờ đến hơi có một chút tâm phiền ý loạn, hắn lúc đầu bây giờ thời gian liền cực kỳ không dư dả, lại bị tự dưng tiêu hao tại nơi đây, nhất thời táo động không đứng ở trong phòng dạ bước. lại qua nửa canh giờ, viện trưởng Như cũng không thấy tâm hơi, Văn Triều Sinh đứng ở cửa sổ, ngắm nhìn phía dưới thanh lý láng ngân hạnh cùng cho đội bất động, ngón tay không ngừng kết động. Về sau ánh nắng huy sai tới, chói mắt cực kỳ, chiếu lên Văn Triều Sinh căn bản mở mắt không ra, hắn bất đắc dĩ đành phải rời đi cửa sổ, ngồi tại trong phòng. Hai chén cách đêm trà lạnh vào bụng, Văn Triều Sinh phiền muộn tâm tình hơi thành tỉnh chút, lúc này ánh mắt của hắn mới chú ý tới chiếc kỷ một góc thư viện con dấu. Con dấu chỉ có thư viện viện trưởng mới có sử dụng cái lực, thư viện những người khác không thể vọng động ấn này trường, càng không thể giả tạo, trộm cấp sử dụng. Đây là minh sắc viết tại thư viện trên sổ tay quý củ. Mà lại lầu nhỏ ngày bình thường mặc dù chỉ có viện trưởng một người, nàng cũng sẽ không đem thư viện con dấu vật như vậy khắp nơi ném loạn, sẽ không bày ở như vậy dễ thấy khu vực. Giờ phút này cái không nên xuất hiện nơi này, chỗ con dấu lại thái độ khác thường xuất hiện tại nơi này, giống như là một bình bọc dược, không ngừng mà câu dẫn văn chiều sinh. Hắn cần con dấu này, phi thường cần. Thư viện Hàn Lâm bên trong lưu lại các loại võ học đều là cùng nho ra đạo thống có quan hệ, những võ học này cố nhiên bác đại tinh thần Không riêng gì đối với chiến đấu ngăn địch có cực lớn trợ rút, đối với cảnh giới tu hành cũng là rất có ích lợi. Nhưng đều là đoạn tại Văn Triều Sinh không có đan hải điểm này trong khe đỏ. Đây là tiên thiên chi thiếu, chính là thiên địa chỗ tạo, hậu thiên dựa vào nhân lực cơ hồ không cách nào bổ túc. Không giải quyết được vấn đề này, lợi hại hơn nữa thánh hiền chi thuật đối với Văn Triều Sinh mà nói cũng bất quá một tờ giấy lộn. Văn Triều Sinh đứng đứng tại trong lầu nhỏ, chữ câu câu nhìn chẳng chẳng con dấu kia, tựa hồ làm lấy kịch liệt nội tâm giãy Lấy trộm con dấu đích thật là trọng trách, nhưng cái này quy viện trưởng định đoạn, nếu là viện trưởng Dung Túng Đó chính là một kiện cái dám lớn việc nhỏ. Còn nữa, hắn lấy trộm con dấu cũng không phải là làm chuyện xấu, mà là vì cầu học. Muốn làm a?" Văn Triều Sinh hô hấp dần dần gấp rút, ánh mắt sáng tối giao thế. Cửa sổ ánh nắng rọi vào dưới chân của hắn, gió phất tại mặt, Văn Triều Sinh bước chân một bước, rốt cục hạ quyết tâm. Hắn lấy ra trên một cái bàn giấy, đầu tiên là viết một phần đi tự kim các nội cầu học tìm cầu, tiếp lấy dùng cái kia ổn đến không có khả năng lại ôn tay phải cầm sách lên viện trường ấn, đối với dây dưới góc phải trùng điệp nhân xung dưới. Song việc đằng sau, Văn Triều Sinh đem hết thệ trở lại vị trí cũ. Đứng dậy vội vàng rời đi lục cắt. Trên đường, trái tim của hắn ngảy lên từng nhanh. Cứ như vậy, Văn Triều Sinh một đường đi tới bản trong Long cung, đi tới Tể Vương trước mặt, đem cái kia phong tình cẩu dao đưa cho Tể Vương xem xét. Người sau gặp được phương mặc dù không có viện trưởng lưu danh, nhưng lại có thư viện đặc thủ chứng ấn, lông mày hơi nhíu trong chốc lát, vẫn là trả lời: "Được chưa." Kỳ thật dựa theo bình thường điều lệ, loại chuyện này là tuyệt đối không được cho phép, hôm nay ngược lại là kỳ quái, Thái Dương cũng không có từ phía Tây mà đi ra Tể Vương bất cho Văn Triều Sinh một cái lời giải. Người sau hỏi: "Vì sao loại chuyện này không được phép?" Tề Vương há to miệng, biểu lộ treo một chút linh ý, tựa hồ muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng. Thật sự là hắn không có khả năng nói lung tung. Thế là Tề Vương sửa sang lại ngôn ngữ của mình, thu liêm chính mình tư nhân cảm xúc. Thư viện là Thánh Hiển chính thống, Giang Hồ bách gia tạp học đều là tạp bá, có thể nào cùng thư viện chính thống đặt song song một đường. Văn Triều Sinh im lặng thời gian ngắn ủi, quay người rời đi đại điện. Nguyên lai, like, đây mới là Hàn Lâm bên trong những cái kia tạp học bị thành không nguyên nhân. Thánh Hiển chính thống. Chậc chậc. Văn Triều Sinh trên đường bật cười một tiếng, cầm trong tay lệnh bài đi tới tự kim các trước cửa. Tử Kim Các mặc dù tên là các, kỳ thực là một tòa to lớn thấp cao, hết thảy tầng bảy, đơn độc trong vương cung mở một đỉnh, canh ngoại bốn đạo cửa lớn đều có giáp sĩ trấn giữ, những giáp sĩ này đều là tứ cảnh, dấu tại thiết giáp đằng sau ánh mắt mang theo vương đình đật hữu nghiêm túc. Lễ bài Cửa ra vào giáp sĩ thanh âm băng lãnh đạm mạc, gặp được Văn Triều Sinh lễ bái trong tay là lệnh vương độc cho đằng sau, chậm rãi tránh ra một cái thân vị, vỗn cầm nói, mời đến, lễ bái do chúng ta đảm bảo, đợi ngài từ nơi đây rời đi về sau, chúng ta sẽ đem lệnh bài trả về cho ngài." Văn Triều Sinh gật, gật đầu, lưu lại tên của mình Đối phương cho hắn một cái đặc thủ sắc ký, phía trên đánh dấu lấy một cái bông chữ. tiến vào trong các. Cùng Hàn Lâm so sánh, tự kim các thư mục muốn hỗn độn hơn, nhất là phía dưới ba tầng, những sách này mắt đều là giang hồ tặng học, bởi vì lưu phái thật sự là quá nhiều, không có cách nào phân loại, thế là dựa theo phẩm chất phân làm ba tầng. Văn Triều Sinh trực tiếp đi lên. Khác biệt lệnh bài quyền hạn khác biệt, Tề Vương cho lệnh bài, tự nhiên có thể thu hoạch được xem tự kim các tất cả thư tịch quyền hạn. Văn Triều Sinh cấm sát khí qua thủ vệ thăm tra, một mực đã tới tự kim các tầng cao nhất cũng không phải là Văn Triều Sinh mơ tưởng xa đời, mà là hắn không có ở phía dưới 6 tầng bên trong tìm tới Tiểu hòa Thượng Phát Tuệ thân ảnh. Đã tới tầng thứ bảy, huyền thiết chế tạo ra sách tầng tầng sắp xếp, tựa như lầu các hai bên sườn, mà Tiểu hòa Thượng thân ảnh, ngay tại cách đó không xa trong góc, trong lầu các ánh đến đều là lấy đặc tù phòng cháy che đậy cách tại trong tường chỗ lõm xuống, nhìn thấy Văn Triều Sinh sau, pháp Tuệ cũng không kinh ngạc, ngẩng đầu mỉm cười, "Văn thí chủ quả nhiên vẫn là tới." Văn Triều Sinh nói, "Ngươi biết ta một đời." Phát nói ra, "Ta dự biết thí chủ duyên, ngày sau còn sẽ có rất nhiều lần gặp mặt." Văn Triều Sinh từ chối cho ý kiến Cười cười đi đến một bên tìm kiếm mình cần thiết thư tịch. Từ kim các tầng thứ 7 lưu lại tổn sách, tất cả đều là cực kỳ chân quý võ học, có kỹ càng phân loại, cái nào thích hợp vận thần dưỡng sinh, cái nào thích hợp đấu chiến mưu phạt. Mà Văn Triều Sinh tất nhiên là một bản một bản tìm kiếm lấy, phẩm là cùng Đan Hải hai chữ rình ráng, liền cùng hắn vô duyên, cứ như vậy, tại hắn tìm trững trăm buồn hậu, chợt nghe trong góc pháp tuệ mở miệng nói, "Văn thí chủ, vừa rồi tiểu tăng nói cái gì tới?" Văn Triều Sinh hướng phía pháp tuệ nhìn sang, thấy đối phương trong tay cầm một bản bí tịch, trên mặt dáng tươi cười hướng hắn đi tới. Pháp Tuệ hai tay đem quyển bí tịch này giao cho Văn Triều Sinh. "Ngươi biết ta đang tìm cái gì?" Văn Triều Sinh hơi có một chút kinh ngạc, Pháp Tuệ nói thí chủ trên thân không có đan hải, tự nhiên đang tìm không cần đan hải cũng có thể tu hành bí tịch. Văn Triều Sinh nhận lấy Pháp Tuệ đưa tới sách, đối với hắn nói đa tạ, Pháp Tuệ lại sư. Gọi tiểu tăng Pháp Tuệ liền có thể, tiểu tăng lịch cạn biết mỏng, đảm đương không nổi đại sư hai chữ. Văn Triều Sinh đi tới một bên, cúi đầu lật xem trong tay quyển bí tịch này, bí tịch tên là hiệp cách hành dạng đều là cùng người lâm trận đối địch kinh nghiệm, kỳ xảo, cùng các loại tinh xảo thủ đoạn, bao dung kiếm pháp, đao pháp, Tam khí, thương pháp, Côn pháp các loại. Thứ này hoàn toàn chính xác đối với Văn Triều Sinh rất hữu dụng, hắn mặc dù từ A thủy nơi đó học được chút bản sự, từ từ một biết nơi đó luyện đến chút thân pháp, nhưng hắn kinh nghiệm đối địch kém xa Tích Tắc Á Thủy, tu vi cũng kém xa từ một biết, loại cao nhân này tiền bối hành tẩu giang hồ cùng từng cái cao thủ so chiêu sau lưu lại đặc biệt kinh nghiệm tâm đắc, đối với Văn Triều Sinh chính là vật đại bổ. Vị tịch này chủ nhân họ đảm nhiệm nhưng chưa lưu lại danh hiệu, trong sách chỉ xương chính mình là nhậm mộ. Văn Triều Sinh rốc lòng nghiên cứu, cho đến trời tối thời gian, hắn lúc đầu phát hiện pháp tuệ đứng trước mặt của hắn, chắp tay trước ngực, Hai mắt nháy hợp, tựa như một khối mục điêu. Văn Triều Sinh nhìn chăm chú để Pháp Tuệ tỉnh đi qua. Văn Thí chủ xem hết. Văn Triều Sinh lắc đầu. Còn không có, không lỗi thời đợi quá muộn, chỉ có thể ngày mai trở lại. Pháp Tuệ, ngươi nói không, muốn hay không ra ngoài ăn một chút gì? Pháp Tuệ gật đầu cười nói, tiểu tăng đang chuẩn bị ra ngoài hòa duyên. Văn Triều Sinh lông mày chau lên, ngươi không mang tiền. Pháp Tuệ do dự một lát. Ngược lại là mang theo chút, bất quá hương hỏa là giữ lại dự bị, ăn cơm. Vương Thành như vậy mồm mớ chi điệu, tiểu tăng khắp nơi tìm chút thí chủ, ngược lại không đến nỗi bị đói, thực sự không được cũng có thể cùng Tề Vương lấy chút ăn uống. Văn Triều Sinh đem sách thả lại tại chỗ. Đi theo ta đi, ngươi giúp ta tìm được quyển bí tịch này, ta mời ngươi ăn cơm. Chương 347, không ở đây ngươi ta ở giữa. Chương 347, không ở đây ngươi ta ở giữa. Mùa xuân là Vương Thành Vũ phát thêm thời khắc, hai người hành tẩu ở trong vương cũng lúc, lại có hạt mưa rơi xuống, mặc dù mật lại nhỏ, nhưng Văn Triều Sinh tựa như đã đối với trận mưa này mất kiên trì, lại hoặc là nói, hắn đối với mình cuộc sống bây giờ mất kiên trì. Pháp Tuệ đối với Văn Triều Sinh nói Văn thí chủ đàn sổ lo cái gì? Văn Triều Sinh bị Tiểu Hòa Thượng bỗng nhiên hỏi thăm quá nhiều, Miên Đầu Đi nói phát huệ, "Ngươi tới Đế Quốc Tử Kim các học tập võ học, là vì tháng sau Tứ Quốc hội võ à?" Phát huệ tóc dài áo choàng, lại là một tay chắp tay trước ngực đặt ở trước ngực, luôn cảm giác có chút quá dị, hắn cười nói, "Trần Quốc tham dự Tứ Quốc hội võ chính là Phật tử, mà không phải tiểu Tăng. Văn Triều Sinh kinh ngạc nói, "Ngươi Trần Quốc chỉ xuất Phật tử một người." Phát Tuệ cười nhẹ nhàng nói, "Nhưng chớ có coi thường Phật tử, hắn mặc dù tuổi nhỏ, tu vi lại không yếu, nghe qua thư viện, cao thủ nhiều như mây, hy vọng lần này Phật tử có thể làm cho trong thư viện trừ bị tận hứng." Văn Triều Sinh chăm chú quan sát một chút Phát Tuệ, phát hiện chính mình cái nhìn vậy lúc, tổng nửa thật nửa ẩn, gặp không rõ ràng, hán nhân tiện nói, "Phát Tuệ, tu vi ngươi giờ cũng không kém, nhất định là qua thứ cảnh, vì sao không tham gia tứ quốc hội võ?" Phát Tuệ nói tiểu tăng không yêu cùng người tranh chấp. Tu hành là vì độ người, nếu như không tất yếu, tiểu tăng không sẽ cùng người khác độc thủ. Văn Triều Sinh khẽ lắc đầu, "Vậy ngươi trả lại Tề Quốc Tử Kim Các, ta đại khái lần xem một chút tầng 7 mặt khắc sách, 10 bản có 8 bản đều là công phạt loại hình, dù sao những bí tịch này phần lớn truyền cho giang hồ, mà trong giang hồ từ trước đến nay gió máu" Ngươi nếu không yêu tranh chấp, làm gì chạy mấy ngàn dặm đường, tới này tự kim các bên trong học tập công pháp tri thuật. Pháp Tuệ đối với điểm này không có quá nhiều giải thích. Tiểu Tăng đến học tập là bởi vì trong tu hành gặp khó mà hóa giải bị cảnh, muốn mượn tiền nhân kinh nghiệm đến phá bản thân nghịch tướng, mà đến đủ quốc nguyên nhân tất nhiên là Tiểu Tang cùng Tề Vương Vũ Liên, lại thêm vừa vậnượn qua tứ quốc hội võ cũng ở nơi đây, nếu là đi Bắc Yến có thể là Triệu Quốc, sợ là ngay cả Yến Vương cùng Triệu Vương mặt cũng gặp không lên một lần. Văn Triều Sinh nghe cười, ngươi nữa cũng không có gặp Vương. Pháp Tuệ nhìn thoáng qua Văn Triều Sinh, ngươi đây Văn thí chủ, ngươi thân là thư viện học sinh, để đó thư viện tảng thư không nhìn, vì sao muốn đến tự kim cát? Văn Triều Sinh, ta không có đan hải. Pháp tuệ nam nào, nào, đều nói thư viện chính là thiên hạ thánh địa tu hành đứng đầu, chuyên luôn thánh hiền hữu giáo vô loại, chẳng lẽ không có để lại cung cấp không có đan hải người tu hành phương pháp a? Nếu là như vậy, Văn thí chủ một thân tu vi lại từ đâu mà đến? Hắn bây giờ kiến thức Triều Sinh cảnh giới là nhị cảnh viên mãn, có ẩn ẩn muốn phá tam cảnh dấu hiệu, nhưng Triều Sinh trên thân cũng hoàn toàn chính xác không thấy hải, pháp tuệ sở dĩ lúc trước chưa từng hỏi thăm, có thể là hiếu kỳ là bởi vì hắn chấp nhận trong thư viện có để Văn Triều Sinh bực này, không có đan hải người tu hành phương pháp. Mà bây giờ, Văn Triều Sinh lại cùng hắn nói cũng không phải là như vậy. Nói rất dài dòng, "Trước theo ta đi trong tiểu phô mua tự đi, ta muốn đi gặp một vị bằng hữu." Thư viện, lầu nhỏ. Lầu hai cửa bị kéo ra, viện trưởng tiến nhập gian phòng, nàng để tay xuống bên trong sách tại chắc kỷ một bên, tiếp lấy chính mình lấy một chút nước, chấm dãi mực, liền tại nàng muốn tiếp tục sao chép thư tịch thời điểm, đột nhiên cảm giác được không đúng chỗ nào, ánh mắt rời về phía ngoài bút. Chấm chuyển động mai bút, đỗ tựa hồ nghĩ tới điều gì ánh mắt lại rơi vào cái bàn một bên chương Yên Liên, tiếp lấy nàng cầm lấy trên bảng giấy, tinh tế vân bề, tiểu tự thúy. Đỗ Chỉ ngư cười cười. Phía dưới chuyển đến tiếng bước chân, chậm chậm lên lầu, Mai cho đến ngoài cửa, chỉ gặp Bình Sơn Vương mang theo một cái cực kỳ tinh mỹ hộp gỗ xuất hiện ở cửa ra vào, hắn nhìn viện trưởng một chút đằng sau tiến vào trong phòng, ngồi tại viện trưởng đối diện. Tứ quốc hội võ liền muốn bắt đầu, để lại cho ngươi thời gian đã không nhiều lắm, không hào hào chuẩn bị một chút thân hậu sự của mình, đến chỗ của ta làm gì? Bình Sơn Vương đem hộp gỗ kia đặt ở trên mặt bàn, giải khai tứ phương móc đem nắp hộp từ từ mở ra. Bên lời nhắm nhủ sự tình đã sớm giao phó xong, kéo thời gian dài như vậy, chỉ là vì hoàn thuần chi hoa một cái nhất tình, kết quả khổ hải viện sự tình gây ra rủi ro, lấy tới hiện tại, nhân tình cũng không có còn tới nắp hộp bị mở ra sau. Bên trong lập tức hiện ra hương khí, phiêu diêu và mũi, một tầng cắt chém vương bước, hoa văn đẹp đẽ hoa bánh ngọt xuất hiện ở hai người trước mắt. Trần Quốc tiến cống năm tiên bánh ngọt, người trước kia thích ăn cái này, vừa vặn lần này bọn hắn lại lấy ra chút, dứt khoát cùng nhau ăn. Vinh Sơn bưng nói, chính mình cầm lên trong hộp thăm chút, lên một khối nhét vào trong miệng, tinh tế nhấm nháp. Đỗ Chỉ Ngư do dự một lát, hay là rãi bưng xuống bút. Cũng ăn lên cái này hoa bánh ngọt. Hay là quen thuộc mùi vị, nhưng không phải xuất từ cùng một người chi thủ, cái này hoa bánh ngọt làm có chút mê nô, không có chút kia loại kia tuế nguyện cảm giác. Nghe Đỗ Trì Ngư giảng thuận, Vinh Sơn Vương nói khẽ, Trần Quốc Nguyên lai làm hoa bánh ngọt vị sư phụ kia đã qua đời, trước khi chết mang theo cái đồ đệ, không, có đem tay người vứt bỏ. Đỗ Trì Ngư nghe vậy không hiểu khẽ giật mình. Chuyện khi nào? Bình Sơn Vương không có hỏi, đoán chừng chính là hai năm trước. Đỗ Trì Ngư đem một khối bánh quế nhét vào trong miệng tinh tế nhấm nháp, thở dài, đáng tiếc. Vinh Sơn Vương rót hai chén trà lạnh, chính mình lấy đi một chén. Đối với viện trưởng nói ngươi đưa thích văn triều sinh tiểu tử kia. Đỗ Trì Ngư, làm sao hỏi như vậy? Bình Sơn Vương nói hắn lúc đầu đáng chết tại Quảng Hà thành, bởi vì có cái từ thư viện đi ra học sinh cứu được hắn một mạng, nếu là từ thư viện đi ra học sinh, tất nhiên là ngươi phải đi. Đỗ Trì Ngư trả lời, trung thực giảng, hắn so trình phong tốt. Bình Sơn Vương lắc đầu, hắn không có khả năng so trình phong tốt, thậm chí không sánh bằng từ một biết. Đỗ Trì Ngư ánh mắt có chút sắc bén chút, tu hành không có nghĩa là hết dạy. Bình Sơn Vương bật cười một tiếng, ngươi nhìn, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn kiên trì lấy cái quan điểm này. Thế giới này, thực lực quyết định địa vị, địa vị quyền quyết định lực, quyền lực quyết định hết thảy. Nếu là tu hành không có nghĩa là hết thảy, thư viện bây giờ như thế nào lưu lạc thành bộ dáng này. Chẳng lẽ ngươi đã quên, phong thành đến tột cùng vì sao mà diệt? Hai người tương giao đã nhiều năm, rất nhiều lý niệm phù hợp, nhưng liên quan tới điểm này, từ đầu đến cuối không có người làm ra nhượng bộ. Đỗ Trì Ngư nói lý niệm vĩnh viễn so thực lực trọng yếu. Bọn hắn biết về già, sẽ chết, hôm nay sai lầm, ngày mai tự sẽ bị thôn nấn. Bình Sơn Vương uống một ngụm trà, nói đến bên miệng trở nên càng đậm mạng, ngươi còn tin tưởng đế quốc cùng thư viện có tương lai à? Đỗ Trì Ngư trầm mặc hồi lâu, trong đầu nghĩ qua rất nhiều, từ 500 năm trước lịch sử, nghĩ đến bây giờ đế quốc to to nhỏ nhỏ, trong trong ngoài ngoài, cuối cùng lại xuất hiện Đế Vương, chính mình mấy tên môn sinh đặc ý, còn có bây giờ văn triều sinh. Chẳng lẽ ngươi không tin? Đây không phải Bình Sơn Vương lần thứ nhất hỏi nàng vấn đề này, qua lại không ít lần, Đỗ Trì Ngư đều lấy khẳng định thái độ trả lời Bình Sơn Vương, nhưng lần này, nàng chưa có trở về ra cái kia giống nhau đáp án, mà là đem vấn đề này vứt ra trở về. Bình Sơn Vương ánh mắt trên không trung ánh đến bên trong cùng nàng giao tiếp hồi lâu, cuối cùng nói một cách đầy ý vị sâu xa nói có cùng không có. Không ở đây ngươi ta ở giữa. Chương 348, ngay sau đó tức là tương lai chương 348, ngay sau đó tức là tương lai đố cá trong chậu nói bây giờ thư viện, tề quốc tất cả đều nát thành một đoạn, nhưng vẫn có thật nhiều xuất sắc người trẻ tuổi. Bọn hắn mới là tề quốc tương lai. Vinh Sơn Vương, nhưng đầu tiên bọn hắn đến có tương lai. Nghe Triều Sinh rất thông minh, vận khí cũng rất tốt, nhưng hắn quá mức yếu đuối, người nhỏ yếu, vĩnh viễn chỉ có thể biến thành cường giả đồ chơi. Thử hỏi một cái nhị cảnh, không có đan hải tiểu tử, tương lai có thể có cái gì tiền đồ? Nếu là chết tại khổ hải huyện, chết tại Quảng Hàn thành, Đó là phúc phần của hắn, tương lai không cần đối mặt người trong thiên hạ ở giữa luyện ngục. Đấu cá trong chậu giờ phút này mới nói kỳ thật hắn cũng không yếu nhỏ, thiên phú cũng là tuyệt hảo. Lúc trước nghe Triều Sinh tiểu tử túi này nên thụ cao nhân chỉ điểm qua, mặc dù không có đắc hại, nhưng đi mặt khắc một đầu kiếm đạo con đường tu hành, nhìn như nhị cảnh, kỳ thực tam cảnh bên trong đã không người có thể cùng nó tranh phong. Ta lại buộc hắn một thành, có lẽ có thể tận mắt chứng kiến hắn trưởng thành. Bình Sơn Vương nghe vậy hơi suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, vậy cũng còn thiếu rất nhiều. Đấu cá trong chậu, đường muốn từng bước một đi, cơn muốn ăn từng miếng. Chinh ngọn núi bực Thiên tài này, thiên cổ khó gặp hai ba, nhưng trước bốn cảnh tu được lại nhanh, cũng không thể nói rõ cái gì, từ xưa đến nay, bao nhiêu thiên phú dị bẩm thiếu niên học viện, đều là khốn đốn tại ngũ cảnh trước đó cả đời, cho đến tuổi tác không còn, thuế Nguyệt Hoang Vũ, cuối cùng là tại không cam lòng bên trong biến thành một nắm hoang sa. Người trời sinh không có cánh, muốn bay lên trời, không có dễ dàng như vậy. Chúng ta có thể làm bao nhiêu làm bao nhiêu, về phần chuyện tương lai, chính ngươi cũng đã nói, không ở đây ngươi ta ở giữa, cái kia vừa lại không cần lo sợ không đâu. Bình Sơn Vương ngậm một mẩu hoa bánh ngọt ở trong miệng, tinh tế nhấm ướt, không tiếp tục nói chuyện cho đến cuối cùng trong hộp thấy đấy, ấm trà khô cạn, Bình Sơn Vương mới sửa sang lại một chút y phục của mình chậm rãi đứng người lên, chỉ vào hộp gỗ đối với viện trưởng nói ra, "Đỗ viện trưởng, hộp đưa người, tính cái kỷ niệm, vị lao sư phó kia trước kia tự mình làm." Mặt khác, cái kêu nghe Triều Sinh bản Vương giữ lại cho người, dù sao tốt và không tốt, tương lai bản Vương cũng không có cơ hội nhìn thấy. A Thủy trong viện, mưa nhuận nhà đình. Nghe Triều Sinh đem rượu thả lại phía sau cửa, tiếp lấy cầm hai vỏ rượu đặt lên bàn, lẫn nhau giới thiệu A Thủy cùng pháp tu đằng sau, hắn liền vén tay áo lên, chính mình xuống bếp dùng trong nhà tiểu thất mang tới hàng tồn đuổi việc chút thức ăn. Rượu vừa mở đàn, A Thủy Hơi có chút ngoài ý muốn nhìn xem bên cạnh nghe Triều Sinh, hôm nay uống hai vỏ. Câu nói này từ A Thủy trong miệng nói ra bạn cực kỳ dễ dàng để cho người ta hiểu lầm, bất quá nghe Triều Sinh cùng nàng ánh mắt giao hội chốc lát, vẫn là lĩnh hội nàng mong muốn biểu đạt ý tứ, mang theo một tia bất đắc dĩ cười nói, say một lần là được rồi, như thế uống hết cũng không phải vấn đề. Đồ ăn nhiệt khí từ từ mà lên, nghe Triều Sinh 10 phần thân mật chuyên môn làm mấy đạo thức ăn đặt ở tiểu hoa thượng trước mặt, ăn một hồi, tiểu hoa thượng đột nhiên đối với nghe Triều Sinh hỏi Văn thí chủ giống như có hóa giải không ra phiền nhiễu. Khi thật với lúc gặp mặt, Pháp tuệ liền đã nhìn ra điểm này. Cái này không cần cái gì sức quan sát. Nếu là không có tâm sự, ai sẽ tại trong mưa đêm chống đỡ em rủ, thất hồn lạc phách một mình đi tại trên đường phố đâu? Bị Pháp tuệ chạm đến một chút nội tâm lo nghĩ, nghe Triều Sinh dùng sức nhai nhai nhấm nuốt một chút trong miệng rắn thịt, trả lời, là rất phiền nhiễu. Tháng sau tứ quốc hội bọ, ta muốn tại mọi người bên trong nổ đến thứ nhất, nhưng hôm nay tam cảnh cùng tứ cảnh ở giữa cách một đạo lớn lao hơn cậu, ta không biết như thế nào vượt qua, cho nên tâm lo. Pháp Tuệ nghe vậy hơi có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua nghe Triều sinh, nhưng rất nhanh, cái này bôi kinh ngạc liền lại biến mất. Nghe Triều sinh tiếp tục tự quyết định, giống như là nói cho Tiểu Hòa thượng nghe, lại như nói là cho mình nghe. Kỳ thật trước kia ta không rằng này, sớm đi thời điểm đối mặt càng thêm ác liệt hoàn cảnh, ta ngược lại càng có thể ổn định lại tâm thần, hết sức chuyên chú đi làm ta chuyện cần làm, mà bây giờ ta tình trạng so sánh với lúc trước không biết tốt bao nhiêu, đối mặt chuyện thời điểm lại trở nên càng táo bạo pháp tuệ phi thường, có cảm giác nghi thức gấp lên một đũa đối phượng. Hoa với một miệng lớn cơm đưa vào trong miệng, tinh tế nhấm nuốt, nuốt đằng sau, hắn mới đối mỉm cười. Đối với mê mang nghe Triều Sinh nói ra, văn thí chủ nghĩ mãi mà không rõ nguyên nhân. Nghe Triều Sinh gật đầu, là càng là táo bạo, ta liền càng là nghĩ mãi mà không rõ, càng là nghĩ mãi mà không rõ, ta liền càng táo bạo. Bây giờ tên đã trên dây, ta lại ngược lại lâm vào một cái ngõ cụt bên trong. Thật sự là hỏng bét đa. Phát tuệ lại kẹp một đũa đuôi vượn tại trong chén. Hắn ăn cơm rất quái lạ. Trước mặt có tam bản thức ăn, nhưng hắn chỉ kẹp một cái trong mâm đồ ăn ăn, còn lại hai cái trong mâm thức ăn hoàn toàn không lúc đích. Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản. Phát tuệ để đũa xuống. Châm chọc đối với nghe Triều Sinh nói ra, thí chủ bây giờ suy nghĩ thật sự là quá hồ tạp. Nghe Triều Sinh nâng chén cùng một bên bụi đầu ăn cơm á thủy nhẹ nhàng đụng một cái, sau đó một ngụm im lìm bên dưới, đối với Pháp Tuệ cười nói, nếu không tại sao nói ngài là Phật học đại sư, lời này dạng cũng không có dạng mở dạng. Hắn đương nhiên cũng không tính trả vúng, nhưng đích thật là không có lễ phép trêu chọc, không có lễ phép để nghe Triều Sinh cảm thấy khoái hoạn. Nhưng đối mặt nghe Triều Sinh trêu chọc, Pháp Tuệ lại nói, người đi qua đã tử vong, mà tương lai lại chưa đến, cho nên, người vô luận đối quá khứ đến cỡ nào hối tiếc Đối với tương lai có sao giống như trở mong, cuối cùng có thể điều khiển chỉ có ngay sau đó cái này nhất xác. Vô luật là thân thể hay là nội tâm. Văn thí chủ cẩn thận về nhìn xem đi qua, vì sao lúc trước tình trạng càng thêm hỏng bét thời điểm suy nghĩ không hỗn tạp, mà bây giờ lại hỗn tạp nữa nha. Nghe Triều Sinh thuần pháp tuệ suy nghĩ, nhìn lại một chút chính mình cái kia đã sớm tự bang ba năm, cầm ngón ngón tay nhẹ nhàng lắc lư, nói bởi vì ta lúc ban đầu không có lựa chọn, hoặc là sinh, hoặc là chết. Pháp tuệ điểm nhẹ nói là thuần thúy, vì sao thuần Bởi vì thí chủ không có đường lui. Mà bây giờ chủ tình trạng tốt cho nên cảm thấy đường lui nhiều. Nghe Triều Sinh xoa nắn lấy mi tâm của mình, là như thế này a? Pháp Tuệ cười nói, nếu là thí chủ tháng sau không cách nào tại tứ quốc trên hội või nổ đến thứ nhất liền sẽ chết, cái kia giờ phút này, thí chủ liền sẽ không tá bạo. Nghe Triều Sinh bu tay, cảm thấy Pháp Tuệ nói đến cũng có chút đạo lý, cũng rất khó thay vào như thế tâm cảnh. Vậy ta, nên cùng viện trưởng lập cái quân lệ trạng. Pháp Tuệ khẽ lắc đầu. Kỳ thật, văn thí chủ chỉ cần nghĩ rõ ràng một cái đạo lý là có thể. Nghe Triều Sinh, đạo lý gì? Pháp Tuệ thân sắc trở nên nghiêm túc rất nhiều, trầm nói: Vô luận thân ở cỡ nào hoàn cảnh, người ta đều không có cái gọi là đường lui. Chính như tiểu tăng vừa rồi nói tới, người đi qua đã tử vòng, căn bản lui không thể lui, người ta đều không có cách nào trở lại lúc trước làm lựa chọn thời điểm, một lần nữa lựa chọn một lần. Duy nhất có thể đạt thành mục tiêu phương thức, chính là thời khắc nắm chắc trong tay dây cương, toàn tâm toàn tâm toàn ý nắm chặt ngay sau đó duy nhất có thể đem cầm chốc lát, hướng phía muốn đến phương hướng một mực tiến lên. Văn thí chủ, Đường tổng đi nhìn ra xa tương lai, nơi đó chỉ có một mảnh hỗn không có bất hắc. Nếu ngươi tâm hoài mục tiêu, liền một mực làm tốt ngay sau đó. Ngay sau đó tức là tương lai. Chương 349, Tiêu Giao Du. Chương 349, Tiêu Giao Du. Nghe Triều Sinh cùng Pháp Thuệ trên một điểm này có giống nhau lý niệm. Ta chỉ sống ở ngay sau đó là nghe Triều Sinh lúc trước đúng án nước đáp lại, nhưng ở nhân sự viện chuyển khó khăn chắc trở bên trong, hắn dần dần bản thân bị lạc lối. Chi hành hợp nhất là người khó khăn nhất làm được một chút, nghe Triều Sinh cũng là người, tự nhiên cũng sẽ xảy ra sự cố. Bị Pháp Thuệ nhất ngữ đánh thức đằng sau, nghe Triều Sinh bỗng nhiên ý thức được chính mình mất đi cái gì, lại hoặc là nói, hắn lãng quên cái gì. Nghe Triều Sinh cười nói, Khó trách từng con nói ba tỉnh thân ta người là nên thường tiết kiệm chính mình, không phải vậy rất nhiều chuyện sẽ quên. Tiểu hòa thượng nghe vậy có chút kinh ngạc, thử con là ai? Nghe Triều Sinh túi đầu ăn cơm, một cái người rất lợi hại. Tiểu hòa thượng nhìn qua ăn cơm nghe Triều Sinh, cảm thấy đối phương có chỗ nào thay đổi, nhưng cụ thể là nơi nào thay đổi, hắn lại giảng không được. Mà ngồi ở nghe Triều ruột cái khác cá thủy lại hoàn toàn tương phản. Nàng cảm thấy một cái quen thuộc nghe Triều Sinh trở về. Sau khi ăn xong, nghe Triều Sinh hỏi thăm Phát Tuệ, ban đêm chuẩn bị đi nơi nào ngủ lại, Phát Tuệ cười nói, "Vương cung Đề vương năm đó ban cho tiểu tăng một chỗ nhỏ sân nhỏ, ngay tại trong vườn cùng. Nghe Triều Sinh đưa pháp tuệ ra sân nhỏ, đưa mắt nhìn hắn đi xa, A Thủy ôm lược rượi vào đứng ở sau lưng cửa viện chỗ, thanh âm nhẹ cạn mà hỏi thăm, tháng sau liền có thể biết phong thành chân tướng. Nghe Triều Sinh trở lại cùng A Thủy đối mặt, có lẽ, người sợ sẽ a. A Thủy trả lời, biết chân tướng, ta phải đi báo thủ. Nghe Triều Sinh, đương nhiên, món nợ này không có khả năng cứ tính như vậy. A Thủy trầm mặc một hồi. Nhưng ta có thể sẽ chết, cho nên, các loại phong thành chân tướng bị móc ra đằng sau. Ngươi liền lập tức rời xa việc này, chớ có lại dính vào chút điểm quan hệ. Dừng một chút, nàng rất nghiêm túc nhắc nhở nghe Triều Sinh đạo, ngươi không phải phong thải người, không cần quấn vào trận này chiến hỏa. Vì vụ phía dưới, nghe Triều Sinh đứng một hồi, hắn không cần trường, nhưng hắn nhìn ra được A Thủy rất cần trường, trầm mặt một hồi lâu, hắn trả lời, có thể. Đạt được hắn đáp lại, A Thủy bình hòa không ít. Tối nay ngươi muốn về thư viện bắt đầu đi vô cùng. Nghe Triều Sinh trả lời, tối nay không đi thư viện, cũng không đi vô cùng. A Thủy nao nao, thấy nghe Triều Sinh biểu tình kia, trong nội tâm nàng minh bạch nghe Triều Sinh ý nghĩ, lại nói, ta không phải lão sư. Không dạy được người cái gì. Nghe Triệu Sinh đi vào sân nhỏ, đối với A Thủy nói đúng vậy, ta vừa rồi cũng chăm chú suy nghĩ vấn đề này, trước đó vài ngày ta bởi vì mê mang trở nên bỏ gốc lấy ngọn, ta trời sinh không có đan hải, dựa vào lá tiên sinh chỉ điểm, do kiếm nhập đạo, bây giờ để đó đã nhập môn đường đi không đi, lại ý độ tự mình tìm tòi ra một đầu đường đi mới, bản thân cái này chính là một cái rất không hợp thói thưởng ý nghĩ. Ta không cần từ ngươi nơi này học đi võ công của ngươi, ta cũng học không đi, A Thủy ngươi chỉ cần giúp ta làm một chuyện liền có thể. A Thủy ánh mắt khinh động, bên trong ra sâu kín yêu khí, chuyện gì? Nghe Triều Sinh đạo, theo giúp ta đánh nhau. A Thủy Kiên Định không thay đổi lập đầu, không được. Vì cái gì? Ta sợ đánh chết ngươi. Nghe Triều Sinh nợ nụ cười, nếu như là tại trong gian viện tử này mặt, hoàn toàn chính xác có nguy hiểm như vậy. Nhưng là tại có một nơi liền sẽ không. A Thủy, chỗ nào? Nghe Triều Sinh trả lời, nhỏ doanh châu. Lúc trước tại khổ hải viện thời điểm, nghe Triều vốn liền đã cùng A Thủy trò chuyện lên qua nhỏ doanh châu cùng học cái đồ người sự tỉnh, A Thủy tự nhiên cũng tin. Dù sao luyện ở trên người kình lạc là, là thật. Bất quá nàng tu hành mất lao đã rất nhiều năm cô không có xuất hiện bất kỳ nghe chiều sinh lúc trước tiến vào nhỏ doanh trâu bên trong lúc cảm giác. Thứ này xem thiên phú cùng duyên vận, cũng không phải là ta muốn đi vào liền có thể đi vào. Nghe chiều sinh trả lời, có một chút ký xảo, ta không xác định có hữu dụng hay không, nhưng có thể thử một chút. Trong nhà có giấy, bút, bữa sao? A thủy tại ý miệng không nói bên trong dự biết chiều sinh nhìn nhau một hồi, đung xuống ôm ngực hai tay, xoay người lại sắc nhỏ. Nàng tướng chủ nằm cửa phòng mở ra, đối với nghe chiều sinh đạo, đều tại đầu giường trong tủ gỗ, bên ngoài có ngựa, ngươi nếu muốn biết cái gì, liền đi trong phòng đầu biết đi. Về sau nghe Triều Sinh liền đi trong phòng dương giấy mại mực, A Thủy Thu thập trong viện bắt bướu, lại đi đốt đi nước. Nguyên bản đen kịt trong phòng, tham thầm sáng lên đèn sáng, ấm áp mở nhạt đốt lên giấy dán cửa sổ bên trong nhân tình vị, nghe Triều Sinh tấn đầu bút bắt đầu chép lại lấy cái gì, nghĩ một lát mà, viết mấy dòng chữ, cuối cùng lưu loát rơi xuống một tờ giải văn. A Thủy Thu thập xong vào nhà ngâm chân, nhìn chăm chăm nghe Triều Sinh viết điên văn trường kia, hiếu kỳ nói, đây là cái gì? Từ kim các bí tịch võ công. Nghe ánh nến thầm duyệt lấy chính mình biết nói ra, lúc trước ta tiến vào nhỏ doanh châu lúc Học cái đồ người cùng ta nói ta trời sinh cùng đạo gia hữu duyên, nhưng kỳ thật ta chưa từng có tu hành qua bất luận cái gì đạo pháp, cũng không có qua cái gì cùng đạo gia có liên quan kỳ ngộ, duy nhất có thể cùng đạo nhất lên nửa xu quan hệ, đại khái chính là người khi đó dạy cho ta bất lao tuyển. Ta cũng tuyệt không cho là mình có cái gì độc nhất vô nhị tiên tiên đạo thể chi lưu loại này mười phần hiếm thấy thể chất, cho nên tại ta suy nghĩ thời gian rất lâu sau, ta được đến một cái kết luận, sở dĩ học cái đồ người cho là ta cùng đạo thống hữu duyên, ước chừng chính là bởi vì cái này. Nghe Triều Sinh nói, giương lên trong tay tờ giấy này, A thủy đối với hắn đưa tay ra, Cho ta nhìn một cái. Nghe Triều Sinh đem giấy đưa cho A Thủy, người sau gặp tờ giấy này, ngoài cùng bên phải nhất viết ba chữ to, Tiêu giao Du. A Thủy vung lên thái dương, ánh mắt quét một lần trước mắt Thiên Văn Chương này, không biết do nó cùng đạo có cái cái gì liên quan. Thiên Văn Chương này không phải dài lắm, tối nay ngươi đưa nó đọc thuộc lòng xuống tới, sau đó lại vận chuyển bất lao tuyển thử nhìn một chút, có lẽ có không giống với địa phương. A Thủy lên tiếng, sau đó nâng lên chân của mình, bước lên nước, không vội mà đi, đến ngâm chân. Nghe Triều Sinh chuyển đến một cái băng ngồi nhỏ ngồi tại đối diện với của nàng, hắn đem A Thủy chân nhỏ giẫm ở phía dưới. Nóng môi hội nước không có qua chân hắn phía sau, nghe chiều Sinh, cái chán lập tức đổ mồ hôi hột. Một thiên tiêu giao du không có hoa phí a thủy quá nhiều thời gian, nàng rất nhanh liền đem nó đọc thuộc lòng hoàn tất, xong việc đằng sau, nàng đi đem nước đổ sạch, hai người xếp bằng ở trên giường, chậm chạp vận chuyển bất lão truyền. Lần này, A thủy quả thật đã nhận ra không giống với địa phương. DS, đi đi công tác tham gia một cái vô cùng trọng yếu hội nghị, 20 hào trước đó đổi mới cũng không quá ổn định, các vị có thể giữ lại bản thảo mấy ngày. Chương 350, lựa gạt tiên chi chương 350, lựa gạt tiên chi A thủy tại lực lượng thần bí dẫn dắt bên dưới cuối cùng là đi tới tòa kia trong đồn đại nhỏ doanh châu. Nàng kinh dị lại tò mò tại trung quanh đi dạo lấy, cho đến nàng gặp được nghe Triều Sinh. Lúc trước bác Hải Tiền Bối ngược lại là nói cho ta biết tại nhỏ doanh châu nội nhân sẽ không chết, nhưng bởi vì ta cùng bác Hải Tiền Bối cũng không có động thủ một lần, cho nên ta cũng không xác định nơi này đến tột cũng có thể hay không trở thành một cái hợp cách sân thi đấu. Có thể thử một chút. Nghe Triều Sinh kích động. Nếu như hắn lâm thời khởi ý ý nghĩ thành sự thật, vậy trong này đối với nghe Triều Sinh mà nói, chính là một cái tuyệt hảo sân thí luyện chỗ. A thủy trên người có cực kỳ cường đại khí xảo chiến đấu. Đây đều là tại trong chiến trường trải qua vô số lần sinh tử chi tranh ma luyện đi ra bản lĩnh, mà nghe Triều Sinh muốn học được những này bản lĩnh, nhất định phải cùng A Thủy so triều, lại là chân chính binh khí ngăn đối mặt, không lưu chỗ trống. Nghe Triều Sinh thử một chút, nơi này không do bọn hắn ý chí mà thay đổi, cho nên bọn hắn không cách nào bằng vào ý niệm đến huyền hóa ra binh khí, chỉ có thể bẻ gãy nhỏ doanh trâu bên trong nhánh cây làm vũ khí. Nghe Triều Sinh cầm nhánh cây đâm xuyên qua cánh tay của mình, không có máu tươi, nhưng đau nhức. Theo hắn rút ra nhánh cây, cánh tay vết thương rất nhanh liền phục hồi như cũ. Tiếp đấy, hắn lại trực tiếp vừa ngon tâm chặt đứt tay phải của mình, lúc này bị chém đứt tay phải không tiếp tục phục hồi như cũ, nghe Triều Sinh chờ đợi một hồi lâu, cho đến rất xuống đất trên mặt tay phải trong suốt biến mất, tay phải của hắn mới lại lần nữa mọc ra. Không sai, tới đi A Thủy. Hắn cho A Thủy cũng ném đi một cái nhân cây, đối phương nhẹ nhàng xoay tròn lấy giữa ngón tay cái này còn còn mang theo một mảnh lá xanh vũ khí, có chút chầm mặt một lát, hỏi: người xác định?" Nghe Triều Sinh, "Xác định." A Thủy xuất thủ, một chút liền xuyên qua nghe Triều Sinh phần bụng. Người sau bưng lấy bụng của mình, cảm thụ được phía trên truyền đến đau đớn. Cẩn thận trải nghiệm lấy vừa rồi A Thủy một cái kia, hắn cũng không phải là cố ý không tiếp một cái này, vừa rồi A Thủy trong tay cảnh xanh như kiếm, nâng tới lúc, nghe Triều Sinh ánh mắt sắc bén kỳ thật thấy do A Thủy động tác, mà có thể bị ánh mắt bắt được động tác, theo lý thuyết tuyệt không tính nhanh, nhưng cho đến hắn bị xuyên bụng thời điểm, nghe Triều Sinh thân thể đều không có kịp phản ứng. Dựa theo nghe Triều Sinh đối với chiến đấu lý giải, loại tình hình này là trái ngược lẽ thường, không thể bị lý giải. Một người không có khả năng đã nhanh lại chậm. Đã hiểu a? A Thủy hỏi một câu. Nghe Triều Sinh miệng vết thương ở bụng đã khép lại, đối với A Thủy nói không có hiểu, lại đến Hắn vừa dứt lời, lồng ngực lại bị xuyên qua một cái hố. A thủy xuất thủ tất chúng, bên trong tất thương. Hắn hay là không có kiệm phản ứng. Phản vật trên đời tồn tại một cái kỳ quái quy tắc, chỉ cần A thủy xuất thủ, vũ khí trong tay của nàng liền nhất định sẽ đến nàng muốn đến vị trí. Nghe Triều Sinh che bộ ngực của mình, trong ánh mắt lo nghĩ càng sâu. Hắn thua quá nhanh, nhìn không rõ, cũng nghĩ không thông. A thủy bây giờ cảnh giới còn còn chưa khôi phục lại tứ cảnh, nhưng dự biết Triều Sinh cái gọi là đối kháng. Một cái chớp mắt mà thôi, làm sao làm được? Liên tục bị A thủy tập mấy chục lần sau, nghe Triều Sinh cùng A thủy tạm nghỉ tương đối ngồi xếp bằng, muốn hào hảo phân tích một chút trận chiến đấu này. Nói thật, ta xem không hiểu. Nghe Triều Sinh thần sắc vô cùng hiếu kỳ. Mạnh Như từ một biết, tại cùng hắn đối chiến thời điểm, nghe Triều Sinh cũng có thể dần dần thấy rõ từ một biết thủ pháp, nhưng A Thủy cái này, hắn hoàn toàn nhìn không rõ. Đối phương căn bản không nói đạo lý. Đến lúc này, nghe Triều Sinh đã sâu sắc cảm nhận được lúc trước những người kia đối mặt ra thủy thời điểm, vì sao đã chết như vậy tùy ý bọn hắn cản không được ga thủy đào trong tay. Chỗ nào xem cũng hiểu. A Thủy hỏi. Nghe Triều Sinh thành thật trả lời, ta có thể thấy rõ vũ khí của ngươi nhưng là thân thể lại phản ứng không kịp. Cái này không hợp lý. Theo Lý thuyết, con mắt có thể nhìn thấy đồ vật, cũng sẽ không quá nhanh. A Thủy nghe vậy trầm mặt một hồi lâu, biểu lộ nhỏ rất là buồn rầu. Nàng buồn rầu tại, không biết như thế nào hướng nghe chiều sinh miêu tả tự mình ra tay lúc cảm giác. Hồi lâu sau, A Thủy trả lời, nhất định phải nói lời nói, không phải nhanh. Người không nhất định chỉ là đối với nhanh đồ vật phản ứng không kịp. A Thủy nói, vươn tay sờ về phía nghe chiều sinh lồng lực lượng. Người sau nhìn xem nàng, biểu lộ hơi có chút khó dị. Ngươi sờ ta làm gì? Nghe chiều sinh không hiểu A Thủy hành động này. A Thủy lại nói, nếu như lúc này ta muốn giết ngươi, ngươi có phải hay không phản ứng không kịp. Nghe Triều Sinh giật mình nhất sát, thành thật trả lời, là A Thủy, động tác của ta nhanh sao? Nghe Triều Sinh, không nhanh, nhưng hắn nói, nhìn về phía A Thủy ánh mắt sáng ngời, đương nhiên lĩnh ngộ nàng muốn biểu đạt ý tứ. Ta đã hiểu. A Thủy a một tiếng. Ngươi đã hiểu a? Nghe Triều Sinh đạo, ngươi là muốn nói, ngươi mỗi lần bung đao thời điểm, đối phương đều không thể phát giác ngươi là tại giết bọn hắn. A Thủy cắn môi cánh, nắm lấy một chút sau nói, dính một chút ý tứ này. Ngươi tại thời điểm chiến đấu đại bộ phận thời điểm đều dựa vào tiên tri tức ma luyện tu hành đi ra bản năng cùng bén nhạy lục cảm chờ chút nó có thể cho người bắt được chính mình nhìn không thấy độ bẩn trở nên so trong tưởng tượng của ngươi càng nhanh càng mạnh nhưng nếu như ngươi có thể lừa gạt địch nhân tiên tri cái kia cho dù không thích ao đồng dạng sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ chương 351 về núi chương 351 về núi lừa gạt tiên tri nhìn như đơn giản bốn chữ phía sau lại ẩn giấu đi cực kỳ chịu tượng lại khó mà nắm lấy phương thức chiến đấu cái này cực kỳ giống nghe chiều khi còn sống thế sở học cơ họcệ tử lão sư đem đáp án mở ra tại trước mà hắn Hắn cũng nhìn không rõ cái như thế về sau. Đương nhiên, nhìn không rõ xa xa không chỉ nghe Triều sinh một người. Những cái kia chết bởi a thủy giới đao vong hồn đều nhìn không rõ. Cho nên ta xuất đao có thể là xuất kiếm thời điểm, không cần so với đối phương tốc độ phản ứng nhanh, chỉ cần so với đối phương tiên tri nhanh. Nếu không trên chiến trường đối với giống như thủy triều nhân, đao đao đều muốn dùng ra toàn lực của mình, sẽ là một kiện mười phần tiêu hao tâm thần cùng thể lực sự tình. Trên giang hồ dạng này quyết đấu tự nhiên không có vấn đề gì lớn, nhưng nếu là ở trên chiến trường như vậy, rất dễ dàng chết. Nghe Triều đình Nhưng trải qua thời gian dài tu hành cùng Ma luyện người Tiên tri tất nhiên cực kỳ nhạy cảm A Thủy, là như thế này, cho nên mới phải nghĩ biện pháp đi lừa gạt đối thủ Tiên tri. Nghe Triều Sinh, như thế nào? Lừa gạt. Vấn đề này để A Thủy lâm vào lớn lao buồn dầu bên trong, nàng suy tư hồi lâu, cuối cùng cấp ra một cái căn bản không tính câu trả lời đáp án, chớ bị địch nhân Tiên tri quá nhanh phát hiện là được. A Thủy vừa ra khỏi miệng, nghe Triều Sinh cả cười. Cười không phải A Thủy, mà là chính mình. Hắn ước lượng hiểu vì sao Á Thủy có thể như vậy mạnh, mạnh đến mức có thể vượt qua tứ cảnh cùng ngũ cảnh hoàn câu, chém giết thiên nhân. Có thể lái được toàn thân cao thấp 720 khiếu cố nhiên là một cái không thể sơ suất nguyên nhân trong yếu, nhưng nguyên nhân căn bản hay là nàng đối với tiên tri lĩnh nộ cùng lý giải. Cái kia đã không thuộc về phổ thông tu hành hàm bi, đây cũng tiến ý một dạng thuộc về đạo lĩnh vực, mà lại tại lĩnh vực này bên trong, A thủy muốn xa xa so với hắn đi được càng sâu càng xa. Mà nghe Triều Sinh muốn từ A thủy nơi này học đi môn này đạo chỉ dựa vào lấy đối phương miêu tả là tuyệt không có khả năng. Chính như lúc trước nghe Triều Sinh ra hiện ở lá hiểu số mệnh con người chén trà trong thế giới, Nếu không có đáy biện thuyền, trong nước lửa cái kia xuyên tìm một kiếm để hắn khắc cốt minh tâm, hắn ngộ không ra kịp ý. Cùng đạo tương quan sự vật, đều không thể trực tiếp học tập, chỉ có thể dựa vào minh ngộ. Đã như vậy, nghe Triều Sinh chậm rãi từ dưới đất đứng lên, cầm lên nhánh cây đối với A thủy cười nói, một lần nữa. Vương thành mỗi ngày đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gia tăng lấy dòng người. Nguyên bản cảnh giới xâm nghiêm quân, bây giờ tuần tra đến càng thêm tập nhập, cửa thành mỗi một cái tiến vào vương thành người nước khác, vô luận vương công quý hoặc là phổ thông thông nhân tất cả đều cấp cho một bản khắc ấn tốt tể quốc Vương đô thông hành sổ tay bên trong giới thiệu rất nhiều đồ vật trừ Vương thành đại khái địa đồ bên ngoài còn tiêu chú còn không thể tới gần trọng yếu khu vực thí dụ như thư viện thân phận đại nhân vật tôn quý bọn họ đã sớm bị giàn xếp tại trong vô cùng trừ như là tử kim các các loại một số nhỏ khu vực không cho phép tùy ý đặt chân bên ngoài còn lại đều là đối ngoại mở ra nhưng cùng lúc đó còn có một cô quỷ dị lại làm cho người bất an tiếng do tại tệ quốc trong Vương Thành chuyển bang cũng không biết đến tuột cùng là từ đâu chuyển tới dù sao là chuyển vào dân gian cũng không ít thương đội trong hai Tề quốc đông bộ lớn nhất tòa kêu biên quan trọng thành đã trở thành một tòa thành chết. Bên trong quân coi giữ, không một người còn sống. Mới đầu nghe được tin tức này thời điểm, vô luận là Tề quốc người hay là Yên quốc, trấn quốc người, đều không tin tưởng, thậm chí tại một chút dân gian quán rượu, trong khách sạn sẽ lên kịch liệt tranh chấp, một chút tính tình bạo tạc người nhục mạ những cái kia truyền bá tin tức người không có đầu góc, nói loại này không hợp thói thường tin đồn người cũng tin. Tề quốc hàng năm đều tại trung Bình, Luyện binh Giữa Bình, lại thêm bốn quốc dân giàu nước mạnh, Phồn Thịnh, coi như Triệu quốc, nước Triệu thật phạm, nhất giả tuyệt sẽ không một chút tin tức không có. Cả hai bọn hắn căn bản không tin tưởng Phong Thành sẽ bị đánh xuống, mà lại, theo bọn hắn nghĩ, Triệu Quốc, nước Triệu cũng không có lý do cùng đảm lượng dám phát trọng binh tiến công Đế quốc. Rất nhiều không có khả năng cùng các thượng, khiến Đế quốc Vương Thành rất nhiều nhân căn vốn không tin tin tức này. Có ý tứ chính là, dù vậy, tin tức này như cũng như là giá hỏa đằng sau xuân thảo bình thường điên cùng tại Vương Thành trong đám người lan tràn, đồng thời đã theo một chút thương đội hướng phía Tế quốc những nơi khác mà đi. Một trận gió táp mưa dạo, tựa hồ ngay tại Lạc Miên ủ. Sau 7 ngày, A Thủy chuẩn bị cùng học tập xong bắt đầu nàng nhân sinh bên trong lần thứ nhất cát Nghe Triều Sinh trở về một lần cuối cùng, theo nơi này tiếp đại rất nhiều nước khác mà đến quần quý, nhiều hơn không ít người sống ký túc, không có gì vãng như vậy nghiêm túc tính mình. Hắn đem lệnh bài trả lại cho Tề Vương, người sau ước lượng một chút lệnh bài trong tay, thiếu kỳ nói, "Bảy này, ngươi liền đi một lần từ kim cát, bên trong sách ngươi xem hết." Tề Vương đương nhiên cũng không phải là thật tin tưởng nghe Triều Sinh có thể có khả năng này, người sau đối với hắn chi thiết đáp, nhìn một bản. "Tề Vương, cái nào bản?" Nghe Triều Sinh, hiệp khách hành. Tề Vương sở lên cảm, nói quyền quý tịch này quả thật không tệ, năm đó ta cũng dốc lòng nghiên cứu qua. Nhâm Lao trước kia cũng là Tề Quốc đại nội cao thủ một trong, qua đời trước đó là Tề Quốc làm rất nhiều công hiến. Càng quan trọng hơn là, bên trong đều là Nhâm Lao đối với đối chiến chân quý kinh nghiệm, mà không phải tu hành thể ngộ, đối với người dạng này không có đan hại người nên càng có trợ giúp. Nghe Triều Sinh gật đầu nói phải, nói mình từ đó thu được không ít thể ngộ, còn cần thời gian lĩnh hội, tiếp lấy nhân tiện nói tạm biệt tế bương. Trên quyển bí tịch kia nội dung hoàn toàn chính xác đối với nghe Triều Sinh ra dùng, nhưng chỉ chỉ là dựa vào quyển bí tịch này tăng lên, nghe Triều Sinh muốn cùng tứ quốc thánh địa tu hành đám tiên tại tranh hùng hiện nhiên còn thiếu rất nhiều. Giờ này khắc này Hắn cần không phải bí tịch mà là treo A Thủy chính là há treo lá tiên sinh chính là hắn treo hôm cái đầu người chính là há treo trước mắt hắn muốn làm không phải đi tự kim các có thể là Hàn Lâm đào tạo sâu, mà là nghĩ biện pháp tại có hạn thời gian bên trong đối với từ ba cái này nơi đó học được đồ vật có chỗ đột phá nghe triều sinh về tới thư viện tìm được ngương hiệu cùng hắn cùng nhau thuật để nó đúng hạn giúp mình đưa cơm chính mình thì đi đến từ quái ngayế quan từ một biết sau khi đi nơi này lại không người đến Duy thừa trong vách núian phòng cùng đ đầyy vách t chữa máu trong núi vạn vật thay đổi Người ở chỗ này lưu lại tuyết nguyệt cùng thời gian rất nhanh sẽ bị xóa đi. Nghe Triều Sinh về tới chính mình lúc trước chỗ bình đài, đứng ở chính mình vách đá trước mặt, lặng lặng nhìn chăm chú mặt vách đá kia. Trên vách tường này sạch sẽ, cùng từ một vết mặt kia che kín chữ bằng máu vách tường có tươi sáng so với. Nghe Triều Sinh chậm rãi ruôi ra ngón tay chạm đến một chút vách đá, trong mắt lập tức xuất hiện rất nhiều chữ, lít nha lít nhí chữ. Những chữ này đều là trước đó mưa to, nghe Triều Sinh lưu tại đây trên vách đá vết đích. Những chữ này phía sau là chữ vĩnh giải, mà giờ khắc này, nghe Triều Sinh trong đầu chỉ có một vấn đề, chữ vĩnh tán giải Dãi đến cùng là cái gì? Dos, một tấm khác sẽ rất muộn, khả năng tại dạng sáng đằng sau. Chương 352, luyện chữ chương 352, luyện chữ xếp bằng ở trong núi, Văn Triều Sinh liền bên thai gió nhẹ, lặng lặng nhìn chăm chú mặt đất trên bồn đất khắc lấy một cái vĩnh chữ. Cái này vĩnh chữ thường thường không có gì lạ, không có ký xảo, không có tình cảm, là Văn Triều Sinh vừa rồi cầm một cây nhanh cây tiện tay viết xuống. Nhìn chằm chằm cái này vĩnh chữ, Văn Triều Sinh trong lòng không có vật gì. Chữ vĩnh giải, giải chính là viết chữ ký xảo. Giải chính là chữ chỉnh tự bức hay là cái gì khác? Vấn đề này, là tại Văn Triều Sinh cùng A Thủy đối chiến bên trong dỗng nhiên ý thức được. Là A Thủy cuối cùng một kiếm xuyên qua trái tim của hắn, cuối cùng cũng bị Văn Triều Sinh gặp được một chút manh mối. Bên trong có chữ Vĩnh Tám Giải thủ pháp, nhưng chữ Vinh Tám Giải đã bị A Thủy sử dụng đến vô cùng kỳ diệu, dung hợp tại một chiêu một thức ở giữa, Văn Triều Sinh nếu không phải là ngàn vạn lần lấy mệnh đi tiếp nhận A Thủy sát chiêu, cho dù hắn đối với chữ Vinh Tám Giải rất có tâm đắc, cũng hoàn toàn không cách nào cảm giác được. Đây vốn là pháp, có thể dùng tại binh bên trong lúc, lại phát huy ra khó có thể tưởng tượng uy lực. Cho nên Triển vinh tám giải đến tột cùng giải chính là cái gì? Là bức pháp, là đạo pháp, là kiếm pháp. Văn Triều Sinh một lần nữa cầm viết lên. Hắn cái gì cũng không có chám, dọc theo trước mắt mặt đất vết tích cứ như vậy viết. Một lần dĩnh, hai lần dĩnh. Cứ như vậy, Văn Triều Sinh trọn vẹn viết 18.0000 khắp. Từ trên trời sáng viết đến trời tối, từ gió nổi lên viết đến phong chỉ, cho đến Văn Triều Sinh dừng tay thời điểm, trước mắt của hắn nhiều một cái Thạch Lam, đầu ngón tay bút lông mềm mại đầu bút dính đầy bùn đất. Thạch Lam bên trong đồ ăn đã sớm làm lại. Văn Triều Sinh mở mịt mừng đầu, nhìn phía bốn phía, thậm chí hoàn toàn không có ý thức được Vương Lộc lúc nào tới qua. Đối phương giống như hồ ý thức được Văn Triều Sinh đang làm một kiện chuyện rất trọng yếu, không có đi đã qué giày Văn Triều Sinh, muốn xuống thực lam liền trực tiếp rời đi. Trên mặt đất kiên cố trong đất bùn xuất hiện một cái vĩnh chứa hố nhỏ, ước chừng nửa chỉ dày, đều là bị trên bút lông lưu hòa bút lông sói từng chút từng chút quét ra tới. Văn Triều Sinh nhìn chằm chằm cái hố sâu này, trong mắt dần dần xuất hiện một lần lại một lần hắn luyện chữ lúc độc tác. Triệu Vinh Tám giải. Hắn một lần lại một lần chính biết, phản biết, nhưng vẫn cũ không nghĩ minh bạch vấn đề kia. Triệu Vinh tắm giải. Giải đến cùng là cái gì? Văn Triều Sinh đem bút nhẹ nhàng đặt ở hố nhỏ bên cạnh, vỏ động lên đau nhức ngón tay, bắt đầu ăn cơm. Sau đó 7 ngày, Văn Triều Sinh một mực tại lựa chữ. Hắn mỗi ngày viết 20. Không không không khắp vĩnh sau đó ngưng bút, lại lặng lặng xem chính mình viết 20. Không không khắp vĩnh. Loại này không trộn lẫn suy nghĩ cùng tình cảm, chẳng có mục đích hành vi, mà ở Văn Triều Sinh, để hắn rốt cục có thể không còn nghĩ lung tung. Trong thư viện, càng ngày càng nhiều tứ cảnh học sinh lần lượt xuất quan. Có ít người liên lạc mấy tháng, thậm chí mấy năm, đem chính mình giấu vào thư viện từ lâu, tính tâm nguyện. Hậu sơn chỗ sâu thật dài thời gian, những người này ở đây trong thư viện không có quá nhiều độ thảo luận, ngày bình thường căn bản gặp không đến người, thậm chí hàng năm cuối năm thư viện hội vỡ thời điểm, bọn hắn đều sẽ bỏ ghế. Đối với bộ phận này người mà nói, thư viện hội võ xếp hạng đã hoàn toàn không có lực hấp dẫn, bọn hắn càng hy vọng có thể tiến vào che thiên điện tiến hành đào tạo sâu, hay là tại trong hội võ nổ đến thứ nhất, có thể dẫn tới che thiên điện thánh hiền mình đấu một chút, truyền thụ nội môn càng thêm huyền diệu học thuật ra. Những này che trời trong điện thánh hiền tu vi sâu không lường được, nghe đồn điện chủ đã sắp chạm đến đạo thánh hiền thời cổ cảnh giới, tới lúc đó Liên có vấn đỉnh đệ nhất thiên hạ thực lực. Nếu là có thể đạt được che trời trong điện thánh hiền chỉ điểm, không thể nghi ngờ sẽ gia tăng bọn hắn đi vào thiên nhân thời cơ, tương lai nếu là phá vỡ trời cao, chẳng những chống rống gia tăng trăm năm bảo nguyên, còn có thể nhìn thấy càng rộng lớn hơn phong cảnh, dương danh thiên hạ, tứ quốc công tôn chi. Thống mà nói chi, thực lực đã trở thành bọn hắn duy nhất quan tâm sự tình. Không ít người bế quan kết thúc về sau, đi ra chuyện thứ nhất chính là tìm người. Người thư viện đều nghe nói qua trình phong truyền thuyết, bất quá chân chính cùng trình phong giáo thủ qua lại lắc đắc không có mấy. Nhưng có một người khác, thư viện cao thủ đều là cùng hắn so triều một chút. Người này chính là Từ Nhất Chi. Khi bọn hắn biết được Từ Nhất Chi bởi vì Ngộ Sát bị cầm tù dâu rượi qua sườn núi đằng sau, tất cả đều đến nơi này, nhưng ở nơi này bọn hắn cũng không có nhìn thấy Từ Nhất Chi, chỉ thấy được một cái khuôn mặt xa lạ. Người trẻ tuổi kia xếp bằng ở dưới một thân cây, cúi đầu, cầm một cây bút, không ngừng nghỉ lặp lại viết một chữ. Mọi người đi tới cách đó không xa, viết chữ văn triều sinh không phát giác, cho nên bọn họ bên trong lại có người mở miệng hoán văn triều sinh hai câu, người sau vẫn là không rên một tiếng, tựa hồ đem bọn hắn hoàn toàn xem như không khí. Ở đây không ít người bởi vì thời gian dài bế quan, dẫn đến khả năng tại thư viện đồng môn trong miệng nhiệt độ không cao, nhưng thân là tứ cảnh người tu hành, bọn hắn chẳng những thu được trung thân ngưng lại thư viện tư cách, mà lại bản thân cũng là thư viện thế hệ trẻ người đại biểu, lại bị Văn Triều Sinh cái này nhị cảnh đồng môn xem nhẹ, đây là cỡ nào bất kính? Cho ăn, chúng ta gọi ngươi, cớ gì không đáp? Trận dường như sấm xét thanh âm tại tư quái nhai nội tung, kinh tán nhai phong trận trận, Văn Triều Sinh chậm chậm ngẩng đầu lên, chạy không con ngươi nhìn người kia một chút, dần dần tỉnh táo lại. Chuyện gì? Hắn hỏi một câu, thái độ không tiêu ngạo không tự ti. Đối phương lông mày hơi nhíu lại, muốn nói cái gì? nhưng kiến thức chiều sinh một cái nhị cảnh tiểu quỷ, lười nhắc cùng hắn so đo, trực tiếp hỏi, "Từ nhất chi đâu? Văn Triều Sinh, không tại thư viện. Người kia đi nơi nào, khi nào trở về?" Văn Triều Sinh nói chân dài ở trên người hắn, hắn muốn đi nơi nào liền đi chỗ nào, muốn khi nào trở về liền khi nào trở về. Kỳ thật Văn Triều Sinh câu nói này vốn có thể dùng mặt khác ba cái đơn giản lại không mạo phạm chữ đến thay thế, đó chính là không biết. Sở dĩ Văn Triều Sinh muốn lấy thái độ như vậy đến cùng bọn hắn nói chuyện, là bởi vì Văn Triều Sinh cũng không thích thái độ của bọn hắn. Theo Văn Triều Sinh lời này rơi xuống sau, Đối diện trong đám người lập tức có một đạo trào phúng thanh âm vang lên, "Tiểu thốc, vị này nhị cảnh tiểu sư đệ giống như đối với người hơi không kiên nhận à. "Tiểu thốc, tiểu ra chủ tử, trở nhỏ tu hành, 5 năm trước tiến vào thư viện, hao tốn một năm rưỡi, liền đột phá tam cảnh gồm cùng xiển xích, phá vỡ mà vào tứ tư cảnh." Tương tại thư viện phong quang nhất một lần, là hắn phá vỡ mà vào tứ cảnh trước đó tham gia thư viện cuối năm hội võ, không những ở tam cảnh đồng môn bên trong nắm lấy số 1, hơn nữa còn lấy tam cảnh tu vi, kết hợp thư viện học thuật ra, bại một tên tứ cảnh đồng môn. Về sau người này tiếp tục lắng đọng năm có thừa, tu vi đã chạm đến tứ cảnh thượng phẩm tất cả mọi người cho là hắn có hy vọng trùng kích thư viện thứ nhất, cuối cùng lại tại trong vòng 50 chiêu bị thua tại từ nhất chi chi thủ. Từ sự kiện kia sau, Tiêu Thốc Bế Quan ở phía sau núi bên trong, đem chính mình triệt để phong tỏa, cho đến hôm nay tứ quốc hội võ vừa rồi xuất quan. Bị đồng bạn chào phụng Tiêu Thốc sắc mặt chìm không biết, nhìn về phía Văn Triều Sinh ánh mắt đã mang theo sát khí. Luật tử lực, ta sớm hơn ngươi tiến thư viện, là sư minh của ngươi, luật thực lực, ngươi một cái nhị cảnh phế bẩn, làm sao dám dùng loại giọng nói này cùng ta nói chuyện? Ngay cả cơ bản nhất lễ tiết cũng sẽ không. hôm nay canh một. Bình thường hôm nay kết thúc Ngày mai khôi phục bình thường đổi mới. Cảm tạo lý giải. chương 353, nó bên dưới nó mưa, ta qua ta cầu trường 353, nó bên dưới nó mưa, ta qua ta cầu đều nói người tu vi càng cao, theo đạo lý rằng tu dưỡng cũng sẽ càng tốt, nhưng trên thực tế bản thân tiến vào thư Việt lên, ta liền phát hiện tòa này trong đồn đại nho đạo trong thánh địa, rất nhiều sư minh sư tỉ càng là thực lực cao thâm, làm người lại càng là kiêu ngạo nhẹ tung, không coi ai ra gì. Như vậy một đời ảnh hưởng một đời. Về sau tiến vào thư viện sư đệ sư mội cũng học rằng này, khả nhân từ trước đến nay là học cái xấu dễ dàng học tốt khó, kết quả cuối cùng chính là, thư viện rất nhiều sư đệ sư muội cũng không có học được các ngươi trên người cần cụ chăm chỉ tu hành, ngược lại đem bọn ngươi trên người kiêu ngạo nhẹ tung tận học được, có chút một chút thành tựu tại thân, liền cái mông cao kiểu, tự cho là đúng, đối đãi tu vi yếu với mình đồng môn liền vênh báo tự đắc, đối đãi tu vi mạnh hơn đồng môn của mình thì lịnh nọ cung lấy, cái này cùng quan trường tập tục có gì khác biệt. Đối mặt kiều thác hùng hổ giò triều sinh bình tĩnh lưu loát nói một tràng, hắn nói đến quá nhiều. Tiểu thốc trong lúc nhất thời nghị không ra chính mình muốn làm gì, sườn suốt một lát sau mới nói cái kia có quan hệ gì tới ta. Lại nói, ta một năm mới tại trong thư viện lộ diện một lần, các người đám giác rời này, nhất biết vì chính mình tìm lý do, tiêu căng khinh quẩn là ta dạy bọn hắn học. Văn Triều Sinh nói ngươi thừa nhận chính mình tiêu căng khinh quẩn. tiêu thốc cười lạnh, bày ra thái độ thờ ơ, thì tính sao? Khinh quẩn, phải có khinh quẩn bản sự. Nếu là ngươi đến ta mức độ này, khinh quẩn thì như thế nào? Thư viện mấy người có thể nói ngươi, m Ngươi chỉ là cái nhị cảnh phế phẩm, ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu. Phế phẩm, liền muốn có phế phẩm giắt ngộ. Ngày sau nhớ ký cụp lại cái nuôi mà đối nhân xử thế. Văn Triều Sinh trầm mặt một lát, nói bởi vậy có thể thấy được, các ngươi tiến vào thư viện đằng sau, chỉ muốn như thế nào tu hành, như thế nào tranh cái cao thấp, mà thời cổ nho thánh lưu lại lệ nghĩa liêm sĩ, tôn hòa nho nhã, các ngươi là nửa điểm không học. Tiêu Thóc hơi nhíu mày, học những vật này thì có ích lợi gì? Thư viện từ trước đến nay là dựa vào thực lực chó nói chuyện, ở chỗ này, ngươi nắm đấm không rất cứng, ai cũng xem thường Văn Triều Sinh không tiếp tục mở miệng, đối phương nói chuyện hành động đã khắc sâu để Văn Triều Sinh ý thức được vì sao viện trưởng lúc trước nói thư viện đã không cứu nổi lời như vậy. Hoàn toàn chính xác không cứu nổi. Thượng bất chính hạ tắc loạn. Nhìn như là nho ra thánh địa, lại nuôi dưỡng lấy một đám dã man thú loại, có thể bọn này thú loại mặt ngoài được hưởng được trời ưu ái điều kiện, ăn đến càng nhiều, tinh nhanh hơn, hết lần này tới lần khác lại chưa từng kinh lịch tinh linh huyết tinh chẩm quyết, văn bất văn, võ bất võ, biến thành hiện tại bộ dáng này. Đỗ Trì Ngư nhìn ở trong mắt, nhưng không có quyền hạn quan hạt chỉnh lý. Nàng muốn chỉnh đốn thư viện cần rất nhiều thư viện nội bộ, rất nhiều bộ môn phối hợp, có thể những bộ môn kia chấp sự trưởng lao đối với cái này không có chút hứng thú nào. Đây là một kiện phí sức lại không định nọ sự tình, bọn hắn hao tốn rất nhiều tinh lực, một số người thậm chí là đã dùng hết chính mình hơn nửa cuộc đời mới đi đến nơi đây, ngày sau chỉ cần thanh thản ổn định làm việc, mãn kỳ đằng sau liền có thể có cơ hội lấy được che trời trong điện thánh hiển một lần chỉ điểm, có cơ hội đi cao hơn xa hơn địa phương nhìn xem, nếu là bởi vì chính mình một chút sai lầm mà đắc tội những ngày thánh hiển, cuối cùng phía trước mấy chục năm cố gắng thất bại trong. Giang cấp, đó mới thật sự là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Do là như vậy, đối mặt bây giờ thư viện tình huống, Đỗ Trì Ngư cũng cảm thấy lực bất tòng tâm. Lúc này ở cái này tư quá nhai bên trong, Tiêu thốc Kiến Văn Triều Sinh đối mặt hắn chất vấn trầm mặc không thôi, chỉ nói là tóc của mình nói lời tiến vào Văn Triều Sinh trong lòng, lúc đầu muốn rẽ dỗ Văn Triều Sinh hai lần, lại cảm thấy nhục thể đau đớn kém xa linh hồn công kích tới khắt sâu, thế là liền quay người chuẩn bị cùng mọi người rời đi, lưu lại Văn Triều Sinh ở chỗ này chính mình hào hảo nghĩ lại. Một trận nhẹ mà chậm nhai phong thổi tới, đang muốn rời đi đám người, chợt thấy sau lưng mát lạnh, bọn hắn nghi ngờ quay đầu xem xét. Chỉ kiến thức triều sinh như cũ xếp bằng ở cách đó không xa dưới cây, bình Tĩnh nhìn chăm chú bọn hắn. Vừa rồi, các ngươi cũng cảm thấy? Yêu thốc mở miệng, Mấy người gật đầu. Ừm, khi vái bọn hắn đến cùng cũng không nghĩ nhiều, giở đi tư quá nhai, ai cũng không có chú ý tới, tại bọn hắn lúc trước phát giác được chỗ không đúng, tất cả lưu lại một chồng tóc, Abu đầy tử khí rủi xuống tại mặt đất cỏ rải ở giữa. Trừ Văn Triều Sinh, không có người chú ý tới những tóc này là khi nào rơi xuống, lại lạ như thế nào rơi xuống. Nhưng Bành Triều Sinh vẫn là an tĩnh ngắm nhìn nơi đó, cho dù nơi đó đã cái gì đều không có còn lại chưa chấm chấm đổi qua gió. Hồi lâu sau, Văn Triều Sinh túi đầu lần nữa cầm viết lên, tiếp tục viết hôm nay không có viết xong những chữ. Cái này đã bị lặp lại mười mấy vạn lần động tác lại một lần nữa bắt đầu chuyển động. Bất quá lần này, ngoài bút của hắn giống như nhiều tráng một chút cái gì. Lại qua bảy ngày, một trận xuân vũ theo lôi bạ mà tới, cả tòa Vương thành đều bị bao phụ tại thấy không rõ màn mưa cùng trong sương lớn, không chung tùy ý phiêu tán rơi dụng hạt mưa giống như thủy thiên mã rơi âm khí, mưa gió như chút nước đến trình độ như vậy, dù che mưa cơ hồ không có bất cứ tác dụng gì, Vương Lộc dẫn theo Thật Lam Toàn thân đất đấm đi tới Văn Triều Sinh trước mặt, lại là nao nao. Hôm nay Văn Triều Sinh không tiếp tục viết chữ, mà trước mắt hắn trên mặt đất cái kia thật sâu vĩnh chữ vết lõm cũng bị hỗn hợp có bùn đất nước mưa lẫn bàng. Xuân Vũ rơi vào hố nước bên trên, đập đện ra tạp nhạp chưa nhạn, Vương Lộc lau mặt một cái bên trên nước mưa, đứng dưới tảng cây đối với Văn Triều Sinh nói Triều Sinh sư đệ, hôm nay làm sao không lựa chữ? Văn Triều Sinh ngẩng đầu, nước mưa thuận trán của hắn từng cố từng cỗ chảy xuống, hắn không có đi trả lời Vương Lộc, mà là kinh nói, hôm nay lớn như bậy mưa, ngươi làm sao sống cái kia Hắn không đề cập tới con tốt, nhấc lên bề mặt Vương Lộc đúng là trời khảy, phi thường yêu ngạo mà từ trên thân lấy ra một cái lồng lấy thiết hoàn giấy thử. Trên có thiên sách, dưới có đối sách, nó bên dưới nó mưa, ta qua ta cầu. Văn Triều Sinh nghe nói như thế có chút thất thần, theo Thỉ Thảo thì thầm một câu. Nó bên dưới nó mưa, ta qua ta cầu. Vương Lộc, ngươi thật là một cái thiết tài. Văn Triều Sinh bất tình lình tán dương, ngược lại là cho Vương Lộc chỉnh có chút sẽ không, hắn gai chán của mình mà, mười phần ngượng ngùng ngập mặt cười. Văn Triều Sinh mở ra thực mặc dù giờ phút này bọn hắn đều tại cây kia vô danh dưới cây. Nhưng vú đại đến tình trạng như vậy, gốc cây kia cũng liền không có ích lợi gì, hoàn toàn không cách nào che khuất một chút. Ngươi ném qua không có. Ném qua? Vậy ta liền không thích phí. Văn Triều Sinh cũng không để ý hòa với nước mưa. sau khi cơm nước xong, hắn cũng chuẩn bị rời đi, liền cùng Vương Lộc cùng nhau đi tới cầu treo nơi đó. Vương Lộc còn tại chơi đùa hắn dây thử, Văn Triều Sinh bỗng nhiên bắt lại Vương Lộc một cánh tay, tại hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm, liền trực tiếp một cước giẫm tại trên cầu. Vương Lộc hoảng sợ phát ra rít lên một tiếng, một tiếng tiếp lấy một tiếng, tựa như bách núi ở giữa gầm, loại khí trời này ngay phong to lớn có thể thổi đến người khắp nơi bay loạn, đừng nói là bọn hắn, chính là bình thường tứ cảnh đồng môn cũng không dám tùy tiện ở thời điểm này bước chân ngay kiểu, thôi không cẩn thận, rơi xuống vực sâu và trượng, chính là phấn thân vai cốt. Nhưng mà Vương Lộc rất nhanh liền rung động phát hiện, Văn Triều Sinh tại cái này bảng bạc trong mưa gió hướng về phía trước, thân hình lại tựa như dính tại trên cầu, từng bước một, nhìn như phiêu hốt, kỳ thực cho dù một tay dẫn theo hắn, cũng giống như mọc rễ. A a. Vương Lộc hai tay gắt gao ôm Văn Triều Sinh cánh tay, chính mình thì bị trong gạch núi cuồng phong thổi đến rơi không được, hắn đánh vỡ đầu cũng nghĩ không thông. Vì sao rõ ràng so sánh với hắn muốn thôn gầy nhiều như vậy Văn Triều Sinh, Ngai Phong lại thổi bất động lửa phẫn. "Đợi đã, ban đêm còn có một canh." Chương 354, Điều ông cô nương chương 354, Điệu ông cô nương mang theo Vương Lộc sau khi đi ra, đối phương cũng không biết là đến tọt cùng bị hù dọa hay là thổi đến quá lạnh, chân đều đang run rẩy, Văn Triều Sinh đem thực lang đưa cho Vương Lộc, lại vô vô bờ vai của hắn, đối với hắn nói câu tạ ơn, tiếp lấy liền chuẩn bị rời đi. Vương Lộc hỏi hắn còn đưa hay không đưa cơm, Văn Triều Sinh nói không cần. Một về tới chỗ ở của mình, Văn Triều Sinh sau khi tắm đổi bộ quần áo mới, tiếp lấy lại trực tiếp đi ra cửa. Lúc này, tận phong sộ vũ mặc dù lớn, nhưng không có một dọn rơi vào Văn Triều Sinh trên thân. Có một tầng nhìn không thấy lực lượng đem những ngày hạt mưa đều ngăn cách. Hắn đi mua hai vỏ rượu, sau đó đi gặp Điệu ông. Mưa lớn như vậy, sắc trời cực kỳ hôn mê, Điều ông cũng không có nghĩ đến Văn Triều Sinh sẽ ở lúc này tới gặp hắn, nhưng hắn nhìn thấy Văn Triều Sinh trong tay rượu, liền đối với Văn Triều Sinh nói ra, "Lần này ngươi không có nước lời. Văn Triều Sinh, tổng lựa gạt ngài một cái lão nhân già cũng không có ý gì. Hôm nay mang rượu tới tới Muốn nghe xem cố sự. Điều ông tử trong nhà trong tủ gỗ lấy ra hai cái bát, cẩn thận thanh tẩy một lần sau, thả một cái bát tại Văn Triều Sinh trước mặt, tiếp lấy hắn mở một lọ rượu, cho hai cái bát tất cả đều rót đầy. Lần trước tới thời điểm, ngươi rất gấp, bây giờ làm sao không đổi? Văn Triều Sinh, nghĩ thông suốt. Điều ông ngạo, trên tu hành sự tình. Văn Triều Sinh nói là. Điều ông nở đủ cười, thanh âm cũng rất giống vui sướng chút, thiếu đi mấy phần dáng vẻ gian dán mua, cùng nhau đi tới, phiến vũ không dính vào người, xem ra ngươi đúng là nghĩ thông suốt. Thiên tài giống như ngươi, nếu là lão phu trẻ lại chút, Còn có thể cùng ngươi so chiều một chút, hiện tại đích thật là không có cái này lòng dạ. Văn Triều Sinh cười nói, cũng không nhất định bất đắc gì em hội bạn, uống chút rượu, tâm sự cũng không tệ. Mà lại, ta cũng không phải cái gì thiết tài. Điều ông, ngươi là. Lão Phu năm đó nghĩ rõ ràng tam cảnh cùng tứ cảnh chi cách dùng trọn vẹn mấy tháng. Văn Triều Sinh nói vậy chúng ta không sai biết lắm. Điều ông đạo, chỉ sợ kém rất nhiều. người cái này tới lui bất quá hơn nửa tháng, thiên phú nhưng không Lão Phu bực này ngu rốt chi đổi nhưng so sánh. Văn Triều Sinh nhớ lại tại Khổ hại huyện bên trong sự tình, đem lão chi mệnh lúc trước lời nói giảng cho điều Âm Tĩnh. Người tu hành là bao giờ cũng, cũng không phải là chỉ có ngồi xếp bằng cùng bận chuyển võ công tâm pháp thời điểm mới xem như tu hành, nếu là không có lúc trước tại Khổ hại huyện kinh lịch, không có tại trong thư viện chịu hết lại, không có tại linh tiên cốc cơ quan tính toán tường tận, ta liền không khả năng thời gian ngắn như vậy nghĩ thông suốt. Hai người uống rượu, điều ông mím môi nói, lao đầu đời này gặp qua đủ loại người tu hành, có thể là thiên tài, nhưng như người loại này thuyết pháp còn thật sự là lần đầu nghe nói, không cẩn thận nghĩ lại đến, tựa hồ thật có chút đạo lý. Văn Triều Sinh cùng hắn uống một hồi rượu, vai bắt qua đi, điều ông bắt đầu cùng Văn Triều Sinh kể chuyện xưa. Giang lúc tuổi còn trẻ của hắn đợi gặp phải một cô nương, trùng hợp cô nương này bị một đám du mục bắt lấy, trùng hợp hắn lại trẻ tuổi nóng tính, vừa mới rời núi, cùng những người kia thủ lĩnh qua ba chiêu 16 quyển, giết người, phi ngạc ngựa, cứu cô nương kia. Cô nương ra người đều bị giết, chỉ còn chính mình một cái, không có địa phương đi, thế là liền theo hắn. Cái này một cùng liền theo 1800 dặm. 1800 dặm đường không dễ đi, cô nương đi được quá xa, đi tới Điệu ông trong mắt. Ta thích nàng, từ lúc nào bắt đầu đã không nhớ rõ. Nhưng là ta thích nàng, cho tới bây giờ cũng là Điều ông cười nhạt một tiếng, nếp nhăn trên mặt cũng rãn ra không ý, nhưng hắn trong con ngươi lại tràn ngập một cô ý xấu hổ. Không cần quá tận lực quan sát, bởi vì điều ông cũng không có đi ẩn tàng. Cô nương kia về sau chết. Chết? Chết như thế nào? Kiểu ra tới cửa, ta bị thương, cô nương đem ta giấu đi, mình tại bên ngoài ứng phó, về sau nàng bị kiểu ra bắt đi, ta tìm tới nàng thời điểm, nàng chỉ còn lại có một viên đầu. Đây là cực kỳ tàn khốc quá lại, mấy chục năm thuế nguyệt sẽ lẫn, điều ông nhớ lại năm đó thời điểm Hình ảnh đã sớm mơ hồ không thôi, nhưng hắn vẫn có thể ngửi được cái kia cố lượn lờ tại chóp mũi mùi máu tươi. Đây là điều ông cả đời thiết với. Cái kia theo hắn 1800 dặm cô nương, vì bảo hộ hắn, da rằng bị người chặt xuống đầu lâu, cũng không có bại lộ vị trí của hắn. Vậy ngươi báo thủ a? Báo? Điều ông ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, nhiều hơn mấy phần trống rông cùng buồn vô cớ. Hai năm đằng sau ta tìm được bọn hắn, những người này kiếm lời đủ tiền, đã chở vàng giữa tay, quân tại trong một thôn mặt, trong bọn họ đại bộ phận đều có gia thất, trông thấy bọn hắn một này, ta đã phân không rõ người nào là người nào, chỉ nhớ rõ cô đầu. Về sau trong thôn kia 167 nhân cậu, từ già đến trẻ, ta một cái đều không có buông tha. Ta giết bọn hắn, đem bọn hắn đầu toàn bộ bổ xuống. Cái kia năm đó tìm ta trả thù người quỷ cậu ta không muốn giết hắn người nhà, hắn nguyện ý vì cô nương để mạng. Nhưng ta không chịu. Ta ở ngay trước mặt hắn, ruột con của hắn ra, lại đem hắn lao phụ thân cùng thê tử ném vào sôi chảo trong nước. Hắn trước khi chết nguyền rủa ta, muốn ta bên dưới khăng khít địa ngục. Bất quá cho tới bây giờ, ta vẫn còn sống. Văn Triều Sinh nói cái này vốn là nên một cái rất thoải mái cố sự, nhưng ngươi nói quá bình thản. Điệu ông uống chén rượu Báo thủ dự hận cho tới bây giờ đều khó chịu. Đó là hành động bất nan dĩ, là ý đồ đền bù tên đuối, lại cuối cùng thúc thủ vô sách chống giống. Ta muốn cả một đời, ngẫu nhiên vẫn sẽ có chút này nãy, nếu như có thể làm lại lời nói, ta đại khái sẽ không giết chết hắn thế tử. Nữ nhân kia là vô tội. Văn Triều Sinh, ngươi nói đúng, cố sự là cố sự, như tự mình kinh lịch, tự nhiên lại là mặt khác một phen tâm cảnh. Sau đó thì sao? Nhiều năm như vậy, không có gặp lại mới cô nương. Điều ông đạo, thượng tiên hỉ nộ vô thường, thường xuyên nặng bên này nhẹ bên kia, nó cho ta một cái tốt nhất cô đường, nhưng ta không có chân quý thế là nó giáng xuống trừng phạt. Rượu Đủ đằng sau, Điệu ông uống đến say mềm, xoay người đi trong phòng nghỉ ngơi, Văn Triều Sinh thì ngồi một mình tại dưới mái hiên, nhìn qua phía ngoài tận phong sổ vũ. Hắn uống xong trong vò rượu một điểm cuối cùng rượu, đứng dậy đối với trong phòng tiếng ngáy nói ra, ta cũng muốn đi gặp một cô nương, lần sau tới tìm ngươi uống rượu. Đi. Chương 355, phương bắc tới một mảnh tuyết chương 355, phương bắc tới một mảnh tuyết thư viện nhà ăn, đồ ăn mùi thơm lan tràn. Đến giờ ngọ ăn cơm thời khắc nơi này đã kín người hết chỗ, bình thường thời điểm ăn kịch bản cũng không gặp được nhiều người như vậy, bây giờ tứ quốc hội võ sắp đến, thư viện những học sinh này cũng cảm thấy áp lực lớn lao, áp lực lớn, khó tránh khỏi liền sẽ tập hợp một chỗ. Cần biết, tứ quốc hội võ cũng không phải là chỉ là đơn thuần chiến đấu ra một vị người mạnh nhất, hàng năm hình thức đều có biến hóa, ra sân người tự nhiên cũng không chỉ một vị. Bình thường thời điểm bọn hắn tại trong thư viện hội võ, thua cũng liền thua. Mất mặt cũng ném không đến bên ngoài đi, nhưng nếu là Tứ Quốc hội bỏ thua, đó chính là đến tại Tứ Quốc cơ hồ tất cả quyền quý trước mặt thương tệ quốc cùng tư viện mặt mũi, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, nhẹ thì cho mình gia tộc mang đến ảnh hưởng trái chiều, nặng thì tổn hại tệ quốc quý tộc lợi ích, hội võ kết thúc về sau, còn không biết sẽ có hậu quả gì. Cho nên, đợi cho Tứ Quốc hội gọi triển khai thời khắc, ai bước lên? Sợ cái gì, chơi sập xuống có cao to đỉnh lấy. Chính là, Từ Sư Minh còn ở đây, trước đó vài ngày, Từ Sư Minh không phải còn giết mấy tên tứ cảnh đồng môn. Chớp chớp, mặc dù giết hại đồng môn tính mệnh là mười phần nghiêm trọng việc. Có thể đủ để gặp Từ Sư Minh thực lực cứng mạnh, có Từ Sư Minh bảo chấn, không cần phải lo lắng. Ai? muốn thật sự là Từ Sư Minh tại liền Tốt. Ý gì? Từ Sư Minh không phải tại Tư Quá Nhay bên trong a? Lúc trước chúng ta thư viện không phải có không ít Sư Minh sư tỷ xuất quân a? Bọn hắn đi Tư Quá Nhay tìm Từ Sư Minh, thế nhưng là cũng không có trông thấy Từ Sư Minh thân ảnh, nghe nói nơi đó chỉ có Văn Triều Sinh tại. Văn Triều Sinh? Ma đầu kia. Đúng vậy. Một trận cơm chưa thời gian, Từ Nhất Chi không tại thư viện tin tức lập tức truyền gấp ra, mà theo tin tức này như phong thanh truyền ra đằng sau, Không màng cũng đồng thời truyền ra. Tại trình phong trước đó, Từ Nhất Chi từng liên tục thư viện 3 năm thứ nhất, bại qua thư viện cơ hội tất cả cao thủ. Bởi vì như thế, thư viện tất cả mọi người đối với Từ Nhất Chi đặc biệt tính sợ, tán thành thực lực của hắn, về phần còn lại trang quốc, đến tụt cùng sẽ hay không xuất hiện trình phong quái vật dạng này, không ai sẽ lo lắng. Năm ngày phá tứ cảnh, sau đó một chiêu bại tứ cảnh đỉnh phong. Loại quái vật này xuất hiện một cái đã đầy đủ không hợp thái thưởng, mấy trăm năm qua chưa từng nghe thấy người thứ hai, cũng tuyệt không nên xuất hiện người thứ hai. Nếu là Từ Nhất Chi tại thư viện, đến lúc đó tứ quốc luận võ liền rất khó ngoài ý muốn nổi lên, trong bọn họ chính là có người đến lúc đó không cẩn thận bại bởi hắn quốc tu sĩ trẻ tuổi, cũng có Từ sư minh là vậy, lớn cũng chỉ là vứt bỏ chút mặt mũi, không có vấn đề gì lớn. Nhưng hôm nay Từ Nhất Chi nếu là không tại thư viện, bọn hắn đối mặt tư quốc hội võ còn có thể có nắm chắc tất thắng a. Tiếc tâm, lần này tư quốc hội võ ảnh hưởng quá lớn, thư viện không có khả năng tùy tiện để Từ sư minh rời đi. Có người không tin Từ Nhất Chi biến mất tại thư viện tin tức, mà đám người cũng bắt đầu có ý thức tại trong thư viện tìm kiếm. Dương Tử Trúc từ trong núi bế quan kết thúc, về tới chính mình các gia đình, một phen rửa mặt sau lại từ trong ngăn kéo lấy ra che kín cho đội tiểu đao, tạo đi chòm dâu của mình dâu dài, lại lao đi trên gương đồng cho bụi, chăm chú chiếu chiếu. Cửa ra vào bị đẩy ra, trong mưa to, đứng đấy mấy tên thân ảnh quen thuộc. Dương Tử Trúc quay đầu nhìn bọn hắn một chút, nói năm nay thư viện không có hội võ. Một người trong đó đứng ở kiểu thốc trước đó, bàn đại eo to, trung khí mười phần, mấy tháng không thấy, chẳng lẽ tay ngươi không nữa. Dương Tử Trúc nói mấy ngày sau, tứ quốc hội võ, có rất nhiều cơ hội cùng thiên hạ tuấn tài qua tay, không cần nóng lòng một khác. Người kia cười lạnh nói, không nội. Ta nhìn ngươi là không nhìn chúng chúng ta, nếu ngươi thật sự là không đội vừa lại không cần xuất quan lúc cái thứ nhất đi tìm từ nhất chi. Dương Tử Trúc trầm mặt một hồi, ngừng đầu từ từ nói, ta tìm từ nhất chi, cũng không phải là vì khắp mấy tháng qua bản thân sở học, trên thực tế, ta tại Quỳnh Lâu bế quan mấy tháng, trước mắt như cũng không thu hoạch được gì, Tu Vi chưa từng tình tiến mấy phần, tới tìm từ nhất chi, chỉ là vì tứ có hội bó. Cùng mọi người trên thân cố này ngạo khí hơi có khác biệt. Dư Tử chúc đối với lúc trước bại vào Từ Nhất Chi, chi thủ trợ hồ không có bao nhiêu không cam lòng cùng không cam lòng, nhưng trên thực tế, lần trước thư viện hội đó lúc, hắn là cùng Từ Nhất Chi so chiêu lâu nhất, chiến đến kịch liệt nhất người. 200 chiêu đằng sau, Dư Tử Trúc tiếp bại vào Từ Nhất Chi nửa chiêu, thành thư viện thứ hai. Cho nên ngươi tìm tới Từ Nhất Chi rồi sao?" Tiêu Thốc ánh mắt như sói, tại cái này hôn mê trong màn mưa lộ ra càng sắp bén. Đi đến bọn hắn tình trạng này người, ai lại nguyện ý chịu làm kẻ dưới? Dư Tử Trúc trầm mặc một hồi lâu, nói ra, "Ta đến hỏi qua viện trưởng, viện trưởng nói, Từ Nhất Chi đã không tại thư viện." Hắn nếu là không có trở về, tứ quốc hội võ đoạt giải nhất người hiện tại giữa chúng ta. Tiêu thốc chiến ý lâm liệt, đây chẳng phải là tốt hơn. Có thể cùng nước khác thiên tiêu tuấn kiệt một hồi thư hủng, càng có thể hiện ra ta thư viện nho đạo chính thống. Dương Tử Trúc, lần này hội võ nếu là từ nhất chi không tại, tình trạng không thể lạc quan, trần quốc gia Phật tử, nói là di lạc chuyển thế, trời sinh Phật luân mở 18 cánh, tuổi trưa qua 15, cũng đã chân đến tứ cảnh viên mãn, tiên quốc cũng tới một cái bế quan 3 năm kiếm khách, nghe nói cùng băng Có thể chém 30 năm trước trận thượng kia đẩy trời trong tuyết lớn quả sơn trà lá bảng đại thổ như eo người tên kia đồng môn Hứa Dậu Xuân cười lạnh nói, chiến lại chưa chiến, trước giải trí khí người khác, diệt nhà mình uy phong. Thư viện chính là danh xứng với thực tiên hạ đệ nhất thánh địa tu hành, quẩn nó cái gì Phật á đạo à, Kiếm A đạo à, thì như thế nào cùng học thuật nho ra đánh đồng. Hả không nghe, mọi loại đều là hạ phẩm, duy có đọc sách cao. Dương Tử Trúc nhìn xem trong mưa đồng môn, đối phương đấy mắt chỉ có chiến ý cháy cháy, không thấy may kiếp đạm cũng thấy, ý, mặc dù trong lòng nặng nề, vẫn là trả lời Chư vị nếu có tất thắng chi lòng tin, Cố Nhiên đang mừng, liền cũng sớm cũng cầu chúc chư vị thắng ngay từ trận đầu. Hứa Dậu xuân híp mắt, dương tự chúc, nghe ngươi lời này, là muốn Lâm trận bỏ chạy. Dương tự chúc khẽ lắc đầu, nếu chư vị sư minh sư đệ đều quyết định ra sân, ta như thế nào lại Lâm trận mà e sợ. Trận chiến này, nếu là tử nhất chi không tại, chúng nô tất toàn lực ứng phó, không thể đọa thư viện tanh răng. A thủy viện bên trong, hai người tại giới mái hiên ăn mỳ, người lấm điều một ngụm, ta lắm một ngụm, trong nước mưa tới mát, liền chỉ còn lại có diện hương. Văn Triệu Sinh không phải lần đầu tiên ăn A thủy là mặt hẳn lắm điều đến 10 chú, một cây mụ sợi cũng không đung tha. A Thủy gặp được Văn Triều Sinh đây chén chỉ còn nốt tạp lấy mấy phần hành thái mì nước, liền hỏi hắn còn muốn hay không ăn. Văn Triều Sinh nói có thể, A Thủy liền đứng dậy lại đi tới một chút mặt. Lúc này, cửa ra vào bị đẩy ra, một người mặc cẩm y màu đen, cầm trong tay trường kiếm người trẻ tuổi bỗng nhiên xuất hiện ở nơi đó. Cùng người trẻ tuổi kia đối mặt sát na, Văn Triều Sinh ngửi được mùi vị quen thuộc. Đó là tuyết, Phương Bát Tuyết. "Đoét, hôm nay canh một, tháng này một lần cuối cùng, tạm không làm căn sẽ tự lực bổ sung." Chương 356 cửa trẻ kiếm khách 1 trường 356, tuổi trẻ kiếm khách một văn triều sinh là thật không nghĩ tới, mình tại lúc ăn cơm, bên ngoài lớn như bệnh mưa, thế mà còn có thể có cái kiếm khách tìm tới cửa. Trước mắt tên kiếm khách này không thể nghi ngờ là tứ cảnh, nhưng văn triều sinh cũng không lo lắng hắn là Bình Sơn Vương phái tới người, chỉ vì hắn xuất hiện ở nơi đó trong mấy mắt, văn triều sinh liền nghe đến một cỗ từ điên bắc nơi cực hàn thổi tới gió. Cái kia nói không nên lời là một cỗ như thế nào hư vị, lần trước thời điểm xuất hiện là tại lá chi mệnh trong chén trà kia. Kết hợp sắp đến tứ quốc hội võ, không có đoán ra thân phận của người này. Văn Triều Sinh duy nhất không lý giải chính là, cái này từ yến bắt chi điểm mà đến người, tại sao lại vào lúc này xuất hiện tại nơi này. Hai người nhìn nhau một hồi lâu, Văn Triều Sinh hỏi, "Ngươi cũng muốn ăn mì?" Đứng ở trong mưa kiếm khách trầm mặt một hồi, ánh mắt chuyển hướng phía dưới A Thủy, sau đó chậm rãi đi vào trong viện, ngồi ở Văn Triều Sinh bên cạnh. "Cho ta cũng tới một bát." Văn Triều Sinh gật gật đầu, nhưng đầu đối với A Thủy đạo, "A Thủy, cho vị khách nhân này cũng tiếp theo bát." Tiếp đấy, hắn lại đối kiếm khách mặt mày hớn nói, "Một tô mì, 50 lượng bạc." Kiếm khách nghe vậy biểu lộ đột nhiên hơi đổi, nhiên đưa tay. "Chấm đã." A thủy liếc mắt nhìn hắn, không còn cái rồi, mặt đã nhập nổi, kiếm khách ánh mắt mưu thực, tay đã nhấn tại trên chu kiếm. "Hạp điểm." Văn Triều Sinh mở mịt nhìn xem bốn phía, nói từ đâu tới Hạp Điểm. Nơi này chính là Tề Quốc Vương thành, ai dám ở chỗ này mở Hạp Điểm? Kiếm khách lạnh lùng nói, "Không ra Hạp Điểm, vì sao làm thịt khách? Cái này chẳng lẽ chính là Tề Quốc đạo đại khách?" Văn Triều Sinh nghiêm túc nói, "Chưa nói tới làm thịt khách, nơi này là Tề Quốc phồn hoa nhất địa phương, tất tất tới ta một bát tuyết trắng mùa xuân mặt bán ngươi 50 lượng bạc, già trẻ không cả cũng liền gặp ngươi là hiến quốc tới khách nhân, phàm la đổi thành người địa phương, hôm nay tô mỷ này cũng không phải là cái giá này. Văn Triều Sinh hoàn toàn không có nói láo. Bản địa chi tuyết tiểu quán mùa xuân mặt 150 văn một bát, sắc thực không phải cái giá này. Tiếm khách cười lạnh một tiếng nói, thật coi ta không có đi địa phương khác ăn cơm xong. Văn Triều Sinh thở dài, tốt à, lửa gạt không đến ngươi, 10 lượng bạc một bát. Tiếm khách trên mặt hiện hiện thắng lợi cười khẽ, móc ra 10 lượng đưa cho Văn Triều Sinh. Lên mặt sau khách đan một miếng Mặc dù hắn không có cảm thấy mặt này cùng hắn tại địa phương khác nếm qua mặt lớn bao nhiêu khác biệt, nhưng tinh tế phẩm đến, chính là cảm thấy trong mị có một cô không nói ra được mặt hương. Mười lượng bạc một bát mặt, không thể không hương. An bài miếng, kiếm khách đỗng nhiên đối với Văn Triều Sinh nói làm sao ngươi biết ta từ hiến có đến. Văn Triều Sinh lẫm điều một ngụm mị sợi, trả lời, đoán. Kiếm khách không nói chuyện, nhưng biểu lộ đã nói rõ hết thảy. Văn Triều Sinh cười nói, ngươi không tin. Kiếm khách, không tin. Văn Triều Sinh quấy quấy trong canh hành thái, từ từ nói, tốt à, trên người của ngươi có một cỗ mùi vị. Kiếm khách ánh mắt một nhấp nháy, "A, mùi vị gì?" "Văn Triều Sinh, Tuyết mùi vị. Kiếm khách nắm nuốt đũa tay có chút nổi lên cương ý, "Tuyết cũng có mùi vị." Văn Triều Sinh nói Tuyết vốn là không có mùi vị, nhưng trên người ngươi Tuyết có mùi vị. Kiếm khách trầm mặt một lát, tiếp tục căn mặt, Văn Triều Sinh lại hỏi hắn tại sao lại tới đây, kiếm khách nói, "Trên người của ngươi cũng có một cô mùi vị." Lúc này đến phiên Văn Triều Sinh kinh ngạc, "Ta?" Hắn ngửi một cái y phục của mình, lại cái gì cũng không có nghe thấy. Kiếm khách nói ra, "Không phải mùi trên người, mà là quả sơn trà lá hương vị." Hắn nâng lên quả sơn trà lá Văn Triều Sinh trong nháy mắt minh bạch cái gì, hai người đối mặt ở giữa, Kiếm khách nói ngươi gặp qua hắn, đúng hay không? Văn Triều Sinh cúi đầu ăn mì giảng ngu, gặp qua ai? Kiếm khách lắc đầu, đừng giả bộ. Ngươi khẳng định gặp qua vị kia? Văn Triều Sinh thở dài, gặp qua thì thế nào? Đời ta thấy qua nhiều người đi. Kiếm khách ăn hết mì, lại uống một ngụm mì nước. Trên người ngươi lưu lại quả sơn trà lá ngữ bị, khẳng định nhận qua vị kia chỉ điểm. Ta chỉ là muốn đến xem, đến tận cùng là bực nào người kinh tài cơ diễm, có thể bị vị kia coi trọng. Ngữ khí của hắn mang theo một tia ghen ghét, cũng mang theo vẻ thất vọng. Hắn thực sự nhìn không ra Văn Triều Sinh có gì chỗ đáng thủ. Ta nhớ được Lã tiên sinh đã rời đi kiếm các 30 năm, mà lại thời điểm ra đi còn rất trẻ, bây giờ 30 năm không thấy, kiếm các còn có người nhớ ký hắn. Tên địa tuổi trẻ kiếm khách có chút kinh ngạc nhìn về phía Văn Triều Sinh, chẳng lẽ Lã Tiền Bối không cùng người nói qua hắn chuyện trước kia? Văn Triều Sinh, hắn không yêu sách lúc trước. Tuổi trẻ kiếm khách thở ra một hơi, nói ra, chớ nói 30 năm, chính là tiếp qua 300 năm, kiếm các người y nguyên sẽ nhớ ký hắn. Lã Chi Mệnh hoàn toàn chính xác rất ít cùng Văn Triều Sinh nói về hắn tại kiếm các bên trong hết thảy. Văn Triều Sinh chỉ biết là Lã Chi mệnh 30 năm trước xuống núi, muốn tranh đoạt thiên hạ đệ nhất, nhưng bởi vì gặp Lã phu nhân, hắn cuối cùng mắc cạn chính mình lý tưởng ban đầu, ngược lại lập gia đình. Văn Triều Sinh, Lã tiên sinh tại kiếm các làm qua cái gì, để cho các ngươi như vậy ký ức vẫn còn mới mẻ?" Tuổi trẻ kiếm khách nói, hắn xuống núi lúc, ở trên núi lưu lại một trận tuyết lớn, kiếm các đến nay không người có thể làm cho trận tuyết này dừng lại. Văn Triều Sinh nói nghe nói kiếm các các chủ đồ sơn bạch tu trong lòng bàn tay một thiếu, thực lực có 102 thiên hạ, cũng làm không được. Tuở trẻ kiếm khách khẽ lắc đầu. Phản ứng của hắn hoàn toàn chính xác để Văn Triều Sinh tin ngạc vừa kinh vừa sợ. Đồ Sơn Bạch thân là yến quốc thánh địa tu hành kiếm các các chủ, hắn thực lực tuyệt đối vượt quá tưởng tượng mạnh, lá chi mệnh rời núi lúc mới bao nhiêu tuổi? Không đến 20. Chẳng lẽ lúc kia, hắn liền đã so Đồ Sơn Bạch mạnh hơn? Chầm mặc hồi lâu, Đoan Triều Sinh chuyển đi chủ đề, bên ngoài chuyển đi số sao, thuyết kiếm các năm nay tới đế quốc tham gia tứ quốc hội võ người trẻ tuổi kia, giống như có thể chém một mảnh trong Tuyết Quả Sơn trà lá, chẳng lẽ chính là lá tiên sinh lưu lại mảnh kia tuyết? Tuổi trẻ kiếm khách nói là, là ngươi? Là ta. Lợi hại như vậy, vậy ngươi thực lực khẳng định cùng Đồ Sơn Bạch không phân sánh sàn nhau. Trong tiểu viện, tuổi trẻ kiếm khách phun ra một ngụm mì nước, ho kịch liệt thấu đứng lên. "Đoét, còn có một canh ngủ trước." Chương 357, tuổi trẻ kiếm khách 2 trường 357, tuổi trẻ kiếm khách 2 mới tới Vương thành, có 3 chuyện hung hăng đánh sâu vào tuổi trẻ kiếm khách tâm linh. Thứ nhất, là đế quốc Vương thành phồn hoa mộng mỡ, ngựa xe như nước. Thứ hai, là cái này không đáng chú ý ngõ hẻm bên trong một bát mùa xuân mặt. Thứ ba, là chính mình một cái nho nhỏ tứ cảnh, thế mà bị cho là cùng kiếm các các chủ thực lực không kém bao nhiêu. Hắn một cái miệng, Không nói nhìn xem Văn Triều Sinh, nên nói ngươi là đánh giá quá cao ta, hay là đánh giá quá thấp kiếp cắt? Văn Triều Sinh, kiếm cắt có thể ra lão tiên sinh nhân vật như vậy, ta đương nhiên sẽ không đánh giá thấp, nhưng ngươi có thể chém trong tuyết một mảnh quả sơn trà lá, cũng hoàn toàn chính xác mạnh đến mức làm cho người giận sôi. Còn chưa thỉnh giáo huynh đài đại danh. Hắn mở miệng liền tuổi, thôi đến tuổi trẻ kiếm khách có chút tung bay, nhưng đối phương cũng chỉ là tiêu ngạo cực ngắn ngồi thời gian, liền lại khôi phục như thường, trả lời tại hạ nhậm một phòng. Văn Triều Sinh, tên rất hay, uống rượu không? Nhậm một phòng âm thầm soạn một chút trong túi, sắc mặt hơi gương. Nga chính luôn từ nói, luyện kiếm người không uống rượu, tay sẽ run. Văn Triều Sinh nói khó được gặp ngửa như thế có ý tứ người, ta mời người uống. Nhậm một Phong con mắt có chút sáng lên, thịnh tình không thể chối tử. Văn Triều Sinh cười như không cười nhìn hắn một cái, không sợ tay run. Nhậm một Phong phất phất ống tay áo, nói không sao, uống rượu không luật yếu, luyện kiếm không uống rượu. Văn Triều Sinh dùng nhậm một phong cho bạc mời hắn uống rượu, ba người tại dưới mái hiên uống, nhậm một phong tưởng tượng đây là Văn Triều Sinh mời uống rượu, đột nhiên cảm thấy Văn Triều Sinh người này cũng không tệ lắm, có thể chỗ. A thủy thoải mái mà nửa ngồi vịp ở văn triều sinh bên cạnh trên đê mây, lung la lung lay, chíp mắt, nghe mưa, hoàn toàn không tham dự hai người đối thoại. Đều nói yến quốc mèo nan, nhưng cũng không trở thành lạnh đến tình trạng như vậy, chẳng lẽ kiếm các liền đến một mình ngươi? Nhậm Mộ Phong nói dĩ nhiên không phải, trừ ta ra, còn có rất nhiều điển quốc quân quý, cùng sư môn. Văn Triều Sinh ngay vậy, lúc đầu hơi say rượu ánh mắt đột nhiên trở nên thanh minh không ít, nghiêm mặt nói, nói như vậy, các ngươi sư môn những người kia cũng biết ta gặp qua lạ tiên sinh. Nhậm Mộ Phong nói vậy dĩ nhiên không phải, ta từng ngồi tại Lã Tiền Bối lưu lại mảnh kia tuyết thoại kiếm. Văn Sắt lĩnh hội mấy năm, lại tự tay chém một mảnh quả sơn trà lá, cho nên mới đối với mảnh kia quả sơn trà lá bên trên hương vị lại cảm như vậy. Văn Triều Sinh thở ra khẩu khí, vậy là tốt rồi. Nhậm một Phong tò mò nhìn về phía Văn Triều Sinh, ngươi thật giống như rất lo lắng bị người khác biết nhận qua lạ tiền bối chỉ điểm. Văn Triều Sinh dơ chén rượu lên, khinh hắn nói thay ta giữ bí mật, từ hiện tại đến ngươi rời đi Vương Thành, rượu của ngươi cùng mặt ta bao hết. Nhậm một Phong ánh mắt lơi ánh sáng, chuyện này là thật. Văn Triều Sinh gặp hắn sắc mặt phế hiểu được người này tiểu lượng cũng liền như thế, trả lời, coi là thật. Hai gọ say rượu Nhậm Mộ Phong có chút thần trí không rõ, hắn say khướt đứng dậy, bắt lấy kiếm của mình, lung la lung lay dự biết Triều Sinh đạo đừng, xuất viện trước cửa. Văn Triều Sinh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, gọi lại Nhậm Mộ Phong, người sau quay đầu lúc, bởi vì đất mưa trước nước, suýt nữa ngã sắp xuống, còn tốt hắn một tay kịp thời bắt lấy biển ly. Còn có chuyện gì? Văn Triều Sinh nói nhìn xem kiếm của ngươi. Nhậm Mộ Phong nở đủ cười, chỉ bảo Văn Triều Sinh nói lão tiền bối dạy qua ngươi kiếm pháp, nghĩ đến ngươi cũng hiểu kiếm, thôi, hôm nay liền để cho ngươi cũng nhìn một chút kiếm của ta, kiếm này vô sự tự thông, chính ta ngộ ra tới. Nhớ kỹ, một kiếm này Vọng Băng Hà, nhậm một phong một tay giữ trên chuôi kiếm, trong viện chỉ một thoáng phong vân ngưng tụ, nhiệt độ chợt hạ xuống. Ánh mắt của hắn nhẹ minh, giống như đang nghe mưa, giống như đang nổi lên đêm nghe gió thổi mưa. Vọng Băng Hà nhập vào đến, Nhập một phong trầm giọng mà âm, ngâm, ngâm sau, bước ra một bước, mới ngã xuống đất. Trong viện, như sấm tiếng ngáy rất nhanh văng lên. Rút một nửa kiếm ngã xuống tại trong mưa, cùng nó chủ nhân một dạng bất tỉnh nhân sự. Nhìn qua nằm trên mặt đất như cùng chết heo ngủ nhập một phòng, A Thủy do dự một hồi, đối với Văn Triều xin hỏi, đem hắn dìu vào trong phòng A. Văn Triều Sinh nhìn xem trong mưa một thân tiểu khí chính là nhằm một phòng, trả lời, không được, trong mưa mát mẻ. A Thủy gật gật đầu, uống một chén rượu sau lại nói người này rất mạnh, mạnh phi thường. Trong hội võ, ngươi có năm chắc tháng mẹ nhà hắn. Văn Triều Sinh kinh ngạc nhìn A Thủy một chút, hắn rất khó từ A Thủy trong miệng nghe được nàng dùng mạnh để diễn tả một cái tứ cảnh võ giả, liền hỏi, cùng giữa xuân so sánh như thế nào? A Thủy trả lời, không tốt dạng, sợ là không phân sàn sàn nhau. Coi như yếu chút, cũng nên chẳng yếu đi đâu. Văn Triều Sinh thần sắc nghiêm nghị, cái kia sát thực rất mạnh mẽ. A Thủy đáp, Lần trước ngươi không phải nói chuyện chính mình còn muốn đi nhìn một chút tiểu hòa thượng kia a. Lúc nào lên đường? Văn Triều Sinh nói tối nay. Loan Nguyệt Như Ngọc. Mưa to ngừng nghỉ một lát, mặt đất như cũ ầm ướt, nước đọng xo so mắc đều là pháp tuệ từ tự kim các đi ra, từng bước một đạp trên nước động về tới Tề Vương ban thượng án tòa kia nhà nhỏ, vừa mới vượt qua cổng ròm, liền kiến Văn Triều Sinh đứng ở dưới anh trăng, lặng lặng chờ đợi. Pháp tuệ yếu kỳ, đi tới Văn Triều Sinh trước mặt đằng sau, đối với hắn chắp tay lễ hỏi, "Văn thí chủ tối nay bỗng nhiên đến hằng, cần làm chuyện gì?" Văn Triều Sinh đối với pháp tuệ nói tại ta rời đi đã là nửa tháng có thừa, tiểu hòa thượng tại Tử Kim các bên trong thấy như thế nào? Pháp tuệ khẽ mỉm cảm, thành hư đạo, Tử Kim các bao quát thứ hại rất nhiều danh ra tông đốc, tiểu tăng dốc lòng cầu học mấy ngày, được ích lợi không nhỏ. Văn Triều Sinh gật đầu, rất tốt. Pháp tuệ khẽ giật mình, rất tốt. Văn Triều Sinh, ngươi học xong, nên ta học được. Pháp tuệ kiến Văn Triều Sinh đối với hắn đưa tay đưa dẫn, lập tức minh bạch Văn Triều Sinh ý tứ, chấm ngâm một lát sau, hắn cũng không có cự tuyệt, đối với Văn Triều Sinh nói ra, nếu như thế, văn thí chủ chính mình có chừng Quân quốc không có mắt, gặp lệnh trở nên trách tội. Chương 358, xa lánh chương 358, xa lánh tử kim các bên trong các loại võ học, Văn Triều Sinh không có cơ hội thông qua phương thức bình thường đi học tập, nhưng hắn vẫn có phương thức của mình. Muốn học tập một người võ thuật cùng thuật pháp, có hai cái biện pháp tốt nhất, một là trở thành học sinh của người này, thứ hai là trở thành đối thủ của hắn. Văn Triều Sinh lựa chọn người sau. Cùng pháp tu đối chiến, Văn Triều Sinh muốn tìm kiếm không chỉ có phá giải những võ học này phương pháp, hắn còn có thể từ đó học được nó tinh túy. Theo lý thuyết, một cái không có đan hải người rồi không có khả năng học được những này cần đan hải mới có thể tu hành võ học, nhưng Văn Triều Sinh như cũ có chính mình biện pháp. Tiểu Hòa thượng triển khai tư thế, trong ngóc phủ quan bạc kim, tại tử kim các nội sang nội võ học từng cái hiện ra, hắn chọn lấy trong đó một môn, giữ biết Triều Sinh ở trong viện so triều, bởi vì lúc này thân ở tại vực cùng, hai người tự nhiên lưu thủ, không dám làm cho bốn chỗ vừa đụ một mảnh, nhưng trải qua qua tay xuống tới, phát tuệ dần dần phát hiện chỗ không đúng, đó chính là Văn Triều Sinh học đồ vật vượt qua hắn tưởng tượng được nhanh, trong tay hắn một môn võ học cơ hồ sử dụng không. Hơn trăm chiêu liền sẽ tử vừa mới bắt đầu đối với Văn Triều Sinh áp chế, dần dần biến thành thế cân bằng, thậm chí đến phía sau, Văn Triều Sinh sẽ suy nghĩ ra một bộ bất thường phá giải phương thức, làm cho hắn không thể không sử dụng mặt khác võ học đến đường đối. Mấy trăm chiêu sau, Pháp Tuệ kéo dài khoảng cách, chắp tay trước ngực, khí thức bình ổn, duy trì có sắc mặt dần dần trở nên chăm chú chút. khen, Văn thí chủ thật sự là tâm nhãn nơi sáng, thiên phú cổ kim chất tuyệt, tiểu tăng bội phục." Văn Triều Sinh cười hỏi, "Pháp Tuệ, vì sao không tiếp tục?" Pháp Thuệ ánh mắt lấp loé, trong giọng nói mang theo hiếu kỳ, tiểu tăng chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, chủ trời sinh không có đắc hại. Theo lý thuyết không cách nào tu hành từ kim các bên trong đại bộ phận võ học, nếu chưa lịch như thế quá trình, thì chủ lại như thế nào làm đến nhanh chóng nắm giữ những võ học này tinh túy, cũng suy nghĩ ra phương pháp phá giải. Văn Triều Sinh thần thần bí bị nói, ngươi muốn biết? Pháp tuệ trả lời, muốn. Văn Triều Sinh thở phào ra một hơi, từ chính mình trong tay áo lấy ra cây kê bút, chào hỏi tiểu hòa thượng đi vào trước mặt mình, ở ngay trước mặt hắn trên mặt đất viết một chữ. Nhận biết cái chữ này a? Thiên hạ tứ quốc, văn tự đều là do thời xuân thu kế thừa xuống tới, cho nên tứ quốc sử dụng văn tự cùng ngôn ngữ đều là mở rộng. Khác biệt quốc gia tại chỗ rất nhỏ có lẽ có chút khác biệt, nhưng những này khác biệt sẽ không ảnh hưởng giao lưu. Mặc dù Văn Triều Sinh ở trên mặt đất hố nước trôi bút qua không dấu vết, bất qua pháp tuệ một chút liền nhận ra cái chữ này, là chữ chữ. Văn Triều Sinh gật gật đầu, tiếp theo còn nói thêm, "Pháp tuệ, ngươi nghe không nghe nói, Tề quốc nho đạo có một loại bút pháp, gọi là chữ Vinh tắm giải." Pháp tuệ khẽ gật đầu. "Chữ Vinh tắm giải, cũng gọi chữ Vinh bất pháp, ở thiên hạ đều rất nổi tiếng, huống chi trước đó mấy năm pháp tuệ còn tới qua Tể quốc giao lưu, đối với chữ Vinh tắm giải tự nhiên không xa lạ gì." Triều Bình tám giải tiểu tăng tất nhiên là nghe qua, đó là đối với văn tự nét bút phá giải, nhưng cái này cùng võ học có quan hệ gì? Văn Triều Sinh nói trước đó vài ngày, ta một mực đang nghĩ một sự kiện. Triều Bình tám giải, giải đến cùng là cái gì? Là văn tự, là chiêu thức, là võ học. Vấn đề này cuốn nhiễu ta thời gian rất lâu. Phát Tuệ, thí chủ bây giờ muốn minh mạch. Văn Triều Sinh cười nói, một chút xíu. Đúng rồi Phát Tuệ, người thật không tham gia tứ quốc hội võ. Phát Tuệ, người xuất ra không đánh lừa dối, tiểu tăng không tham dự lần này quốc hội võ. Vậy thì thật là đáng tiếc. Như thế nào đáng tiếp? Từ sư huynh năm nay hội võ sát xuất lớn sẽ không ở, ngươi lợi hại như vậy người lại không tham gia, lần hội võ này định thiếu chút ý tứ." Phát Huệ nghe đến đó, bỗng nhiên nở nụ cười, cười đến rất vui vẻ. "Như vậy, chẳng phải là càng hợp văn thí chủ tâm ý." Văn Triều Sinh đem trên ngòi bút nước đọc với khô, hỏi, "Phát Huệ, ngươi cùng Phật tử cái nào lợi hại hơn?" Phát Huệ cẩn thận suy tư một phen sau trả lời, "Nếu chỉ luận võ học tạo nghệ, Phật tử còn tuổi nhỏ chút, ở phương diện này hơi kém hòa hợp." Văn Triều Sinh hiếu kỳ nói, "Vậy vì sao ngươi không tham gia lần này hội võ?" "Nếu là thua, Chẳng lẽ bọn hắn sẽ không trách tội người a? Pháp tuệ nói tứ quốc hội võ, mặt ngoài chỉ là đem đại quốc ở giữa thế hệ trẻ tuổi lấy ra đó sức, nhưng kỳ thật phía sau liên lụy lợi ích cực sâu, lại thêm Trần Quốc Vương tộc bên kia mà gần nhất rất có hơi nghe, rằng là tứ quốc ở giữa thế cục giống như bởi vì cái nào đó cực kỳ nghiêm trọng sự tình, muốn phát sinh cực lớn biến động, mà lại sát suất lớn cùng lần này hội võ sẽ nhắc lên liên hệ, tiểu tăng trời sinh không thích những này, tự nhiên muốn cách khá xa điểm. Còn nữa, bây giờ tiểu tăng cũng không có biện pháp lấy Trần Quốc Phật tự tăng nhân thân phận tham dự hội bó. Văn Triều Sinh nghe vào trong hai, ánh mắt thâm thẳm mà nhếch mép. Đoán được pháp tuệ trong miệng món kia cực kỳ nghiêm trọng sự tình khẳng định chính là chỉ phong thành biến mất cái kia 400, không không 400,000 người. Có thể khẳng định là đế quốc tuyệt đối sẽ không đối với cái này nhắm mắt là ngơ, nhưng Văn Triều Sinh vẫn không nguyện ý tin tưởng mình suy đoán. Bình Sơn Vương quá thông minh, Tề Vương cũng quá thông minh, bọn hắn không làm được chuyện ngu xuẩn như vậy. Lại hướng lên muốn, cấp bậc kia Văn Triều Sinh tiếp xúc không đến, mà lại suy nghĩ một khi chạm đến khu vực kia, Văn Triều Sinh liền có một loại không nói ra được cảm giác bất lực, giống như chính mình lại lần nữa về tới khổ hải nơi bên ngoài, trở thành cái kia lưu dân. Hắn luốt luốt đầu của mình, Nhớ tới Pháp Tuệ nói tới câu nói sau cùng kia, hỏi: "Vì sao ngươi không có khả năng lấy Trần Quốc Phật tự tăng nhân thân phận tham dự hội võ?" Pháp Tuệ chỉ mình tóc, "Văn Triều Sinh có chút khó có thể tin, cũng bởi vì cái này. Đây không phải bởi vì Di Lặc năm đó lưu lại Phật pháp Tịnh Đế liên mang đến hậu quả." Pháp Tuệ vốn nhắn Văn Triều Sinh, giải thích nói: "Đây là Di Lặc Đại Phật lưu lại Phật pháp, nhưng trong núi tuyết, Di Lặc Đại Phật lưu lại Phật pháp vô số, đều là vẫn ở thiên địa, chân chính lấy được người hữu duyên không nhiều, môn này Đế liên trước mắt nên chỉ có tiểu tăng ta được, cũng không tại thế gian truyền ra." Tự nhiên thế nhân cũng không biết có cửa Phật pháp tu tập đằng sau sẽ mọc ra tóc. Tăng nhân đều là muốn đi vì thế, tiểu tăng giữ lại tóc dài đi tới Tây Quốc, nếu là lấy Trần Quốc Phật môn tăng nhân thân phận tham dự tứ quốc hội đó, ngày sau chắc chắn sẽ rước lấy các loại tói ngữ nạn luôn, có hại Phật môn danh dự. Còn nữa, mặc dù Trần Quốc là Kim Liên sán Sinh chi điệu, nhưng kỳ thật Phật môn cũng có thật nhiều chi nhánh, có thể là tu hành lý niệm khác biệt, có thể là đối với đại Phật lưu lại chân kinh lĩnh hội thu hoạch khác biệt, tiểu tăng sư phụ thành đăng đại sư năm đó bởi vì đưa ra muốn đại hợp quan niệm bị chụp tại một tòa tàn miếu trong, 27 năm qua chưa từng có thể trở về nhìn nhiều. Tiểu tăng năm đó bởi vì Phật Luân mà bị coi trọng, đặt vào Huyền Vũ tự bên trong, như vậy mới nhập chính thống, phía sau cùng sư phụ chữa thương sau, tiểu tăng sinh ra tốc dài, mặc dù bởi vì tỉnh Đế Liên chính là xuất tử Di Lặc Đại Phật tri thủ, tiểu tăng không bị trục xuất luân đố tự, nhưng tiểu hòa thượng trên khuôn mặt lộ ra một vòng cười khổ, ở giữa rất nhiều phức tạp dây dưa, nhất thời không cách nào nói rõ. Pháp tuệ giảng nhiều như vậy, quan triều sinh lại chỉ nghe đã hiểu năm chữ, xa lãnh cùng thành kiến. Hắn không hiểu nghĩ đến thư viện, cảm khái nói, luôn cảm thấy rất văn thuộc. Như vậy xem ra, ngươi Trần Quốc Phật môn cùng thư viện thật đúng là có không ít điểm chung. Đang tiếp thư viện nát ấu, nhìn như vậy, Trần Quốc Phật Môn cũng nhanh nắt đấu. Chương 359, Bình Sơn Vương năm trường 359, Bình Sơn Vương năm pháp tuệ kinh dị tại Văn Triều Sinh Tân là thư viện học sinh, tại sao lại đột mạ nhà mình thánh địa tu hành? Khắp thiên hạ người đọc sách, thậm chí là biệt quốc một chút văn nhân, đều cực hâm mộ đế quốc có thể có lan kiền các chỗ như vậy, hàng năm đều có không ít người nước khác lại bởi vì muốn đi vào lan kiền các mà tốn hao trọng kim đem thân phận của mình cải thành đế dân. Có thể nghe chiều ruột là lan kiền các học sinh, vốn nên vị mình thân phận kiêu ngạo mới đối. Mà Văn Triều Sinh ý nghĩ lúc này cũng cực kỳ căng thái. Hắn càng ngày càng cảm nhận được thế giới chính là một cái cự đại gánh hắt do câu nói này hàm kim lượng. Có lẽ là bởi vì hắn ngay từ đầu nhìn thấy thế ngoại cao nhân chính là lão chi mệnh loại tồn tại này, dẫn đến văn chiều sinh trong lòng đại tu hành giả bị kéo cao các trị. Hắn luôn cảm thấy tu vi càng là cao thâm tồn tại, đối với thế sự cũng càng thông suốt đúng nhiên, cao nhân liền nên có cao nhân bộ dáng, nhưng mà bây giờ hắn nhìn thấy lại không phải như vậy, rất nhiều quanh quẩn một chỗ giang hồ hơn nửa cuộc đời tứ cảnh cao thủ, chẳng những không có mảy may cao thủ phương pháp, cùng cái tia ngõ hẻm trong rất nhiều tùy tùng mạnh đấu tiểu lưu manh không khác nhau nhiều lắm. Xem ra nhân tính chính là nhân tính, cùng tu vi cao thấp không nhiều lắm quan hệ. Hai người dưới ánh trăng giao thủ, thân ảnh giao thoa, vô số vừa đi vừa về, phát hiện lúc đầu đối với võ học một đường liền rất có hứng thú, lúc này có Văn Triều Sinh, cái này hợp cách bồi luyện, hắn cũng dần dần xa vào trong đó, lấy Văn Triều Sinh làm kính, xâm nhập hiểu rõ những cái kia từ tử kim các nội học tập đến võ học. Hắn thành tâm phối hợp, một buổi tối, Văn Triều Sinh liền học đi phát tuệ lúc trước tại tử kim các nội học đến tất cả. Sáng sớm, hạt mưa lại lần nữa rơi xuống, Pháp Tuệ dự biết Triều Sinh xếp bằng ở dưới mái hiên, tương đối mà xem, cho đến chiều Dương mang theo Kim Vi mà tới, Văn Triều Sinh mới nói ta phải đi. Lúc trước Hiến Quốc Tiên kêu kiếm khách tìm tới ta, hắn rất mạnh, ta còn không có thắng qua hắn năm chắc. Để lại cho ta thời gian không nhiều lắm. Pháp Tuệ khẽ gật đầu, do dự một lát, vẫn là nói, nói như vậy có lẽ có ít tự đại, nhưng lấy Văn thí chủ bây giờ năng lực, muốn tại tứ quốc trên hội võ bộ lộ tài năng sợ là có chút không dễ. Chiều Dương đốt sáng lên Văn Triều Sinh nửa bên dung mạo bên, hắn nghe hiểu Pháp Tuệ mịt nói bóng gió, hỏi, Phật tử mạnh bao nhiêu? Pháp Tuệ nói nếu là tiểu tăng toàn lực ứng chiến, 200 chiêu bên trong, đoán chừng bại hắn không được. Pháp Tuệ ý tứ rất rõ ràng, bây giờ Phật tử mặc dù chỉ có 15 tuổi, nhưng là cường độ cực cao, duy nhất kém hắn chút, đại khái chính là sức chịu đựng cùng bền bỉ. Mà đã trải qua một đêm luật bạn, Văn Triều Sinh đối với Pháp Tuệ thực lực cũng có một cái đại khái hiểu rõ, đối phương thật nếu là buông tay buông chân, chỉ sợ có thể cùng từ một biết giao chiến. Thư viện trừ từ một biết bên ngoài, nên không ai có thể cùng Pháp Tuệ độc thủ. Chí ít trước đó vài ngày xuất quan, đệ tử quá nhai tìm từ một biết những người kia không được. Bởi vậy có thể thấy được Phật tử trí ít cũng là giữa xuân cấp bậc tổ tại, thứ cảnh cơ hồ không có mấy cái đối thủ. Văn Triều Sinh có thể đơn đả độc đấu chiến bại giữa xuân a? Hắn không có lòng tin, hắn còn chưa đủ mạnh. Từ Vương cũng rời đi về sau, Văn Triều Sinh gặp một người quen. Hắn không có bụng rủ, liền đứng ở bên ngoài cửa cung xa xa dưới một thân cây trở lấy, từ trên cảnh lá rơi xuống giọt nước muốn càng lớn, làm ướt quần áo của hắn cùng tóc rải. Văn Triều Sinh sau khi đi ra, hắn phát tay, Văn Triều Sinh một chút liền thấy hắn. Thương Bá Lương, ngươi ở chỗ này làm gì? Thương Bá Lương đạo: "Vương gia tìm ngươi." Văn Triều Sinh lông mày có chút nhăn lại. Bình Sơn Vương, Khương Bá Lương là hắn đi theo Khương Bá Lương sau lưng, Văn Triều Sinh nghĩ không ra Bình Sơn Vương lúc này tìm đến mình cần làm chuyện là gì, tứ quốc hội vội đến sắp đến, theo lý thuyết lúc này Bình Sơn Vương hẳn là đang bận mưu chuẩn bị yến ẩm đến chiêu đãi khách nhân trọng yếu mới đúng. Trải qua quen thuộc tinh mỹ lâm viện, Văn Triều Sinh đi vào quen thuộc Hồng Liên Trưởng trong điện, Khương Bá Lương chưa từng cùng nhập, đem Văn Triều Sinh mang đến đây sau liền vẫn rời đi. Văn Triều nghe thấy được trong điện tiếng rãi đẩy cửa vào, sau lưng ánh nắng tầm tầm chảy dưới chân, cho đến cái cầm trước mặt không biết là cố ý hoặc vô ý, ngoài điện ánh sáng trùng hợp chỉ có thể đến cầm đáy trước mặt, không cách nào lại tiến thêm nửa phần. Thế là cái kia đánh đàn người, cứ như vậy cam tâm tình nguyện, tự cam đọa lạc lưu tại trong bóng ma. Vương gia hôm nay tìm ta chuyện gì? Văn Triệu Sinh đối với Bình Sơn Vương hành lễ, người sau đánh đàn ngón tay dừng lại, chậm dại nhấn tại trên dây đàn, dư âm liền theo ngón tay hắn rơi xuống mà chừng ngừng. Nghe nói người tứ cảnh. Bình Sơn Vương nhếch mắt, lặng lặng nhìn chăm chú Văn Triệu Sinh. Hôm nay trong con mắt của hắn tựa hồ đã mất đi ngày xưa uy nhiều một chút trưởng giả mờ mịt cùng sầu lo. Văn Triều Sinh trầm mặt một lát, nói lại là chim ông cùng ngài giảng. Vuỳnh Sơn Vương không có dấu giễm, đương nhiên là hắn. Văn Triều Sinh cảm khái một câu, đột nhiên có chút hối hận mời hắn uống rượu. Bình Sơn Vương nói xem ra người thật sự là tứ cảnh. Hắn lần nữa dò xét Văn Triều Sinh trong mắt mang theo rất nhiều ngạc nhiên, lúc trước Đỗ Chỉ Ngư cùng hắn tại thư viện giảng thuật nói quanh quần bên hai bờ, Vuỳnh Sơn Vương xuất thần một lát, nói nàng thật đúng là giảng đúng, rồi, tiềm lực của ngươi không thể coi thường. Văn Triều Sinh trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, giật mình một lát, nhưng hắn rất nhanh liền ý thức đến Bình Sơn Vương trong miệng cái nàng chính là thư viện trưởng. Nghe bảo, ta giống như thành ngái cùng viện trưởng đánh bạc thẻ đánh bạc. Bình Sơn Vương khẽ lắp đầu, thở dài, cũng không phải là đánh bạc, bà Vương cùng nàng vì có rất nhiều lý niệm không hợp, nhưng có một chút là nhất trí. Văn Triều Sinh, cái gì nhất trí? Bình Sơn Vương nói chúng ta đều hy vọng tế quốc có thể trở nên tốt hơn. Văn Triều Sinh đối với cái này trầm mặc. Hắn trầm mặc đã biểu lộ thái độ của hắn. Bình Sơn Vương lặng lặng nhìn chăm chú Văn Triều Sinh. Nhìn chăm chú cái này nguyên bản không nên xuất hiện với hắn người trước mắt, nói ra một câu cũng tuyệt không nên xuất hiện với hắn trong miệng nói, trước đó vài ngày bản vương khi thì sẽ mới tưởng, ngươi đến cùng có phải hay không thượng thương đưa cho tế quốc lễ bật ngươi sáng tạo ra quá nhiều kinh hỷ, cũng làm được rất nhiều thường nhân không thể nào làm được sự tình, nhưng ngươi không rõ, bây giờ tế quốc đến tuột cùng gặp phải là. Cái gì? Thiên hạ này gặp phải lại là cái gì? Văn Triều Sinh nói ngài không nói ta làm sao biết. Vô luận là ngài hay là viện trưởng, tất cả đều cùng mê ngữ nhân một dạng, ta từng bước một từ khổ đảo được vương thành được nơi này nhưng lại phát hiện sự tình vẫn là một mảnh mê hụ. Bình Sơn Vương nói lấy ngươi suy nghĩ, hẳn là cũng có thể nhìn thấy một chút chân tướng. Văn Triều Sinh, cái gì mới là đúng? Bình Sơn Vương thẳng nhiên nói, chân tướng chính là chúng ta kỳ thật không có khác nhau. Vô Lật là bản vương, Tề vương, hay là biệt trưởng, hoặc là Tề quốc các cao tầng khác, trên bản chất cùng ban đầu ở khổ hải về bên ngoài làm lưu dân ngươi. Giống nhau như lúc. Đợi đã, ngày mai sẽ sớm hơn, ta muốn về đến Xế Triều đổi mới tiến đấu. Chương 360, Bình Sơn Vương 6 chương 360, Bình Sơn Vương 6 Bình Sơn Vương lời nói rất có ý tứ. Tại Văn Triều Sinh chân chính đi vào tầm mắt của hắn trước đó lúc, hắn cũng không để ý qua người này, nhưng theo về sau hắn cẩn thận điều tra qua Văn Triều Sinh sau, biết được Văn Triều Sinh tại khổ hải viện bên ngoài 3 năm kinh lịch, lại vô hình có một loại khó tả cảm động lây. Văn Triều Sinh bực này tư duy nhảy cả người, làm sao lại tinh thần sa sút đến tình trạng như vậy? Đơn đem chuyện nào sách đi ra, đối với những cái kia quen thuộc Văn Triều Sinh người tới nói, đơn giản làm trò cười cho thiên hạ. Có thể hết lần này tới lần khác Bình Sơn Vương đối với chuyện này rất cậu tình. Vương gia nói bừa, người ta khác nhau một trời một vực, tình trạng có thể nào một dạng? Bình Sơn Vương có chút túi đầu, người là không muốn tin tưởng, vẫn là không dám tin tưởng. Văn Triều Sinh nói có lẽ đều có, đây là một kiện hoàn toàn không có lo logic sự tình, mà bất luận cái gì thoát ly lo logic sự tình phát sinh ở hiện thực, đều sẽ hữu thành hậu quả nghiêm trọng. Bình Sơn Vương thu hồi nhấn tại trên dây đàn tay. Vương Thành Lý có mấy nhà không sai giở hát, trong đó Hạo Mộng Nghiên kịch bản nổi danh nhất, rất nhiều kinh điển tên vợ kịch, thí dụ như Thiên Kim tán cùng vào kinh thành hoa các loại, trải qua trăm năm đã thành kinh điển, đều là xuất từ Hạo Mộng Nghiên mà sở dĩ những này kịch bản sẽ trở thành kinh điển. Rất lớn nguyên nhân cũng là bởi vì sáng tác những này kịch bản người không ngừng tinh tu, đem kịch bản bên trong nhỏ xíu lo dịp lỗi tùm tận khả năng bổ quyết hoàn thiện. Một chút mới viết kịch bản, tại xuất hiện tại người xem tầm mắt trước đó, sẽ chí ít kinh lịch 30 đến 50 lần nhân sĩ liên quan khắc nghiệt sẽ duyệt, từ kịch bản lập ý, biểu hiện, sân khấu kịch, cố sự logic các phương diện từng cái xem kỹ, nhất là cố sự logic thì vết một khi rõ ràng, tất nhiên sẽ bị đánh trở về một lần nữa soạn đổi. Nguyên nhân chính là lấy thái đại gia cầm đầu đám kia đùa giỡn si như vậy nghiêm khắc không chế, mới có bây giờ như vậy để cho người ta vỗ tay tán dương kịch bản. Nhưng nhân sinh cùng kịch bản lớn nhất sai lầm liền ở chỗ này, kịch bản có thể vô số lần lặp đi lặp lại sửa chữa, nhưng người cả đời này lại không được. Cho nên, nhìn chung lịch sử, đem cái nguyệt đầy hướng xuân thu trước đó lịch đại quân vương, người sẽ nhìn thấy có rất nhiều khó có thể tưởng tượng sự tình phát sinh, rất nhiều người sẽ làm ra ở phía sau người xem ra căn bản không có khả năng lý giải lựa chọn. Bình Sơn Vương giảng nhiều như vậy, Văn Triều sinh hiểu hắn muốn nói điều gì, đơn giản tổng kết một chút chính là câu kia nghe nhiều nên thuộc danh ngôn. Hắn nói ta hiểu. Cố sự cần logic, mà hiện thực không cần. Bởi vì thiên đạo vô thượng, tồn tại tức là hợp lý. Bình Sơn Vương có chút thưởng thức nhìn về phía Văn Triều Sinh, thưởng thức phía sau còn có một loại khó tả kích động, khó tả tiết với. Ta có thể hiểu được ngươi, cho nên, ta cảm thấy ngươi cũng có thể lý giải ta. Hắn đông nhiên không còn tự xưng bản Vương để Văn Triều Sinh lại có chút mất tự nhiên, nhưng hắn trả lời vẫn lạnh lùng như cũ, thật có lỗi Vương, già, ta hiểu, nhưng ta không có tư cách thay bọn hắn tha thứ. Bình Sơn Vương bình tĩnh nói, ngươi không cần thay bọn hắn tha thứ, ta ngày giờ không nhiều, hội võ đằng sau, ta sẽ đích thân xuống dưới hướng bọn hắn tạ tội Văn Triều Sinh nghe vậy đầu tiên là giật mình, nhưng gặp Bình Sơn Vương trên mặt hoàn toàn không có bất luận cái gì cho đùa thần sắc, trầm mặc hồi lâu, nói ngươi đi thẳng một mạch, vậy cái này một đống cục diện rối dám ai tới thu thập. Bình Sơn Vương, hôm nay gọi ngươi đến là bởi vì điều ông cùng ta giảng, ngươi đã bước vào tứ cảnh, không thể không nói, ta nhìn sai rồi, cái này ở quá khứ mấy chục năm bên trong là chưa có chuyện phát sinh. Mấy ngày nữa, tứ quốc hội võ liền muốn khai triển, đến lúc đó ta liền không có thời gian có thể giống hôm nay dạng này cùng ngươi tâm tình. Văn Triều Sinh, có một số việc, ngươi nên hiểu rõ. Bộ phận chi tiết ta không cần lắm lời. Nếu ngươi mà biết, hội võ đằng sau có thể đi tìm đỗ viện trưởng, nàng là ta nhiều năm trí giao, biết ta hết thảy. Nhưng ở sự tình giải trước đó, ta cần ngươi hứa hẹn một sự kiện. Văn Triều Sinh, Vương gia mới nói, Vinh sơn Vương, bản ương muốn ngươi ngày sau toàn lực trợ giúp Tề Vương tại Tề quốc sống sót." Hắn điều yêu cầu thứ nhất nói ra lúc, Văn Triều Sinh liền cảm giác được có chút kinh ngạc. Trợ giúp Tề Vương tại Tề quốc sống sót. Câu nói này nghe vào liền có chút đè ép đại nào giống như màu xám hài hước, nhưng mà màu xám hài hước phía sau lại đại biểu cho Văn Triều Sinh không có khả năng nhìn thấy nguy hiểm. Tại Đế quốc còn có thể có người xếp hợp lý Vương bất lợi. Bình Sơn Vương nói trên đời luôn có áp đảo quyền lực phía trên đồ bật. Văn Triều Sinh nói vỡ lực. Bình Sơn Vương, đối với, cho nên, người không nguyện ý nhất đối mặt, chính là chân tướng sự tình. Văn Triều Sinh tại Hồng Liên Điện bên trong cùng Bình Sơn Vương đối mặt, giờ khắp này, hắn thật sự rõ ràng cảm nhận được trong điện chuyển đến đáng sợ sát khí, cổ sát khí này cũng không phải là đến từ Bình Sơn Vương, mà là đến từ Bình Sơn Vương trong lời nói miêu tả phương xa. Năm nay là Vĩnh An lịch thứ 548 cái năm tháng, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Hướng phía trước đẩy 2400 năm. Từ quá khương lịch kết thúc, xuân du lịch bắt đầu, cho tới bây giờ, thiên hạ chưa từng có trải qua qua hơn 500 năm hòa bình, cho dù là xuân thu mặt đại, cái kia tên là Nguyên Đế Đế Vương Quân Lâm thiên hạ, nữ giá chân chinh, mang theo mấy triệu thiết kỵ trấn áp phản loạn, khiến cho chư hương cúi đầu, uy hiếp vũ đội, nhưng tại hắn Băng Hà đằng sau, bình hòa 157 năm Nguyên Đế chi hương cơ hồ tại trong khoảnh khắc sụp đổ, hắn làm hết thể hậu sự, an bài, hết thảy trật tự, đều tại sau khi hắn chết triệt để cho bụi. Văn Triều sinh tại Hàn Lâm bên trong nghỉ ngơi thời điểm, nghe Trương Thập nói qua một chút đầu kia lịch sử, tiếp lấy hắn gấp giả nói ra, Đốt cháy tại Hàm Đế Uy, Nguyên Đế lịch 157 năm không thấy chiến tranh, không thấy bạo loạn, không thấy phạm vi lớn sát lục, Bách tính cũng hoàn toàn chính xác nghỉ ngơi thời gian rất lâu, như vậy phồn thịnh mỹ cảnh, rất nhiều người nhất định muốn tiếp tục kéo dài, cũng nhất định là thiên hạ phần lớn người tâm nguyện, sau khi tất cả mọi người đem dạng này nguyện cảnh ký thác tại Mới Đế vương lúc, bạo loạn lại ra đời. Nguyên Đế 13 vị dòng dõi đã từng trong chiều trung thành nhất trọng thần, cuối cùng toàn bộ chết bởi trận kia bạo loạn, bao quát người nhà, không một may mắn thoát khỏi. Trong vòng 1 năm, Nguyên Đế tốn hao hơn 150 năm tạo dựng lên vương triều diên bị phá phân làm bốn phần, trở thành bốn tòa đại quốc. Lúc đó Thôi ngang các đồng, dân chúng lầm than, thiên hạ tình huống bi thảm muốn xa xa rất tại nguyên đế thống nhất thiên hạ trước đó. Bình Sơn Vương nói xác thực như vậy, đã người biết đoạn lịch sử kia, cũng nên minh bạch đoạn lịch sử kia tích chứa hàm nghĩa. Văn Triều Sinh trả lời, đạo lý này ta một mực minh bạch, chiến tranh đã là đa số người là số ít người dã tâm tính tiền, thường thường số ít người kia chính là khống chế đa số người người cầm quyền, mà người cầm quyền dã tâm từ trước đến nay đều là nặng, cho nên hòa bình thời gian quá lâu, liền dễ dàng xảy ra vấn đề. Bình Sơn Vương khẽ đầu, đây không phải vấn đề các bạn Kỳ thật Minh An Lịch cùng Nguyên Đế Lịch không có bản chất khác nhau, đều là thông qua bạo lực thủ đoạn đến trấn áp thiên hạ kẻ giả tầm, chỉ bất quá người trước là thiên hạ các loại học phái thánh hiền, mà cái sau là Nguyên Đế cùng hắn dưới trướng thống trị quân đội. Bây giờ thánh hiền đã chết, thời gian qua đi mấy trăm năm hơn, Đương Kim tại thế đại tu hành giả cùng trước thánh lý niệm đã sớm công hợp, bọn hắn cũng có quan niệm của mình cùng ý nghĩ, đây đối với thiên hạ tới nói, là một trận không cách nào lận tránh tai nạn. Còn nhớ rõ trước đó ta cùng ngươi tán gẫu qua quan điểm a, kẻ yếu cũng không phải là thụ vị tất chế trở, mà là bị quản chế định vị tất cường giả chế trở, nhưng nếu như có một ngày như vậy vượt lên trên chúng sinh cường giả không còn che chở kẻ yếu thế giới này lại biến thành cái dạng gì chương 361 Bình Sơn Vương 7 trường 361 bình Sơn Vương 7 Bình Sơn Vương quan niệm kỳ thật cũng không có vấn đề gì xã hội loài người cho tới bây giờ đều không phải là xã hội không tưởng cho dù vô số có lý tưởng người tận hết sức lực đốt hết chính mình muốn sáng tạo một cái tương đối công bằng tương đối văn minh xã hội không tưởng đi ra cũng y nguyên sẽ tại trong thời gian dài rằng ra không ngừng cùng nhân tính bên trong con sót lại thú tính làm đấu tranh thiên địa bất nhân dĩ vạn bật viô cầuu thế gian này trên bản chất chỉ có một loại quy tắc Mạnh thì mạnh, yếu thì vong. Bởi vậy, một khi áp đảo trên tất cả mọi người cường giảm muốn, hắn cái gì cũng có thể làm. Kẻ yếu không có phản kháng chỗ trống cùng cơ hội. Đây là giữa thiên điệu nhất là đả mạc tấn công. Bình Sơn Vương vấn đề này nhìn như là tại dự biết Triều Sinh xứng luận, kỳ thực cũng là tại điểm văn Triều Sinh, hắn theo đổi chân tướng cỡ nào tán nhẫn. Nam ăn kia, hắn chưa hẳn có thể tiếp nhận. Văn Triều Sinh cẩn thận suy nghĩ thật lâu, vẫn cảm thấy hoang đường, quá hoang đường. Nhưng Phạm là một người bình thường, cũng sẽ không làm ra quyết định như vậy, dù là bọn hắn không nghi tới, ngài cũng nên nghĩ đến Văn Triều Sinh vừa dứt lời, Bình Sơn Vương bình tĩnh hỏi lại hắn nói ban đầu ở khổ hải huyện bên ngoài, ngươi nhất định có rất nhiều biện pháp có thể giúp Lưu Kim lúc xử lý hắn Tiên Phúc, hắn không phải cũng không có nghe ngươi nói. Văn Triều Sinh trầm mặc không nói, hắn sáng tỏ vừa rồi Bình Sơn Vương câu kia ta có thể hiểu được ngươi, cho nên ta cảm thấy ngươi cũng có thể lý giải ta tâm cảnh. Người sau chậm rãi đứng vậy, thở ra một hơi thật dài, chầm chậm ở trong điện giáp ước, vừa đi vừa nói, ta rất ưa thích một người, người kia gọi là Vương Thịnh Hải, là đỗ viện trưởng, ngạo nhất một trong những học sinh, Vương Thịnh Hải lúc còn trẻ du lịch đế quốc, sáng tác sách luận, về sau trở về đương thành Liên tại phủ đệ ta bên trên theo giúp ta uống rượu, đêm đó bên ngoài hạ mưa to, Vương Thịnh Hải uống say mềm, nói rất nhiều mạ phạm lời nói, trong đó ta ký ức sâu nhất một câu là bất, luôn cái gì cùng dân chúng cắt đứt người cả quyến, cuối cùng rồi sẽ phạm phải cực độ ngạo mạn sai lầm, làm ra cực độ ngu xuẩn lựa chọn. Nói đến đây, Bình Sơn Vương trên mặt hiện lên một vòng dáng tươi cười, lúc đó ở trong phủ cùng nhau đến ẩm, trừ hắn ra, đều là tể quốc quyền quý, từ xưa dân nhẹ tôn nặng, ta đại tể mặc dù thụ thời cổ nho ảnh hưởng, Đối với Bạch tính tương đối coi trọng một chút, nhưng ông Thịnh Hải cái này một bạo luận trực tiếp đắc tội tệ quốc từ trên xuống dưới hơn phân nửa người cả miền. Đêm đó qua đi, hắn lại lộ cơ bản cái mất, ta vốn định lại bảo đảm hắn một lần, nhưng ông Thịnh Hải khí thịnh, cuối cùng là không có bước vào danh lợi tràn một bước, cho đến 6 năm trước chết bệnh. Nhưng bây giờ xem ra, Ung Thịnh Hải đúng rồi. Ung Thịnh Hải câu nói kia giống như một bầu chân thuốc, trong nháy mắt để văn Triều sinh thể hồ quân đỉnh. Câu này đầy đủ sâu sắc lời nói, giải thích văn chiều sinh một mực không cách nào nghĩ thông suốt vấn đề. Cho nên Bọn hắn kỳ thật biết, liên quan tới phong thành phía sau vấn đề có biện pháp giải quyết tốt hơn, nhưng bọn hắn hay là như thế lựa chọn. Bình Sơn Vương sắc mặt bình tĩnh, so với Văn Triều Sinh, hắn tựa hồ đã tiếp nhận đây hết thảy, ngươi sẽ không để ý sâu kiến sinh tử, bọn hắn cũng sẽ không để ý sinh tử của chúng ta. Tại chúng ta xem ra, bọn hắn lựa chọn tựa hồ rất ngu xuẩn nhưng đối với bọn hắn tới nói, chúng ta sinh cùng tử có gì tương quan, chỉ cần có thể để bọn hắn đạt tới mục đích, vậy liền đủ. Về phần chết bao nhiêu con yến, cái kia lại cùng bọn hắn có quan hệ gì đâu? Dù sao tiếp qua mấy năm, vài chục năm chết đi những con kiến kia chính mình liền sẽ sinh sôi bổ sung, không phải sao? Câu nói này, để Văn Triều Sinh không tự chủ được nắm chặt năm đấm. Hắn không phải phong thành bởi vì hãm hại phản bội mà chết đi cái kia 400, không không không người bên trong mồ mổ, nhưng hắn cũng là Bình Sơn Vương trong miệng con kiến. Cho nên, chỉ cần bọn hắn có cần, hắn chính là kế tiếp bị hiến tế con kiến. Bọn hắn có phải hay không cảm thấy, bây giờ đế quốc có thể có như vậy phồn vinh hưng thịnh, chấn nhiếp tứ quốc lực lượng, tất cả đều là dựa vào lấy bọn hắn. Bình Sơn Vương xoay người, giữ biết Triều Sinh ánh mắt nhìn nhau, dùng một loại rất nghiêm túc ngữ khí hỏi, ngươi cảm thấy không phải? Văn Triều Sinh, nếu thật là dựa vào lấy bọn hắn, bên kia quan hàng nằm chết đi nhiều như vậy, tướng sĩ đây tính toán là cái gì? Bọn hắn lợi hại như vậy, cuối cùng cũng không phải thần tiên, chẳng lẽ còn chống đỡ được mấy chục hơn trăm bạn quân đội? Bình Sơn Vương nói cản không ngăn được, đều không trọng yếu, trọng yếu là những quân đội kia ngăn không được bọn hắn đi giết nước khác người cầm quyền. Đây mới là lớn nhất uy hiếp." Văn Triều Sinh nói cho nên. Đây cũng là phong thành tại sao lại diệt vong nguyên nhân." Bình Sơn Vương nói đúng vậy. Ta không làm, nhất định sẽ có những người khác đi làm." không chỉ là bọn hắn tề quốc rất nhiều quyền quý không có trải qua chiến tranh, không có đi lên chiến trường, bọn hắn từ tổ tông bậc cha chú nơi đó nhận lấy tất vị, trời sinh liền có ưu việt địa vị cùng sinh hoạt, đối với nhân mạng cùng gia quốc không có khái niệm, chớ nói một cái phong thành, vì có thể sống, để những người này đem toàn bộ tề quốc hiến tế ra ngoài, bọn hắn cũng sẽ không nhân từ nửa tay. Thú hổ, trừ cái đó ra, ta còn có tư tâm. Văn Triều Sinh bèn nhẹ ý thức được cái gì, nói ra, thể vương." Bình Sơn Vương trầm mặc hồi lâu, liên quan tới chi tiết, hắn một chữ chưa nôn. Hai người cứ như vậy nhìn nhau, cho đến bên ngoài gió nhấc lên trong đại điện mảnh mài hùng, thổi đến Văn Triều Sinh thanh tỉnh không ít, hắn mắt máy có chút sắp niên bờ môi nói muốn đánh trận. "Vĩnh Sơn Vương, hội võ đằng sau, thiên hạ đại loạn. Văn Triều Sinh, đánh trận quốc ải, ngài đã sớm dự liệu được điểm này, cho nên mới vẫn sẽ có vong hương đại xuất hiện." Bình Sơn Vương là?" Văn Triều Sinh theo dõi hắn con mắt, nói ra, "Cho nên, đạo lý này ngài kỳ thật cũng minh bạch." "Vĩnh Sơn Vương khẽ giật mình, đạo lý gì?" Văn Triều Sinh nói quốc mệnh, cuối cùng vẫn là muốn nắm giữ tại trong tay của mình. Bởi vậy có thể thấy được Từ đầu đến cuối bọn hắn đều không phải là người che chở mà là sâu bọ, không có bọn hắn tệ quốc sẽ tốt hơn. Bình Sơn Vương ánh mắt lóe ánh sáng, lưỡi khí lại là đặc biệt bình tĩnh, viện trưởng từng hỏi ta về quốc tương lai, ta nói cho nàng không ở đây người ta ở giữa, có chút vấn đề ta không giải quyết được, có một số việc ta cũng không có cơ hội nhìn thấy, nhưng người rất tốt, phi thường tốt, có lẽ ngươi có thể giải quyết, ngươi có thể trông thấy. Đã ngươi đã quyết tâm phải biết trận tướng, tất nhiên sẽ không cam lòng như vậy mà dừng. Đây đại khái là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt, ta không có gì có thể đưa ngươi, vậy liền chúc ngươi. Hội võ phía trên một tiếng hốt lên làm kinh người. Đỗ ngày mai tranh thủ lại sớm một chút. Chương 362, ba người dịch một chương 362, ba người dịch một đế quốc vương thành, vương cung, thành quyết truyện. Một trận tí tách tí tách tiểu Vũ rơi xuống, không ngừng đổ vào lấy trong lâm viên thực vật, bởi vì ngày đông sớm rút đi, trong vương cung cả vườn xuân sắc đã nở rộ hồi lâu, dựa vào độc vận suy nghĩ lý thú bẻ đẹp, cùng trận này tiểu Vũ cùng nhau xen lẫn thành duy mỹ thế lương bức tranh, tiểu Vũ nhỏ, phần, thẩm, cửa, trao đổi lẫn nhau. Nhưng thanh tuyết uyển ẩn tĩnh ngược lại trở thành trong vương cung hiếm có. Một góc, nơi này ở hai vị mười phần khách nhân tôn quý, một tên chính là Triệu Quốc Xuân Diên quân một tên thì là Yến Quốc Giang Nguyên hầu. Phong thành một chuyện kết thúc về sau, theo lý thuyết để Quốc cùng Triệu Quốc ở giữa đã là từ định, dù là tạm thời không có bộ phát chiến tranh, Triệu Quốc cũng tuyệt không nên được mời đến đây tham gia tại Tề Quốc tổ chức tứ quốc hội võ, nhưng hoang đường là Tề Quốc hay là đối với Triệu Quốc phát ra chân thành mời, thật giống như phong thành một chuyện hoàn toàn không có phát sinh bình thường. Nhưng thật là như thế sao? 400, không không không nở máu, hai mắt nhắm lại, Liênn có thể xem như hoàn toàn không có trông thấy, ai cũng sẽ không tin tưởng. Không ít người kỳ thật trong lòng đã ẩn ẩn có dự cảm, lần này tứ quốc hội võ, trừ hội võ bên ngoài, phong thành một chuyện rất có thể sẽ bị nhắc lại. Mà nơi đây là Tề Quốc đại bản doanh, trừ mấy bạn cầm quân bên ngoài, còn có mấy ngàn danh thư viện học sinh, che thiên điện 18 vị thánh hiền tọa chấn, Tề Quốc một khi muốn ở chỗ này đối với Triệu Quốc tiến hành hỏi tội, cái kia lấy Triệu Vương cầm đầu những quyền vị kia, sợ là rất khó còn sống rời đi Tề Quốc. Chí ít, Vương nhất định sẽ chết. Bọn hắn cố nhiên cũng biết chuyến này sự nguy hiểm, nhưng cuối cùng vẫn tới. Mà giờ khác này, Xuân Diên Quân dẫn theo lồng chim vui tươi hớn hở mà bốc lên mưa đi tới trong hồ đình nghỉ mát, hắn đem lồng chim nhẹ nhàng đặt ở một bên chỗ ngồi, đối với Giang Nguyệt Hầu cười nói, "Hầu gia, con chim này à, chính là ta lần trước đề cập với ngươi từng tới ngũ thải cánh phượng miền kim. Hai năm trước ta tại Trần Quốc Nam chiều một tòa cũ nát trong chùa cổ gặp một con cái, cánh của nó chịu nghiêm trọng thương, vết thương thối giữa sinh ròi, nó tự hồ đã đoán được tử vong của mình, trước khi chết đem chính mình ba cái chim nhỏ phó thác cho ta, ngươi nói trên đời này duyên phận cỡ nào kỳ diệu, ta cùng nó từ trước tới giờ không biết một lần ngẫu nhiên gặp nhau." Nó lại nguyện ý đem con của mình giao phó cho ta, về sau ngươi xem một chút lông vũ này, cái miệng này, cái này. Vào. chậc chậc, thiên hạ sợ là tìm không ra cái thứ hai. Xuân Diên Quân đầy mặt nụ cười hiền hòa, cả người nở nang mà mạc, lúc cười lên con mắt sẽ híp lại, nhìn qua mười phần thân cận hợp là người. Hắn tựa hồi hoàn toàn không lo lắng chính mình tình cảnh bây giờ. Giang Nguyên Hầu bạn đắm chìm ở trước mặt bản cờ này bên trong, nghe được một tiếng thanh thúy chim hót sau hắn đột nhiên nghiêng đầu, nhìn qua cái kia, sắc mặt kinh ngị a một tiếng. Con chim kia thật sự là ngũ thải lông vũ, màu lông bóng loáng lạ cực lệ, từ trên xuống dưới do màu chạm chuyển thành đỏ điếc, rất có một loại đem thiên hồng mặc giáp trụ tại thân chói lọi, phối hợp cái kia linh động con ngươi cùng ngang dương đầu lâu, tựa như chân phượng chuyển thế bình thường. Cái này hoàn toàn chính xác rất tốt, lại còn sinh ra bảo, quả thực so ngươi lúc trước miêu tả còn muốn cho người kinh diễm, nhưng nói ta không có quá nghe rõ, chim này nếu sinh tại một tổ, theo lý thuyết ba cái nên đều có phong thái, nó hai gã khác huynh đệ tỷ muội chẳng lẽ không dễ nhìn. Xuân Diên Quân thở dài, chết. Giang Nguyên Hầu khẽ giật mình, thái dương một sợi tóc trắng tại gió hồ quét bên dưới biến thành mây. Chết như thế nào? Xuân Diên Quân là có tiếng yêu chim. Tại Triệu Quốc chuyên môn hao tốn trọng kim quận xuống nguyên một ngọn núi, chuyên môn thành lập chim trận, trong tay nuôi dưỡng loại chim không có 1000 cũng có 800, đối với nuôi chim phương diện này rất có tâm đắc, nhất là dạng này ba cái chim, trải qua hắn chi thủ nên bạn vô nhất thất mươi đối. Đối mặt Giang Nguyệt Hồ nói thầm, "Xuân Diên quân tở dài, một bên giỗi ra một ngón tay đùa lấy trong lồng chim chóc, vừa nói, bị cảm chết." Giang Nguyệt Hồ càng thêm lạnh nhàn, ngươi trong núi kia chim bay vô số, bọn hắn ba cái ấu điểu nhất định là phải nốt tốt mới được, ngươi nuôi nhiều lần như vậy chim, thế mà phạm vào cấp thấp như vậy sai lầm. Thật sự là đáng tiếc Xuân Diên Quân cười khổ nói, tình huống hoàn toàn tương phản, ta chính là đưa chúng nó qua quả gốc, mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. Tình lại sau giấc hữu sau, tên huấn đà này cắm chết ca ca của hắn cùng tỷ tỷ. Giang Nguyên Hầu, là nó làm. Xuân Diên Quân, đúng vậy. Giang Nguyên Hầu, vì cái gì? Xuân Diên Quân nói ta cũng không biết, nó về sau không tiếp tục công kích qua bất luận cái gì đồng loại, ta muốn, khả năng nó đã ý thức được chính mình ngày sau không tầm thường, không muốn để nó ca ca tỷ tỷ cùng nó tranh thủ tình cảm, thế là trực tiếp giết chết ca ca của mình tỷ tỷ, dạng này, nó liền thành duy nhất Nghe đến đó, Giang Nguyệt Hầu nhìn về phía con chim kia trong ánh mắt trở nên một chút càng hãi. Một con chim có thể thông minh đến tình trạng như vậy. Xuân Diên Quân cũng nói, chim này so rất nhiều người đều thông minh. Hai người đối mặt lúc, tựa hồ đồng thời nghĩ tới điều gì, Giang Nguyệt Hầu đối với Xuân Diên Quân phát ra mời, "Xuân Diên Quân, nghe qua ngươi kỳ kỹ ta mình, hôm nay đi theo ta dịch một bàn trước." Xuân Diên Quân cười híp mắt nói, "Ta thật lâu không đánh cờ, hầu gia nếu là muốn đánh cờ, không ngại trở La Thượng Tông đến gọi ngươi. Ta hẹn hắn ở chỗ này gặp mặt, cũng sắp đến." Giang Nguyệt Hầu không muốn Quân, tiếp tục nói, Hôm nay ngươi đến đều tới, nói cái gì đều được theo giúp ta đến một bán." Xuân Diên Quân gặp hắn thái độ cứng rắn như thế, cũng không còn cự tuyệt, nhưng xa xa nhìn qua hồ đầu kia, đang đợi cái gì? Nếu muốn đánh cờ, không ngại chờ một chút La thượng tông, đến lúc đó ba người trung dịch, há không thông khoái. Giang Uyển Hầu con ngươi tiện tiện nhíu lại, bàn cờ này bất quá hát bạch nhị tử, như thế nào ba người chung dịch? Xuân Diên Quân sở lấy chính mình cái cầm chô rượu giạn, bị người nói, thiên hạ làm sao dừng đèn trắng? La thượng tông tự mang một mồ ngon, trung hợp chúng ta trận, triệu đều là tụ tập ở đây, cùng nhau chơi bộ chơi thì thế nào? Dương Nguyên Hầu nâng chung trà lên cạn suốt một ngụm, ngước mắt hỏi, "Xuân Diên Quân, lần trước đề nghị suy tính được như thế nào?" Xuân Diên Quân tại Dương Nguyên Hầu đối diện tòa hạ, cảm thán nói, "Tề Quốc thổ địa phi nhiều, địa vực rộng rãi, nhất là Bắc bộ cùng Tây bộ. Do là chuyện này ta Triệu Quốc đã ăn thiệt thòi rất nhiều, bây giờ hầu ra tiến thêm một bước, hoàn toàn chính xác có chút không lễ phép." Dương Nguyên Hầu cho hắn rót một chén trà, tiếp tục nói, "Xin ý tôi, da mặt dày chút không có coi. Lần này đến Tề Triệu Vương hành, trách, chỉ sợ muốn tội nơi này." Nếu là Xuân Diên quân nguyện ý hắn lời còn chưa nói hết, liền gặp Xuân Diên quân giơ tay lên, khoát tay nói, "Không nói, không nói. Ta chỗ nào nói có thể tính." Nói xong, Xuân Diên quân dư quang liếc thấy cách đó không xa một bóng người, vội vàng quát, "La thượng tông, nơi này nơi này, tới tới tới, liền chờ ngươi." Doét, hôm nay xảy ra chút ngoài ý muốn, mà khác một trường sẽ trễ một chút. Chương 363, ba người dịch hai trường 363, ba người dịch hai được xưng La thượng tông nam nhân dáng người so sánh với hai người khác muốn lộ ra càng thêm khôi ngô cao lớn, cũng không biết nguyên nhân gì. Hắn mặc dù mặt ngoài cùng người bình thường không khác, nói chuyện hành động bên trong nhưng dù sao mang theo một gỗ trong Phật giáo nhân tài có khí chết. Dọc theo cây cầu gỗ nhỏ đi tới trong đình giữa hồ, La Thượng Tông Tây phải đặt ở trước ngực trái, đối với hai người có chút không người, đây là Trần Quốc Vương thất đặc hữu lệ nghi thói quen, bình thường chỉ dùng tại trọng yếu bằng hữu hoặc khách nhân ở giữa. Tốt, La Thượng Tông ngươi cũng đừng cả những ngày hư, tranh thủ thời gian tới đi, bàn cờ này liền chờ ngươi. Xuân Diên quân tiến lên suốt ruột lôi kéo La Thượng Tông sau Bên trong tất cả đều là một chút nhặt được tạm đá nhỏ, đen trắng đùi hôn tạm tự sắp xếp, đồng thời cùng hình dạng hợp quy tắc quân cờ có rõ ràng phân chia, thú vị là những này hòn đá nhỏ lớn nhỏ phi thường phù hợp, chính thích hợp dùng để làm quân cờ, hiển nhiên trải qua tuyển chọn tỉ mỉ. Chậc chậc, ta sống nhiều năm như vậy, thật đúng là lần thứ nhất gặp có người đánh cờ tự mang quân cờ. Giang Nguyên Hầu xếp miệng, cũng không có cự tuyển Xuân Diên quân đề nghị, ba người ngay tại một bàn cờ này bên trên trung dịch. Nhưng nếu như lúc này có người thứ tư ở chỗ này lời nói, sẽ phát hiện một kiện mười phần kỳ sự tình, ba người lặc tự tốc độ chậm chạp mà lại bọn hắn dưới cũng không phải là cờ đây, quân cờ phần lớn đông một chỗ, tây một chỗ, rất nhiều nơi cũng không có thể hình thành vây kiến chi thế, cũng vô pháp kết nối lại. Đánh cờ vây thời điểm, Giang Nguyên Hầu khuôn mặt ở giữa riêng là tinh thần tỏa sáng, trong mắt bàn cờ phảng phất con muỗi của mình. Đây là một bán ngoại nhân căn bản nhìn không hiểu là cờ. Mách tử đằng sau, hai người đều là nhìn về hướng La Thượng Tông, người sau mặt không biểu tình, chỉ là chờ mặc. Cùng hai người đông một chỗ, tây một chỗ là tử, hổ lang chi thế trên bàn cờ tàn phá bừa bãi lộn xộn ván cờ so sánh, La Thượng Tông một bước đều rất bảo thủ. Hắn đem quân cờ từng bước từng bước toàn bộ có thứ tự sắp xếp tại trước mặt mình, thành một cái khối là phương. "Thượng tông, cái này không có gì hay." Giang Nguyên Hầu không còn là tử, kể tại hai chỉ ở giữa bạch tử đột nhiên thu hồi lòng bàn tay. Đối mặt Giang Nguyên Hầu chất vấn, La Thượng Tông song trượng đặt ở trên gối, ánh mắt run sợ mà liễm. Hắn từ từ nói: "Ước chừng 450 năm trước, đại Phật Di Lặc tọa hóa tại Tây Hải, sau dẫn phát trời buồn, Tây Hải bên bờ mấy ngàn dặm đều là thành núi tuyết, băng phong vạn lý chi do là đúc thành một Không không tuyết, một tòa núi chính là một môn vật pháp." Có tăng nhân nhìn thấy thi bằng lĩnh hội Phật pháp mấy chục năm sau những này có thể chuyển thừa Phật pháp dọc theo nam triệu một khi chính là 480 chùa cương Thịnh thời điểm 480 chùa đều là tất cả chuyển nhất mạnh Phật pháp một chùa thụ vạn người cũng cùng phủ, vật đổi sao ời trăm năm về sau già dụ đã lâu mâu thuẫn rốt của bộ phát như là có thạch ve chỉ biến 480 chùa phù hợp 120 cuối cùng Phật pháp tri luận vứt bỏ ở giữa 72 còn lại 48 cái này 48 chùa chuyển thừa cho đến hôm nay dần dần lại diễn hóa rất nhiều tiểu tự lúc đến bây giờông Ph pháiôn Loạn Trần Vương cũng thiên tín và môn ai cũng không dám các tội lấy nó bằng. Vàng giang 48 tòa kim cương giống, đặt trong cung cùng ngày đêm cung phụ. Như gặp đại sự, 48 tòa kim cương dống liền có 48 há mồm, không có gì kết luận. Đại Phật không ra, Trần Quốc Chi phức tạp tình trạng, muôn đời không được giải thoát, việc này liên quan trọng đại, người người hữu thông, người người có luận, Trần Vương do dự, không cách nào tùy tiện tương trợ. La thượng tông cùng hai người em hai giảng thuật bây giờ Trần Quốc khó xử, lại gặp Giang Nguyệt Hầu trừng mắt mà thủy, hoang đường. Như vậy ngập trời lợi ích phía trước, hắn làm sao có thể không tâm động? Cái kia 48 Phật tự làm sao có thể không tâm động? Muốn ta nói, những cái kia đầu trọc suốt ngày đem cái gì Phật à, pháp a treo ở bên miệng, một bộ muốn phổ độ thế nhân, phổ độ chúng sinh dáng vẻ, thật gặp sự tình, tất cả đều cùng rùa đen vương bắt đạn một dạng, so rùa đen vương bắt đạn còn muốn coi lại. Là thượng tông sắc mặt có chút khó coi, nhưng lại không có phản bác, cuối cùng chỉ nói nói, hội bói đằng sau, ta sẽ cùng Trần Vương cực kỳ thương nghị một phen. Giang Nguyệt Hầu quả thực là cái tính tình mắng nhẹ, dù là biết đối phương là Trần Vương, đồng dạng mặt mũi không cho, không được ta đi. Năn năn nhỏ khi chính mình 16 tuổi hoàng đại khuê nữa đâu. Xuân Diên quân ngược lại là tình cáo. Đối với Giang Nguyệt Hầu nói đi Hầu gia, ngươi tính tình này a, gặp được Trần Bương chỉ định đến náo đứng lên, lúc này đúng vậy thích hợp làm ở Mỹ, tối nay đổi ta đi gặp Trần Bương đi, nghe một chút ý nghĩ của hắn. Giang Nguyệt Hầu liếc mắt, ngươi đi. Ngươi thế nhưng là Triệu Quốc Xuân Diên Quân, Triệu Bương em vợ, lớn như vậy Triệu Quốc trừ Triệu Bương, liền quyền lực của ngươi lớn nhất, ngươi đi gặp Trần Bương, chỉ sợ không đúng lúc. Xuân Diên Quân nói người trong cả thiên hạ đều biết Xuân Diên Quân đứa thích đánh cờ, đứa thích chơi chim, còn lại là mọi việc không cùng, bây giờ tình huống là Phong Thành chi sổ xách lựa xém lông mày, ta muốn cho gặp hắn một chút Quốc tri vương, để bọn hắn giúp Triệu Quốc nan nghĩ một chút để ý, cũng là rất hợp công việc. Hai người đối mặt một lát, cuối cùng Giang Nguyệt Hầu chậm rãi gật đầu. "Đi." Xuân Diên Quân cười híp mắt giúp La Thượng Tông đưa lên một ly trà, đối với hắn nói đến lúc đó, Thượng Tông cùng ta cùng nhau tiến đến, ngươi không cần lên tiếng, ở một bên nghe thuận tiện. La Thượng Tông đáp ứng. Xuân Diên Quân cùng Giang Nguyệt Hầu mịt mờ trao đổi một ánh mắt, nói tiếp, "Tốt hầu gia, được ngươi gần nhất tinh sáng, nhưng cũng đừng tổng lắc lắc hai ta giày vò." Nói cho cùng, chúng ta cũng bất quá là trong cục một con, người ta chi đề nghị, chung quy quyết định không được bản cờ này cuối cùng đi hướng, hay là tiết kiệm lấy chút tinh thần, trong hội võ là thật còn có công việc, ta nghe nói tể quốc vương đâu có một tòa tuyệt rượu quan trả, chính thích hợp tại ngày mưa uống trả. Chờ một lát ta đi thả chim, quay đầu chúng ta cùng một chỗ tiến đến đến một chút hắn bắt đầu thu nhặt quân cờ, đem hắc bạch tử từ từng viên trở lại vị trí cũ, tiếp lấy lại đem cục đá trả lại cho La Thượng Tông, sau đó Xuân Diên quân bững vàng nhắc lên lồng chim Dụ một chút bên trong, lại đem lồng chim bên trên cẩm bố đắp lên, cẩn thận từng ly từng tí che chở lồng chim hướng phía bên ngoài đi đến. DS, ngủ ngon. Chương 364, phản loạn chi mê trường 364, phản loạn chi mê đế quốc, Vương Thành ngoại. Nơi đây bình dạ quán đạt, mặc dù phổ biến núi bừng, nhưng núi đều không cao, kéo dài thành mạch, tại chư phương hội tụ, cho đến vương xa vùng đất thần bí kia, cuối cùng thành to lớn tự quận, trong núi không trong mê bừng, chân núi cổ một cự đẳng giao thoa, giống như hung hãn mãng. Nơi đây chính là Hắc Long lĩnh, thời cổ nho thánh chỗ hóa, Hắc Long lĩnh bên trong có một núi cao nên là tinh hoa ngọn núi kia là một tòa duy nhất có thể trực tiếp đứng ở trên núi liền có thể quan sát cả tòa vương thành địa bực, nhưng bởi vì tại Hắc Long lĩnh chỗ sâu, cho nên không người đến qua chỗ kia. Mà giờ khắc này, ở trong núi mây mù lượn lờ chỗ, lại có hai người sánh vai tương lập, xa xa dõi mắt nhìn Tế Quốc đô. Sơn Phong đuổi hai người quần áo, nhất thanh nhất bạch, đứng ở bên trái chính là một tên hạ phát đồng nhan đạo nhân, mặc dù dâu tóc bạc trắng, làn da lại như anh hải bình thường nhắn mịn, con mắt hiếp, sắc mặt tĩnh. Mà phía bên phải tên kia nam tử áo trắng thì chính bảo Tráng Nghiên, quang ở sau lưng một thanh trường kiếm, thân kiếm cũng không có kiếm vỏ mà là trực tiếp do một đống cũ nát vải màu xám khăn ba quá. Hai người ánh mắt xuyên tấu găm mê, đi hướng xa xôi Tế Quốc Bundô, cũng đi hướng về phía tòa kia ẩn vào thư viện ở trong phía sau núi trường điện. Cho dù cách khoảng cách xa như vậy, hai người ánh mắt như cũng mang theo một vòng mịt mờ kiêng kỵ, qua nhiều năm như vậy, trong thư viện tòa kia tre thiên điện xây dựng ảnh hưởng đã sâu, thiên hạ tứ quốc chi tu hồi người, không một không hiểu cung điện kia đáng sợ, cũng sẽ không có người nguyện ý đi trêu chọc trong điện người. Không biết qua bao lâu, đạo nhân thu hồi ánh mắt, ngửa đầu nhìn qua trên trường tiên thanh vân, bỗng nhiên cảm khái nói, ta giống như đã thật lâu chưa có tới Tế Quốc Thời cổ nho thánh tọa hóa thời điểm, sư minh của ta lúc đó còn đi tế bái qua, khi đó nơi đây vẫn chỉ là một chỗ cỏ dại rậm rạp sân dã, bây giờ đã là Thương Hải Tam Điền, làm sao nho thánh chi thiên buồn chưa kết thúc, trăm năm về sau, Hắc Long lĩnh sợ là lại phải mặt khác một phen quan cảnh. Áo trắng kiếm cách hỏi, "Lần này, sư minh của người không đến?" Đạo nhân thản nhiên nói, "Kỳ thật đã sớm không phải sư minh đệ. 170 năm trước, ta cùng sư minh quan niệm cũng hợp, đại thảo một cùng, khi đó thực lực của ta ấy nói, còn không phải sư minh đối thủ, nhưng ta nói cho sư huynh, ta chuyện cần làm, nhất định sẽ đi làm, trừ hắn ta." Đáng tiếc ta sư Minh kia nhân từ lưng tay, cuối cùng vẫn không có hạ thủ được, chỉ đem ta trục xuất sư môn, về sau ta du lịch nhân gian, chính mình khai tông lập phái, điểm ngộ Triệu Quốc đời thứ ba quân vương, về phần bây giờ, đã sắp trăm năm cùng sư Minh không có liên hệ. Hắn làm chuyện của hắn, ta làm chuyện của ta, giữa chúng ta lại không bất luận liên quan gì. Kiếm khách áo trắng trầm mặc hồi lâu, không nói một lời, không biết đến tuột cùng đang suy nghĩ gì. Nếu như Triệu Quốc giật vòng, hắn sẽ ra tay sao? Đạo nhân mười phần trả lời khẳng định nói sẽ không. Hắn bây giờ dốc lòng tu đạo, một lòng chỉ là siêu thoát sẽ không lại can thiệp bất luận kẻ nào ở giữa sự tình, nhưng cho dù không có sư minh tại, cũng sẽ không ảnh hưởng chút nào kế hoạch của chúng ta. Kiếm khách nóng nhìn phương xa, cảm khái nói, che trời trong điện 18 người, đây chính là 18 vị thánh hiền. Đạo nhân mỉm cười, không để ý, tự phong mà thôi. Phàm là trong bọn họ có một người là thật thánh phong thành sự tình liền sẽ không phát sinh, trên đời này lại càng không có người dám động đế quốc, dù là kẻ vương muốn làm vị thứ 20 đế, cũng như vậy. Kiếm khách nói dù vậy, cái kia 18 người cũng đã là đương đại đỉnh cao nhất, trận này tình thế hỗn loạn không có đường quay về, ngươi thật chuẩn bị xong Đạo nhân, sự tình không phải chúng ta phát hởi, chúng ta chỉ là người thăm dự, người lâu tại kiếm các, đối với rất nhiều chuyện không hiểu nhiều lắm, kỳ thật có chút nguồn gốc sớm tại mười mấy năm trước liền đã trôn xuống. Kiếm khách ngay vậy, biểu lộ phát sinh biến hóa vi diệu. Mười mấy năm trước, đạo nhân ánh mắt có chút phải liếc, ngươi hẳn nghe nói qua, đời trước tế vương sau khi qua đời, tế quốc vương thất lên nội bộ chi hoạ, rất nhiều năm đó trung thành nhất tại tế quốc tiên vương thần tử cùng vương tộc, đều là phản bội hắn di chỉ muốn giết chết hắn hậu nhân tiến hành và quyền, ý đồ khác lập tân vương, về sau hay là che trời trong điện người xuất thủ, mới đưa náo động triệt để trấn áp xuống kiếm khách ánh mắt đột nhiên sắc bén rất nhiều, loại đại sự này, tự nhiên tư quốc. Bên trong không người không hiểu, nhưng giờ này khắc này bị đạo nhân nhắc lại, hắn nhưng từ bên trong người được một cỗ nồng đậm mùi lâm lưu. Chuyện phản loạn này đạo nhân cười lạnh nói, thế quốc đời trước tề vương mặc dù mê biếu, nhưng ở vị lúc cũng không có làm ra qua cái gì người người oán trách sự tình, vừa mới qua đời, lập tức xuất hiện số lớn phản loạn, dùng chân cũng nên nghĩ đến trận phản này phía sau nhất định có người sai sự. Kiếm khách nghĩ lại, Không hiểu cảm thấy trên núi Cương Phong như lạnh, chuyện này nếu là chiếu vào đạo nhân dẫn dắt đi xem kỹ, phía sau liền trở nên cực kỳ phức tạp. Chấn kia phản loạn lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ sinh sôi, cuối cùng lại bị lôi đỉnh chủ đoạn chấn áp, che thiên điện người vừa ra tay, vừa bận chém giết tất cả động viên trận phản loạn này đầu ngũ, một cái miệng cũng không có lưu, đem vết tích bôi không còn một mảnh. Kiếm khách trầm mặt một lát, trả lời, loại chuyện như vậy xác thực nghe rợn cả người, nhưng cũng nên có chút thực tế chứng cứ, ta tự trước đến nay không thích âm luận, loại kia nghi viện thật sự là lãng phí thời gian. Đạo nhân Mới đầu Xuân Diên Quân cùng ta giảng thuật lên chuyện này thời điểm, ta cũng cảm thấy đây là một trận thịnh đại âm lưu luận, là rất nhiều trùng hợp gẻ vào cùng một chỗ. Thẳng đến về sau Xuân Diên Quân dẫn ta đi gặp một người. Kiếm khách ai? Đạo nhân, tề quốc cựu vương tộc Dương Mộ ra bên trong trí nữ, bởi vì cha kết bạn Xuân Diên Quân, ở lúc mấu chốt đi triệu quốc chánh binh biến hai hương, sau đó lưu tại Xuân Diên Quân bách điệu trong rừng, giúp Xuân Diên Quân xử lý tòa kia chim rừng, bình biến lúc cha nó đã nói với nàng một số việc, để nàng liền đi theo Xuân Diên Quân bên cạnh, viễn cùng về Sự thật chứng minh, phụ thân của nàng là chính xác Bọn hắn những này phản trái lại người toàn bộ đều bị lợi dụng, mà lại cuối cùng còn bị qua sông đoạn cổ, một người sống cũng không có lưu lại. Kiếm khách tuy dài thời gian ẩn vào thế ngoại, nhưng từng cũng là hành tẩu thiên hạ giang hồ, lịch luyện qua người, đối với trong nhân thế đủ loại còn biết rõ, cũng minh bạch che thiên điện người làm những này đến tột cùng là vì cái gì. Đã muốn mượn nhờ vương thất lực lượng đến không chế thế quốc, lại không nguyện ý buông xuống cao như mình cao tại thượng thánh hiền thân phận, dùng như thế một trận nháo kịch đến danh chính ngôn thuận nuôi một bộ khôi lỗi vương trong mắt của hắn nổi lên một vòng xem thường, đó là phát ra từ nội tâm chân thật nhất tình cảm. Đạo nhân trả lời: Đã khi lại lập mà thôi, cho nên ta vẫn luôn xem thường bọn hắn, mà bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác không có để cho ta thất vọng. Phong thành một chuyện, từ lần trước hội võ kết thúc về sau bắt đầu mưu cục, chúng ta vốn chuẩn bị không ít thủ đoạn, nhưng tất cả cũng không có dùng tới. Đến tột cùng là một đám như thế nào tự đại ngạo mạn đồ có lợn, mới có thể làm ra ngu xuẩn như vậy quyết định. Kiếm khách nhớ lại trong các trước đó thời điểm lưu lại một uy, mặc dù kiếm các người sáng lập không giống thời cổ nho thánh cùng đại Phật Di Lặc như vậy tu vi thông thiên, nhưng lưu lại quên nhu nhược lại là rất tốt. Kiếm các đệ tử tu hành có thành tựu sau, tất nhiên sẽ tiến vào hồ lực lượng. Tại Hồng Trần lối đợi bên trong sờ soạng lần mò đối với bọn hắn tu hành có lớn lao trợ giúp, cũng có thể để bọn hắn thấy rõ chính mình. Chương 365, một khối tảng ra kim quang tảng đá chương 365, một khối tảng gia kim quang tảng đá ở bên trong đợi quá lâu là như vậy. Năm đó Thánh Hiển truyền lời nói đọc vạn cuốn sách, đi vạn dặm đường, sách bọn hắn ngược lại là đọc không biết, đường là một bước cũng không muốn đi. Kiếm khách nghe đạo nhân niệm ai, đột nhiên tinh thần vô cùng phân chấn một chút, ta đột nhiên bắt đầu có lòng tin. Đạo nhân hi nói, "Trê còn có một cái đại phi nhớ kỹ ngăn chặn hắn." Che trời trong địa người nhìn qua Cố Nhiên ngu xuẩn. Nhưng thực lực lại là thật sự còn tại đó cơ hội của chúng ta trước mắt là qua không thể có nửa phần sơ sẩy kiếm khách nói hắn đi không được kiếm các dựu phong 1.800 danh kiếm khách dưới tình huống bình thường có thể cản 100 không, không quân mang nguồn lực lượng này một khi ở trên chiến trường phân thích, coi như xa xa không chỉ 100 không không quân đạo nhân khẽ gật đầu người ta đi tế bái một chút thánh hiện thời cổ đi dù sao nơi đây là đạo tràng của hắn Vĩnh An lịch hơn 500 năm không có chiến sự lớn thiên hạ có thể bình thản thời gian dài như vậy bọn hắn không thể bỏ qua công lao chỉ là đáng tiếp trên đời không có Vĩnh An nói chuyện Cái này hơn 500 năm bình tĩnh, cuối cùng là phải phá. Trong thôn cung, Pháp Tuệ đứng ở một chỗ cũ nát trong tiểu viện, lặng lặng nhìn chăm chú Hàn Nguyệt phía dưới gốc kia cây mọe, hơi gió gió đêm thổi qua bên tai, hai tay của hắn chắp tay trước ngực đặt ở trước ngực, tựa hồ nghị đến rất xa xưa đi qua. Văn Triều Sinh chẳng biết lúc nào lại tới đây, trên thân tản ra mùi rượu cùng rổi dầu cây ớt hương vị. "Pháp Tuệ, tối nay làm sao không ở đây ngươi tiểu viện tử của mình bên trong đợi?" Pháp Tuệ đầu cũng không trở về, bình nói, "Tiểu tăng ngày mai phải đi bệ." Văn Triều Sinh nao nao, về trần quốc. Pháp Tuệ gật đầu. Ấn. nhanh như vậy" Khương Quan trọng nghiêm chậm, Tiểu Tăng lần này thừa cơ hội này đi vào Đế quốc, nguyên bản là vì tiến vào Tử Kim các cùng trừ bị các tiền bối học tập, bây giờ Tử Kim các bên trong đại bộ phận điện tịch tiểu tăng đều là đã đọc lướt qua, một chút hoặc chưa suy nghĩ thấu triệt, sau khi trở về có thể từ từ minh ngộ. Không cùng Trần Quốc tới đại bộ đội cùng nhau trở về a. Không được." Phát Tuệ mỉm cười, huống hồ, tiểu tăng bộ dáng này, ở bên ngoài cũng chưa chắc sẽ thụ chào đón. Văn Triều Sinh, tốt à, đã ngơi đã quyết định, lần sau tới Đế quốc làm khách, có thể tìm ta. Nếu như ta còn ở đó." Phát Tuệ nghiêng đầu nhìn chăm chú Văn Triều Sinh. Từ hồ từ trong giọng nói của hắn đọc được cái gì, nhưng là cũng không có hỏi thăm. Trong mặt thời gian ngắn ngủi, Phát Huệ bỗng nhiên đưa tay rời khỏi chính mình trong túi tay áo, từ bên trong lấy ra một cái quen thuộc đồ vật giao cho Văn Triều Sinh. Đây là tiểu tăng Phật bài. A. Nhìn qua trong tay Phật bài, Văn Triều Sinh trong lòng một trận, bọn hắn lần thứ nhất lúc gặp mặt là tại vương cung bên ngoài, đêm đó đổ mưa to, hắn nói có thể mang tiểu hòa thượng tiến vào trong vương cung, nhưng nhỏ hơn hòa thượng xuất ra một chút tài vật làm phản hồi. Phát Tuệ lúc đó liền đem tấm này màu vàng Phật bài cho Văn Triều Sinh khi đó Văn Triều Sinh coi là tấm này phật bài là thuần kim đồ vật, bất quá tiểu hòa thượng lại nói cho hắn biết, phật bài lý mặt là tảng đã làm. Lúc này từ pháp tuệ trong tay tiếp nhận phật bài đằng sau, Văn Triều Sinh lập tức cảm thấy nhập trướng o lương, giờ phút này mượn minh lập loại ánh trăng, Văn Triều Sinh mới rốt cục phát hiện một sự kiện, đó chính là phật bài cũng không phải là tảng đá mạ vàng, mà nguyên bản là tảng đá điêu khắc. Về phần phật bài tại sao lại phát ra màu vàng kim nhàn nhạt hào quang, Văn Triều Sinh cũng không có minh mạch. Mấy ngày nay may mắn mà có văn thí chủ dẫn đường cùng triều cố, Tiểu Tăng mới có thể thuận lợi hoàn thành cái này mục tiêu, khối này Phật bài, xem như tiểu tăng đối với Văn thí chủ phản hồi, ngày sau bằng Phật này bài, Văn thí chủ có thể đến thành đăng tự đặt chân, tiểu tăng tất nhiên trải bùi đo lấy. Văn Triều Sinh đem Phật bài thu nhập chính mình trong túi, ánh mắt liếc nhìn một bên cây ngoài kia, hỏi: "Pháp Tuệ, ngươi vì sao đỗng nhiên tới đây?" Pháp Tuệ cảm khái nói: "Tiểu Tăng nghĩ đến lúc trước một số việc dừng một chút, Pháp Tuệ tựa hồ có cái gì muốn đối với Văn Triều Sinh giảng, nhưng nói đến bên miệng lại trở thành ánh mắt phức tạp. cuối cùng vẫn là không có nói. Pháp Tuệ sau khi đi, Văn Triều Sinh như cũ đứng ở nơi đây hắn cũng nhìn xem cây ngoài kia, ánh mắt đồng dạng phức tạp. Thanh Lăng tinh nguyệt chi huy vậy vào trên gò má của hắn, Văn Triều Sinh bỗng nhiên từ trên thân lấy ra một khối đặc thù thẻ chúc, thẻ chúc bị vài màu đen mang bó chặt, mà sau phản xạ nhàn nhạt màu trắng, dò rõ lấy thẻ chúc này kinh lịch túy nguyện kéo dài. Khối này thẻ chúc là từ Bình Sơn Vương trong phủ mang ra, nói là tiên vương vật lưu lại, Bình Sơn Vương dự biết Triều Sinh giảng, tứ quốc hội võ kết thúc về sau, hắn có thể đem khối này thẻ chúc hủy, cũng có thể giao cho thể vương, do chính hắn lựa chọn. Mà trên thẻ chúc ghi lại nội dung, Văn Triều Sinh đã nhìn qua, những bậc chỉ sợ sẽ xếp hợp lý vương nội tâm tạo thành lớn lao trùng kích. Bình Sơn Vương không xác định thứ này phải chăng hẳn là cho bây giờ tệ bương nhìn, thế là đem cái này làm quyết định cơ hội giao cho Văn Triều Sinh. Ngươi từng nói bản vương không nên giở giếng, bọn hắn đều có biết chân tướng quyền lợi, vậy bây giờ, bản vương đem những này đều giao cho ngươi, ngươi đến thay bản vương làm lựa chọn. Coi ngươi đối mặt Trương trường trưởng cung phụ thân, đối mặt Tề Vương thời điểm, ngươi liền sẽ rõ ràng bản vương có sự. Ta nói qua, ta hiểu ngươi, cho nên ngươi cũng sẽ lý giải ta. Nhưng lý giải ta quá trình tuyệt sẽ không dễ chịu, cho nên ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Vịnh Sơn Vương lời nói rõ mồn một trước mắt, Văn Triều Sinh nắm thẻ trúc đứng ở nguyên địa hồi lâu, đột nhiên cảm thấy quả nhiên vẫn là tu hành càng đơn giản một chút. Lòng bàn tay của hắn đã có chút toát ra mồ hôi, hắn rốt cục vẫn là không có đem thẻ trúc này tiêu hủy, tham dò trở về trong túi, rời đi bước cùng, về tới thư viện. Hắn lại một lần nữa về tới tư quá nhai, nơi này như cũng không có từ nhất chi thân ảnh. Nhưng Văn Triều Sinh gặp được Vương Lộc. Văn Triều Sinh không quá lý giải Vương Lộc tại sao lại xuất hiện vào lúc này râu rậm qua sườn núi, đang muốn mở miệng, đã thấy Vương Lộc giơ lên khuôn mặt, lộ ra một cái dáng tươi cười. Triều Sinh sư đệ, cái kia hắn tựa hồ có chút khó mà mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn là nói ra, "Ta muốn tôi học." Văn Triều Sinh nghe vậy cũng là khẽ giật mình, ngoài ý muốn nói, "Thư viện lại có người khi dễ ngươi?" Vương Lộc khẽ lắc đầu, "Thế thì không có. Ta muốn thời gian rất lâu, người như ta đại khái là thật không thích hợp tu hành, tiếp tục ở lại đây thuần túy chính là lãng phí thời gian. Mà lại, tứ quốc hội bao không phải muốn tới rồi sao? Ta suy nghĩ ta như vậy phế vật nếu như tiếp tục lưu lại trong thư viện, chỉ làm cho thư viện mất mặt, không bằng sớm làm nghỉ học, đối với ta đối với thư viện đều tốt." Văn Triều Sinh đi vào trước mà hắn Viện trưởng nói thế nào? Vương Lộc nàng nói, nàng tôn trọng quyết định của ta, để cho ta nghị thông suốt liền đi tìm nàng. Chương 366, thiếu nữ thiếu 50 lượng bạc trường 366, thiếu nữ thiếu 50 lượng bạc Vương Lộc nói cho Văn Triều Sinh, kỳ thật hắn 2 ngày trước liền đã quyết định tốt, sở dĩ bây giờ còn không có cơ giờ đi, chính là muốn theo Văn Triều Sinh thông báo một tiếng. Quay đầu nếu như ngươi cần đưa cơm lời nói, có thể cùng Cao Mẫn giảng, ta đem sự tỉnh cũng cùng Cao Mẫn sư mọi nói rõ." Văn Triều Sinh nói đã tạm, "Vương sư minh." Vương Lộc khoát khoát tay, "Vài bữa cơm mà thôi." Ta từ yêu, ngày sau ta sẽ còn đợi tại vương thành giúp người trong nhà quản lý một chút cửa hàng cùng suy nghĩ, triều sinh sư đệ nếu như muốn tới uống trà có thể là ăn cơm, có thể tùy thời tìm ta." Vương Lộc thời điểm ra đi, bóng lưng treo rất nhiều cô đơn, Văn Triều Sinh kỳ thật cũng có thể nhìn ra hắn không bỏ, thư viện không phải du lịch thắng địa, hắn chuyến này một khi rời đi, muốn lại hồi thư viện liền gần như không có khả năng. Dù sao chờ đợi như thế mấy cái năm tháng, bỗng nhiên một chút muốn đi, Vương Lộc mặc dù không có niệm người nơi này, đối với hoa hoa thảo thảo cũng rất nhiều quen thuộc đồ vật cũng có tình cảm. Còn nữa Vương Lộc năm đó cũng cùng nơi này tất cả học sinh mở dạng, dấu trong lòng thiếu niên mộng tưởng lại tới đây, nhưng chính như Vương Lộc chính mình nói tới, hắn có lẽ cũng không thuộc về nơi này, nếu là tiếp tục lưu lại thư viện, sẽ chỉ uổng phí hết tuổi của mình Hoa Nhi không thu hoạch được gì. Lẫn nhau bàn giao một chút sự tình, Vương Lộc sau khi đi, Đoan Triều Sinh chính mình lưu tại tư quán nhai bên trong, bây giờ lại một lần nữa cảm thụ được sườn núi gió thổi phân lúc, đã là cảm thụ khác biệt, những cái kia dấu tại trong gió cấp độ sâu lưu động giống như trên đời nhất là thành tịnh ôn nhu nước, bọn chúng tuy có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ dị, nhưng lại muốn so nước muốn càng nhẹ càng lu. Ở giữa hận chứa mắt thường không cách nào nhìn thấy lực lượng. Văn Triều Sinh hai tay đặt ở trên đùi, tùy ý tóc mai ở giữa sợi tóc phất động, ánh mắt xuyên vào trận này liên miên bất tuyệt trong rõ xuân, cho đến thời gian thay đổi, thiên quang không còn. Cao Mẫn trong đêm mang theo Vương Lộc trước đó thường để thực lam đến nơi này, lặng lặng ngồi ở Văn Triều Sinh đối diện, nàng đem thực lam mở ra đằng sau, từ bên trong lấy ra đóng gói tốt đồ ăn, đặt ở trước mặt trên mặt đất. Ánh trăng như nước, trôi tại hai người ở giữa sợi tóc. Trải qua những ngày này dốc lòng tu hành cùng dưỡng, Cao lúc trước bị chém cánh tay đã khôi phục như lúc ban đầu, nàng tựa hồ cũng không có ăn cơm. Giờ phút này vừa ăn vừa hướng Văn Triều Sinh nói vương Lộc Sư đi. Văn Triều Sinh nói đi, đi về nhà. Cao Mẫn lột hai cái cơm, bỗng nhiên nói một câu ngoài ý liệu lời nói, hắn là cái người rất tốt. An cơm Văn Triều Sinh bỗng nhiên dừng động tất lại, sau đó nở nụ cười, nói ra, dù là hắn là cái người rất tốt, ngươi cũng không cần tại hắn sau khi đi cho hắn phát trương hào nhân tạp. Cao Mẫn hỏi, người khác tốt, vì cái gì không thể cho hắn phát trương hào nhân tạp? Văn Triều Sinh nói bởi vì người tốt so bất luận kẻ nào đều biết chính mình là người tốt. Cao Mẫn biết hầu nhẹ nhàng búng lúc lích, cũng không biết có phải hay không có lời gì không thể nói ra. Nhưng dù sao nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn bụi đầu ăn cơm. Thằng đến sân núi gió thổi hồi lâu, Văn Triều Sinh mới hỏi, ngươi có phải hay không có lời gì không có cho hắn nói. Cao Mẫn A một chút, sau đó lắc đầu nói, không có bất quá, ta còn thiếu hắn 50 lượng bạc. Văn Triều Sinh cười nói, trả lại cho ta cũng giống như nhau. Cao Mẫn lại thật từ trong túi của mình mặt lấy ra 50 lượng bạc, đưa cho Văn Triều Sinh, nói ra, vậy lần sau lao phiền văn sư đệ đem bạc này mang cho Vương Lộc sư minh đi. Văn Triều Sinh không có thu trước mắt cái này 50 lượng trắng bóng bạc, mà là thu liễm trên mặt đùa giỡn tần sắc, nói ngươi vẫn là phải chứng minh cho hắn. Cao Mẫn đạo: "Ta lần sau rời đi thư viện lúc hẳn là cửa hải cuối năm, Vương Lộc Sư Minh lúc kia khả năng không tại buôn thành." Văn Triều Sinh nói chính ngươi cho hắn. Cao Mẫn nghe vậy động tác cứng đờ một hồi lâu, hay là chậm chậm đem tiền bạc thu hồi. Tốt. Lúc rời đi, Cao Mẫn tại sắp đi ra Văn Triều Sinh chỗ thạch đài lúc bấy đầu, ánh mắt cùng bóng đêm hòa thành một thể. Văn sư lệ, gần nhất trong thư viện tin đồn truyền đi rất mờ, Từ Sư Minh thật không trở lại. Văn Triều Sinh cười nhạo nói: "Người thư viện không phải từ trước đến nay tự xưng là quá lớn a, làm sao vừa đến tứ quốc hội võ, tất cả đều tầm tâm nhớ tới tự nhất chi đâu?" Lớn như vậy Tây Quốc Lớn như vậy vương thành, lớn như vậy thư viện, cuối cùng muốn hết rượi vào một cái từ nhất chi a. Đã như vậy, thư viện ngôi ý nghĩa của bọn họ lại đang chỗ nào? Nói cho cùng, trong thư viện chính là một đám trong phòng huynh đệ đạn. Từ sư minh nếu là không trở lại, vừa bọn để người trong thiên hạ đều tốt xin nhìn xem, bây giờ trong thư viện đều là thứ gì yêu ma quỷ quái. Văn Triệu Sinh chảo phúng thư viện thế hệ tuổi trẻ người tu hành lúc, cao mận sắc mặt tại bóng đêm che lấp lại trở nên đỏ bừng, bởi vì sớm tại trước đây không lâu, nàng cũng là nước chạy bèo trôi một người trong đó, dung hiệp yếu sợ mạnh sự sự phong cách không ngừng cho mình bởi nào. Nhân Văn Triều sinh tại nhà ăn trận trên kia, lưu lại đầy đất tay cột cùng máu tươi, đã thật sâu khắc tại náng trong óc, cũng làm cho nàng đối với thư viện những đồng môn này triệt để khử bị, cái gọi là những cái kia khắp thiên hạ nhất là thiên phú chắc được người, kỳ thật chính là một đám hiếp yếu sợ mạnh hôi thối bùng não. Cái này thúc đẩy nàng tại tu hành phương diện càng cần cù chăm chỉ chăm chú, bởi vì bại bởi dạng này đồng môn, đã để Cao Mẫn bắt đầu dần dần cảm thấy một trận khó chịu. Tư nhất chi đối với đồng môn coi như không tệ, lúc trước trải qua Văn Triều sinh phó thác đằng sau, hắn quả thật đem chính mình rất nhiều tu hành cảm ngộ truyền thụ cho hai người, đây đối với Cao Mẫn tu hành rất có lợi phá bỡ mà vào tam cảnh đằng sau, bất quá ngắn ngủi thời gian được hắn, Cao Mẫn bây giờ đã đạt đến thú phẩm, bây giờ ngay tại bước chắc cảnh giới của mình. Cao Mẫn nhớ tới mình tại trong gia tộc hoàn toàn không nhận chào đón Mộ thân, trong lòng nghĩ đến nếu như chính mình có cơ hội, nhất định phải tại tứ cốt trên hội vỡ lộ diện, nếu có thể lưu lại mấy phần phong thái, Mộ thân nên sẽ khá hơn một chút. Sau năm ngày, thiên quang tu liễm, một trận mưa rào theo tật phong mặt tới, vương thành liền lại bị bao phủ tại một mảnh tre lấp ẩm ướt chìm bên trong, lúc Sinh đứng ở nhất chi viết chữa tội sườn núi trước, chân hồi lâu. Cho đến sau lưng chuyển đến một đạo khác thanh âm, hắn mười rốt cục hoàn hồn, khẽ chau mày. Cái giờ này, hắn nghĩ không ra ai sẽ tới đây. Trở lại mà trông, Văn Triều Sinh gặp được một tấm ôn hòa lại có chút sầu lo lạ lẫm khuôn mặt, đối phương nhìn thấy Văn Triều Sinh đằng sau lại là ngơ ngẩn tại nguyên chỗ một lát. Trong mắt hắn, Văn Triều Sinh cảnh giới mơ hồ, tại nhị cảnh cùng tam cảnh ở giữa quanh quẩn một chỗ. Nhưng tật phong sợ vũ, trên người hắn lại là nước không dính vào người. Chương 367, thư viện không có từ nhất chỉ, nhưng cũng còn tốt có ta chương 367, thư viện không có tự nhất chỉ, nhưng cũng còn tốt có ta, ta ngươi là Triều Sinh sư đệ. Ừm, sư minh Dương Hô như thế nào? Ta họ Dương, Dương Tử Trúc. Dương Tử Trúc cái tên này tại trong thư viện rất ít xuất hiện, nhưng rất ít xuất hiện không có nghĩa là hắn không có danh khí gì, trên thực tế hoàn toàn tư phản, người này tại thư viện mỗi năm một lần trong hội võ cũng là trên bảng nổi danh tồn tại, tu vi tại thư viện thế hệ tuổi trẻ bên trong thuộc về đoạn trước nhất một trong mấy người. Trao đổi tính danh đằng sau, hai người tại trong mưa lại trầm mặt trong chốc lát, Dương Tử Trúc không xác định mà đối với Văn Triều Sinh nói sư đệ. Tứ cảnh. Văn Triều Sinh trả lời, có lẽ. Dương Tử Trúc bật cười. Sư đại bây giờ cảnh giới cỡ nào, chính mình cũng không rõ ràng a. Văn Triều Sinh nhìn chằm chằm Dương Tử Trúc, ánh mắt bình tĩnh, Sư Minh muốn nhìn một chút. Dương Tử Trúc chầm mặt ngắn ngùi một lát, khẽ lắc đầu, ta hôm nay không có đánh đỡ hào hứng. Hôm nay tới đây, là muốn nhìn xem từ Sư Minh trở lại chưa. Văn Triều Sinh nói từ Sư Minh không tại, không phải còn có chưa bị à, ta mêng ngông đại tệ, thư viện như vậy nhiều hiện tại, làm sao kém một cái từ nhất chi. Lúc trước mấy lần tứ quốc hội võ, không đều là ta đại tệ thứ nhất. Sư Minh không cần lo lắng. Dương Tử Trúc thở dài, chính là bởi vì đứng ở trên đỉnh núi, mới có thể sợ hơn xuống núi mà lại bây giờ tứ quốc quan hệ so sánh với những năm qua càng thị trường Vương tộc ở giữa đánh c thế tất cũng sẽ càng lúc càng lớn chúng ta nếu là vừa liên quan đến không chỉ là mặt mũi, còn có mặt khác rất nhiều tính thực chất lợi ích thậm chí có thể sẽ tổn hại thư viện thậm chí phía sau những cái kêu các thánh hiện thanh danh ngày mai sắp cử hành tứ quốc hội võ cho là từ trước tới nay nhất là trọng thể cũng kịch liệt nhất một trận hội võ trận Quốc những năm qua đi tham. dự hội võ tham nhânân nhiều nhất bất quá 11 thực lực cũng chỉ tại tứ cảnh thực phẩm gia thư viện cũng là có rất nhiều sư minh đệ có thể ứng phó, bây giờ tới tên này Phật tử lại là công bố Phật Luân mở 18 cánh, nó thiên phú cùng thực lực chỉ sợ sẽ ngoài dự liệu, về phần cái kia yến quốc kiếm khách nghe nói cũng có hành động kinh người, là một tên khó gặp đương đại kiếm đạo thiên tài, do là có thể thấy được, ngày mai hội võ cường đại độ tự nhiên xa không phải những năm. Qua nhưng so sánh, bây giờ từ sư minh không tại, ai nếu là đoạn những năm qua thư viện thành danh, sợ muốn trở thành tội nhân tiên của a. Đối diện Dương Tử Trúc sầu lo, văn triều sinh nhớ tới mình tại vương thành lý gặp phải tên kiếp kiếm khách cùng pháp tuệ miêu tả, nói ra Kiệm các tới tên kia kiếm khách hoàn toàn chính xác lợi hại, chí ít so sư minh lợi hại. Dương Tử Trúc nghe vậy khẽ giật mình, người gặp qua hắn, Văn Triều Sinh, cùng một chỗ ăn cơm xong. Dương Tử Trúc quan sát tỉ mỉ lấy Văn Triều Sinh, đối phương bất luận nhìn thế nào cũng chỉ có nhị cảnh đến tam cảnh, câu kia chỉ ít so sư huynh lợi hại liền bỗng nhiên lộ ra đặc biệt chói tai, hắn mặc dù tính cách không có kiểu thức bọn người như vậy bén nhọn cấp tiến, cũng không đại biểu hắn không có thuộc về mình ngạo khí. Có thể đi đến hôm nay, làm sao có thể không có điểm tâm khí? Hắn có thể thừa nhận chính mình không bằng người khác, nhưng một cái thực lực không bằng người của hắn tới nói làm sao nghe cũng sẽ không dễ chịu. Vẻn vẹn bằng vào một bát cơm, sư đệ liền có thể kết luận hắn muốn so ta người sư minh này càng mạnh. Mưa rào bên trong, Văn Triều Sinh hai tay giao thoa dựa vào trước người, ánh mắt bình lại thẳng. Là, hắn có thể cùng ta so chiêu. Sư Minh không được, ngắn ngủi ba câu nói, để cái này đẩy trời nước mưa hạ nhập dương tự trúc trong mắt. Cái này tuyệt không phải ý thơ tính miêu tả, mà là thật sự chuyển phát sinh. Những cái kia yếu ớt, mềm mại, vừa chạm vào tức nát hạt mưa, dự biết Triều Sinh ánh mắt chạm nhau đằng sau, đột nhiên rông sinh ra mấy phần sắc bén dằn dằn chất chất xuyên tấu dương tự chúc hộ thể cương khí. Tứ cảnh tu sĩ hộ thể cương khí cùng tam cảnh tu sĩ toàn không giống nhau, cường độ không thể so sánh nổi. Phát giác được không thích hợp sao, Dương Tử Chúc đột nhiên ánh mắt lẫm liệt, ngẩng đầu nhìn về phía trời. Vừa xem xét này, trực tiếp để hắn Lâm vào một cái chớp mắt hoàn hốt. Một khắc này, phản phất rơi xuống không phải mưa, mà là vô số trôi kiếm sắc bén. Dương Tử Trúc lại thấp phía dưới thời điểm, Văn Triều Sinh đã từ trong túi tay áo chậm rãi ra cây kê bút, đối với hắn nói sư mình, ngươi quá chậm, ta muốn giết ngươi, vừa rồi ngươi đã chết. Nếu như ngươi ôm tâm tính như vậy đi tham gia tứ quốc hội võ, ngươi thất bại rất thảm." Hắn nhẹ chuyển ngoái bút, cả người tại trong mưa thành một đạo nhàn nhạt, nhạt màu trắng hình dáng, dưỡng tự chúc bị hắn một chút, lúc này mới đột nhiên mà tỉnh. Bế quan quá lâu, tại thư viện quá lâu, cái gì cũng có quân xáo, bọn hắn bị những thư viện này quân xáo bảo hộ lấy, đã mất đi vốn có gia tính. Cảm nhận được văn triều sinh trên thân cái kia cố khó lường khí thế, dưỡng tự chúc biết mình vừa rồi thực sự quá khinh thị hắn, thực lực của đối phương vốn xa xa mạnh hơn trên người hắn triển hiện ra cảnh giới. Trên thân mưa quá lạnh, hắn không còn dám tiếp tục như vậy trầm mặc xuống dưới. Dương Tử Trúc thân ảnh khẽ động, chân trái giẫm qua nửa chén hồ nước, đạp vỡ trong gợn sóng mấy ngôi sao, hư quyền chợt khai quang hoa, quyền kinh giống như thoát dây chi tiễn, mặc mương pha phòng, đến Văn Triều Sinh trước mắt thời điểm, quyền thế đã thành lâu vũ. Văn Triều Sinh trong lòng bàn tay bút đâm ra, lấy hào nhọn chấm mưa, điểm vẩy nguyệt hoa, thanh huy chợt tiết thời điểm, lưu chuyển lên vô số phá toái lực lượng, sầm lâu, bại thế. Nước chảy đá mòn. Ngoài bút đâm trúng Dương Tử Trúc mỹ nước mưa vừa chạm vào tán. thu bút, giẫm lên nước đi ngang qua Dương Tử bên người, người sắp như cũ duy trì quyền tác, nhưng lại như bùng tố. Ủ vũ trải rộng. Hắn không hiểu, Văn Triều Sinh không có đan hải, cũng không hề dùng thư viện học thuật nó ra, nhưng phá hắn chiêu hoàn toàn chính xác chỉ dùng đơn giản nhất một chiêu. Nếu như vừa rồi Văn Triều Sinh không có thu lực, hắn giờ phút này đã trở thành một bộ thi thể. Cho nên Văn Triều Sinh vừa rồi cũng không phải là tự đại, chỉ là đang trần thuật một sự thật. Thật sự là hắn không cùng Văn Triều Sinh so chiêu tư cách, mà hắn không có tư cách, cũng mang ý nghĩa thư viện tuyệt đại bộ phận người không có tư cách. Đáng tiếc từ nhất chi không tại, nhưng cũng còn tốt, thư viện có ta. Cách đó không xa, Văn Triều Sinh mười phần tự luyến, mười phần bình tĩnh cảm khái một câu. Đây vốn là một câu cực kỳ tự đại, nhưng từ bây giờ Văn Triều Sinh trong miệng nói ra, Dương Tử Trúc chỉ cảm thấy may mắn, chỉ cảm thấy nhẹ nhõm, hắn quay đầu nhìn một cái màn mưa chỗ sâu, Văn Triều Sinh đã biến mất tại nhai tiểu bên trên, thân thể vô lực tràn ngập toàn thân, hắn ngập ngừng ngồi ở trên mặt đất, hai con ngươi thất thần. Hắn mặc dù mới xuất quan không lâu, nhưng Văn Triều Sinh tiếng xấu truyền khắp cả tòa thư viện, hắn cũng là có chỗ nghe thấy, nhưng tất cả mọi người chỉ nói Văn Triều Sinh bất quá tăng cảnh, có thể hôm nay hắn tới nơi đây lúc, lại phát hiện Văn Triều Sinh đã chẳng biết lúc nào đột phá cảnh. Càng đáng sợ chính là Đột phá tứ cảnh văn triều sinh tựa hồ trực tiếp trở thành bọn hắn những này cùng cảnh chỉ có thể nắm nhìn từ xa tồn tại. Thiên tài như vậy, bọn hắn thấy qua từ nhất chi, thấy qua chỉ phòng, bây giờ còn phải lại thêm một tên văn triều sinh. Chương 368, dạ ẩm. Chương 368, dạ ẩm. Tối nay nhất định là một cái đêm không ngủ. Mưa to lâm ly, văn triều sinh hoàn toàn không có u vũ, hắn vòng quanh vương thành sắc, tà đại đạo đi chọn bẹn hai vòng, cuối cùng tại điều ông đưa cho hắn đồng tiền ông kia lựa chọn bên dưới, hắn đi đến a thủy nơi ở liên quan tới phong thành trấn dưỡng, hắn đã hiểu rõ 78 phần 10. Trừ một chút chi tiết chứa bắt, cần chờ đợi chút nữa võ đằng sau cùng biện trưởng cùng nhau chỉ bên ngoài, nghi vấn trong lòng hắn cơ bản đều có giải đáp. Nhưng hắn còn không có nói cho A Thủy. A Thủy một mực tại tìm kiếm một đáp án, hắn cũng đã nhận được đáp án này. Nhưng đối mặt A Thủy thời điểm, Văn Triều Sinh lại lựa chọn trầm mặt. Nàng không có biết chân tướng quyền lợi A. Nàng đương nhiên là có. Đứng ở A Thủy trước cửa, Văn Triều Sinh nghĩ đến mình từng ở khổ hại viện lúc ăn hái được ăn cả ngã về không, nghĩ đến đối mặt mình Bình Sơn Vương biện luận lúc hiên ngang lẫm liệt, cũng nghĩ đến một lần cuối cùng gặp Bình Sơn Vương lúc, hắn câu kia từ đầu đến cuối quanh quẩn bên tai bờ lời nói. Nghĩ đi nghĩ lại, trên trời rơi xuống mưa liền bất chi bất giác làm ướt Văn Triều Sinh quần áo, để hắn trở nên cực kỳ chật bất. Nhìn qua phía sau cửa đen kịt sân nhỏ, Văn Triều Sinh đột nhiên cảm giác được xấu hổ đứng lên. Hắn từng tại cùng Bình Sơn Vương nghị luận liên quan tới vong hương đài một chuyện thời điểm, đứng ở người đứng xem góc độ nói cho Bình Sơn Vương, hắn cách làm như vậy là sai lầm, loại này tự tin đến từ dự biết triều khi còn sống thế mấy ngàn năm văn hóa nội tình. Trong tiềm thức của hắn như cũ cho là mình đối với thế giới, đối với nhân sự nhận biết muốn xa xa mạnh hơn thế giới này những người khác, nhưng hôm nay hắn lại phát hiện mình bị Bình Sơn Vương lên bài học. Hắn bắt đầu dần dần lý giải Bình Sơn Vương một ít cách làm, đồng thời quá trình này bắt đầu để hắn trở nên cực kỳ khó chịu. Có khi, dấu diếm không phải tổn thương, là bảo vệ, là thiện ý, là không công bằng. Đây thật ra là rất nhiều người đều sẽ tiến vào chỗ nhầm lẫn, lịch sử lâu đời đản sinh ra để cho người ta tự ngạo văn hóa nội tình, mà loại nội tình này sẽ mang lại cho người không hiểu cảm giác tự hào, có thể có lúc Loại này rắn lạn nội tình cũng sẽ để người mê thất bản thân. Đứng tại lịch sử trong dòng lũ đến xem, người vẫn luôn là một loại chết sớm giống loài, cho nên vô luận mộ mộ sinh tại chỗ nào, tiền bối có như thế nào huy hoàng phồn bình lịch sử, hắn nàng tự mình kinh lịch cũng chỉ có ngắn ngủi trăm năm, bởi vậy đại bộ phận người lớn tuổi xử thế trí tuệ thường thường muốn so tuổi trẻ người càng thành thuộc hơn, cùng văn hóa nội tình không có tuyệt đối liên hệ. Cho đến hiện tại, Văn Triều Sinh cũng cảm thấy chính mình nói cho Bình Sơn Vương lời nói là chính xác vô luận lá chương chương cùng, là những cái kia mất đi hải tử gia đình, là tìm kiếm câu trả lời ác ủy. Bọn hắn đều có quyền lợi biết chân tướng sự tình, mà Văn Triều Sinh cũng chính là vì thế mà đến thôn thành, nhưng hết lần này tới lần khác cho tới bây giờ, hắn lại bởi vì tư tâm của mình bắt đầu đi hướng sai lầm một mặt. Biết sai mà phạm sai lầm, là rất nhiều người cả đời này cảm giác tội ác nhất nhũng nặng thời điểm. Không biết đứng bao lâu, trên đường phố một đạo tiếng bước chân đi tới Văn Triều Sinh sau lưng, Văn Triều Sinh không có quay người, nói ra, thật ra đã nghe đến ngươi luôn ngư bị. Nhậm một phong cười nói, ta cũng là, có rượu hay không? Văn Triều Sinh bất đắc dĩ nói, luôn như vậy, đến nơi đâu cho ngươi tìm rượu uống? Nhậm Mộc Phong người đứng đầu khoác lên Văn Triều Sinh trên bờ bay, cười nói, "Trong nhà người không có rượu, ta cũng không tin. Văn Triều Sinh vai phải một đuôi, thoát ly Nhậm Mộc Phong khống chế, khinh bị nói, "Ngươi là ta gặp qua uống rượu người yếu nhất, không, có cái thứ hai. Liên ngươi tiểu lượng này, có thể uống hiểu chưa? Lần trước hắn mua rượu kia, người bình thường uống hai đàn có thể sẽ say, nhưng tuyệt không về phần say đến bất tỉnh nhân sự, nếu không có trận kia thê thê, thê lãnh lạnh mưa xuân, đổ vào trong viện Nhậm Mộc Phong rất có thể một ngày một đêm đều vẫn chưa tỉnh lại." Bị Văn Triều Sinh chí mạng phúng đả kích, Nhậm Mộc Phong mặt đột nhiên lên, ta đó là trạng thái khủng tốt Một lần nữa, ta sẽ làm cho ngươi Minh Bạch ta thực lực chân thật." Văn Triều Sinh nghiêng đầu nhìn xem hắn, ngươi nghị thông suốt, đến mai hội võ, uống say ta đúng vậy bảo ngươi, ngươi tỉnh lại sao giấc ngủ nói không chừng đã bị tổ xuất sư môn. Nhấc lên ngày mai hội võ, nhợt một phong trên mặt thần sắc cuối cùng nghiêm chỉnh chút, buồn rầu sờ lên kiếm của mình, "Đừng nói nữa, ta à." Cũng là bởi vì chuyện này ngủ không yên. Gặp hắn buồn rầu, Văn Triều Sinh lập tức liền nghĩ đến Dương Tử Trúc, không hiểu nợ nụ cười. Bọn hắn đến cùng cũng chỉ là một đám người trẻ tuổi, trên vai bị bỗng nhiên giao phó trách nhiệm như vậy, cảm giác gáp lực đúng là bình thường. Danh dương thiên hạ chẳng lẽ không tốt Nhậm một phong thở dài sát thực nổi danh dơ thẳng lên trời bên dưới nhưng đến tuột cùng là Mỹ danh hay là tiếng xấu vậy coi như không tốt giảm Văn Triều sinh cười nói ta còn tưởng rằng các ngươi không sợ Nhậm một phong không sợ nhưng là không có nghĩa là không cần trường đây là thân thể bản năng phản ứng ta không cách nào khống chế trong nhà ngươi không có rượu chúng ta không bằng đi thành đồng nghe nói nơi đó có vương thành tịnh nhất thành lâu bên trong tất nhiên có rượu cùng ăn uống Vă Triều sinh c tuyệt nhập một phòng người thấy ta giống là rất có tiền dáng vậy sao nhập một phong lung lay chính mình túi tay náo Bên trong truyền đến ào ào tiếng vang, hắn nháy mắt ra hiệu, danh mãnh cười một tiếng, "Ta tìm Giang Nguyệt Hồi phụ thuộc cập chút, ta mọi người, có đi hay không?" Văn Triều Sinh hoàn toàn chính xác không có một tia tâm động, càng không có một chút kia tâm tư, đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Chúc một Phong hình đi chơi vui vẻ, gặp hắn không đi, nhậm một Phong hảo hứng cũng lập tức ít đi rất nhiều, thở dài nói, "Vậy được rồi, chúng ta lại bốn chỗ đi dạo, giải sầu một chút." Hắn đi chưa được mấy bước, lại truyền tới câu dẫn thanh ầm, "Ngươi thật không đi sao?" Văn Triều Sinh thành khẩn nói ta thật không đi. Nhậm Mộ lại đi trở về đứng ở Văn Triều Sinh bên cạnh, nhìn qua trước mặt đèn kỵ sân nhỏ. "Vậy ta cũng không đi." Văn Triều Sinh không hiểu có chút không được tự nhiên, "Ngươi không đi, có thể đi trở về, đứng ở chỗ này làm gì?" Nhậm Mộ Phong nhìn chằm chằm đèn kỵ sân nhỏ cười nói, "Nàng không ngủ à, ngươi biết, đúng không?" Văn Triều Sinh không có trả lời hắn vấn đề này, đứng tại chỗ một hồi lâu, mới mắng một câu, chó lại bắt chuột. Nhậm Mộ Phong nào nào, "Cái gì chó lại bắt chuột? Văn Triều Sinh nói chính là khen ngươi bản lĩnh lớn. Nhậm Mộ Phong cười ha ha một tiếng, hào sảng nói, "Vẫn được vẫn được, có một chút bản sự ở trên người, dù sao người trong tu hành Ta còn tưởng rằng ngươi mắng ta đâu." Văn Triều Sinh không có phản ứng hắn, đẩy cửa vào, nhẹ nhàng gõ A Thủy cửa phòng. Rất nhanh, ba người đều là ngồi tại dưới mái hiên, hạt mưa con kéo thành một chuỗi mà, từ đã cũ kỹ mảnh ngồi bên trên tí tách tí tách chạy xuống, nhậm một phong hay là đã được như nguyện uống rượu, bất quá cũng không phải là từ bên ngoài mua về rượu, mà là A Thủy chính mình nướng. Tiểu Kính rất nhỏ, mang theo mùi trái cây, phi thường thích hợp nhậm một phong rượu như vậy bên trong đồ án quỷ. Chương 369, hội khai chuyện. Chương 369, hội bao khai chuyện. Nhanh bình minh Ngươi nếu không đi trong phòng ngủ một lát mà. A Thủy con ngươi phá sáng, khóe mày nhướn mạnh, đối với bên cạnh Văn Triều Sinh hỏi. Nhậm một phong đã ngã trên mặt đất, nàng ngáy o o văn triều sinh chừng mặt một lát, khẽ lắc đầu. Không ngủ, ta không khốn. Hắn bưng bát rượu, cùng A Thủy nhẹ nhàng đụng một cái, chén bát phát ra thanh thủy tiếng vang thời điểm, Văn Triều Sinh động tác lại cứng ở nơi đó, A Thủy cũng không có thu hồi bát rượu, hắn khẽ ngẩng đầu, gặp được cá thủy mặt mũi bình tới kia. Chẳng biết tại sao, Văn Triều Sinh bắt đầu không biết làm sao đứng lên, thế là hắn cấp tốc dời ánh sang chỗ khác, rời đi cất tướng nội tâm. Hắn sợ A Thủy hỏi hắn cái gì, nhưng A Thủy cái gì cũng không có hỏi. Mưa không biết là từ lúc nào ngừng, ánh bình minh vừa lo dạng thời điểm, nằm trên mặt đất nhậm một phong tình, hắn đuốt đuốt ánh mắt của mình, đối với Văn Triều Sinh hỏi, bao lâu? Văn Triều Sinh buông xuống bát rượu, đối với hắn nói đừng nắm nỗi, dựa theo quá trình, hiện tại hẳn là từng cái vương tộc buộc tham biến ở thời điểm, bọn hắn thương nghị quyết định lần hội võ này đến tột cùng nên lấy như thế nào hình thức khai chuyện, đoán chừng phải đợi đến giữa trưa sau khi ăn xong mới có thể chân chính bắt đầu. Mà lại vương tộc ở giữa hàng năm có rất nhiều nhỏ đánh cược, cho nên sẽ không vội lên đến liền để người như ngươi ra sân. Ngươi tốt nhất tỉnh cái rượu, rửa cái mặt, lại đi thư viện cũng là tới kịp. Nếu thật là sốt ruột, sư môn của ngươi liền sẽ không bỏ mặt ngươi đem qua rồi đi. Nhậm một Phong nghe vậy vô ý thức nhẹ gật đầu, tiếp lấy liền đi rửa mặt, tắm một nửa, hắn hỗn độn đầu đống nhiên nghĩ tới điều gì, quay đầu đối với Văn Triều Sinh kinh ngạc nói, "Vì cái gì ngươi sẽ như vậy rõ ràng hội võ quá trình?" Văn Triều Sinh trả lời, "Bởi vì ta cũng muốn tham gia hội võ, ta vẫn là thư viện học sinh." Nhậm một Phong quả thực bị kinh ngạc nhảy một cái, "Ngươi, ngươi không phải luyện kiếm a?" Văn Triều Sinh, "Ai cùng ngươi nói, thư viện học sinh liền không thể luyện kiếm?" Nhậm Mộ Phong bị đang hỏi, sau đường này, hắn chỉ vào A Thủy Đạo, "Vậy nàng A Thủy Đạo, ta không phải?" Văn Triều Sinh cũng đứng dậy rửa mặt, cùng A Thủy thông báo một tiếng nói, "Ta về trước thư viện." Hắn mang theo Nhậm Mộ Phong rời đi khu nhà nhỏ này mà, xuống về thư viện mà đi, trên đường đám người rộn rộn ràng giảng, hai người bọn họ cực kỳ giống không có việc gì người rảnh rỗi. Nhậm Mộ Phong hết sức tò mò nhìn về phía Văn Triều Sinh, ta lúc trước nghe tới lần tham dự tứ quốc hội võ sư minh giảng thuật qua, hắn thuyết thư viện học sinh giống như không có khả năng tùy ý xuất nhập thư viện, thật hay giả. Văn Triều Sinh nói thật Nhậm Mộ Phong, vậy sao ngươi muốn bảo liền bảo, đi ra liền ra." Văn Triều Sinh cười nói, "Đương nhiên là bởi vì ta đặc thủ." Nhậm Mộ Phong trông thấy Văn Triều Sinh dáng tươi cười, cũng cười theo, "Ngươi thật sự là thủ, có thể bị lã tiền bối coi trọng. Cho nên năm nay ngươi cũng muốn tham gia tứ quốc hội võ, đúng không?" Văn Triều Sinh nói nói không chừng chúng ta còn có thể đưa trước tay. Nhậm Mộ Phong nghe vậy ánh mắt có chút lóe lên, sau đó lại tiếp hắn nói, "Đáng tiếc, trận chiến đấu này không quá cơ bằng." Văn Triều Sinh nói làm sao không cơ bằng? "Nhậm Mộ Phong, ngươi xem qua kiếm của ta, ta vẫn còn chưa từng gặp qua kiếm của ngươi." Văn Triều Sinh trầm mặt một hồi, hướng về một chỗ buôn bán bữa sáng tiểu điểm đi đến, điểm phong phú bữa sáng tọa hạ, xem ra tựa hồ đối với hôm nay cử hành hội võ không quan tâm chút nào. Kỹ "Thật, ngày đó kiếm của ngươi cũng không có rút ra. Ngươi về sau rút kiếm đến một nửa thời điểm mù thiết đi." Nhậm một phong nghe vậy biểu lộ đầu tiên là cứng đờ, sau đó lắc đầu trầm chú, "Tuy không có khả năng, kiếm của ta, ta hiểu rõ." Văn Triều Sinh một tay nâng trán, nghĩ thầm thế giới này không có điện thoại, không cách nào ghi chép đã từng phát sinh sự tình, thật sự là một kiện cực kỳ chuyện phi phức. Ngươi hiểu rõ cái chạy gỗ?" Hắn bất đắc dĩ mắng một câu: "Ngươi trông thấy trong huyện có bất kỳ vết tích a?" Nhậm một phong thần sắc nghiêm túc, kiếm qua không dấu vết, đó là cảnh giới cực cao, chí ít tại ngũ cảnh phía dưới là như vậy, phi thường gặp công phu. Văn Triều Sinh rót cho mình chén trả, tóm lại, ta chưa từng gặp qua kiếm của ngươi. Ngươi khi đó say đến cùng một đầu lợn chết một dạng, đừng nói rút yếm, nhũ cộng tóc đều tổn sức. Nhậm một phong nghe vậy cũng cho tự mình ná trấn trà, cảm khái nói: "Cái kia thực sự có chút đáng tiếc, không biết đó là cỡ nào một kiếm kinh diễm, lộ ra một kiếm này sau, ta đi đâu mà đều cảm thấy mình là một thiên tài." Hắn cẩn thận giữ vị chính mình đặt chay, thỉnh thoảng phát ra chậc chậc tự luyến âm thanh. Văn Triều Sinh có chút không nói nhìn xem nhậm một phòng, tại hắn trong nhận thức, kiếm khách phần lớn tương đối cao lệnh. Mặc dù không rất cao lệnh, cũng hẳn là tương đối đứng đắn. Nhưng mua luận là cao lệnh cùng đứng đắn, giống như cùng nhậm một phong đều không hợp mà. Toàn thân hắn trên dưới, duy nhất có thể cùng kiếm khách hai chữ này xứng đôi, ước chừng chỉ có hắn anh Tuấn Dung Nhan. Nhậm một phong hoàn toàn chính xác rất ấn thấy hắn đầu lúc, liền bị người này nhan mà kinh diễm. Mày kiếm mắt sáng, Môi thẳng cắt như ngọn núi, môi mỏng thấm lấy ba phần lá liêu sắc bén cùng 7 phần phóng đãng không bị chói buộc, nồng đậm tóc dài đâm thành phát kết, rủ xuống mấy sợi treo tại sung mãn cái trán, không chút nào khoa trương dáng, gương mặt này đủ để cho nhìn thấy nó tuyệt đại bộ phận nữ tử tâm động. Thay vào đó khuôn mặt phía dưới, mang thức ăn lên đằng sau, hai người ăn như gió cuốn, chạy, Văn Triều Sinh để nhậm một phòng trả tiền, người sau bây giờ trong tay dư dạ, ngược lại là cũng không có keo kiệt tìm kiếm, sảng khoái đến tiền, sau đó liền cùng Văn Sinh cùng nhau đi thư viện. Bọn hắn vẫn đi tiểu môn. Thư viện cửa lớn bình thường thời điểm căn bản không cho mở ra. Bởi vì thư viện học sinh tiến vào thư viện đằng sau, có thể xuất nhập tần suất cực nhỏ, cho nên bình thường đi đều là tiểu môn. Quả nhiên, bọn hắn tiến vào lớn như vậy Hoàng Kim Đài bên trên lúc, gặp được trên tình hội, Tề Vương chính cư chủ tòa, giơ cao bạch lộc thanh đồng tôn, hướng về đám người mở rượu. Bình thường thời điểm không gì sánh được chống trải mênh mông Hoàng Kim Đài, hôm nay lại bị rộn rộn ràng ràng đám người lấp đầy, ở giữa cách rời ra một mảng lớn hội võ chuyên môn sử dụng khu vực, điều các huyền đường trên mặt đất lát đá xanh ra mắt thưởng khó gặp mang, nơi đây có đà mà thành trận pháp sở chứng, trở nên cực kỳ kiên cố, chuyên môn dùng cho hội võ. Nơi xa, đám người tựa hồ đã thương nghị đi ra hội võ tỷ thí nội dung, lấy văn thư trì, đi cột tại dài bức phía trên, treo tại cự hình thạch sư trong miệng, ào ào xuống, bảy cái hàng ngũ. Cái này cần so sánh với hai ba ngày a. Văn Triều Sinh sở lấy cẩm của mình, nóng nhìn Vương Sa dài bức, ánh mắt thâm thảm. Chương 370, thư sơn một chương 370, thư sơn một ông trời của ta, thật muốn mạnh a, cái này hoàng kim trên đài phải là vây quanh trọn bẹn mấy ngàn người đi hai người tới mượn, muốn tiếng người quan sát về, lại là thấy o ương, ương một màn lớn, nhậm một phong lưu Văn Triều Sinh lại nói, kỳ thật cũng không coi là nhiều, trừ bỏ thư viện trưởng lão học sinh, phụ thị chúng vương tộc bọn hạ nhân, chân chính tham dự nhân viên cứ như vậy chút. Nhậm Mục Phong bất đắc dĩ nói, ta tại kiếm các đợi đến đã quen, thật sự là không thích nơi người đồng, thư viện có cái gì thành tĩnh điểm cho đi? Văn Triều Sinh trả lời, có, tự quá nhai. Người có thể đi bên trong diện bích hối lối, hội võ sau khi kết thúc ta tới gọi người. Nhậm Mục Phong ngượng ngập sở lên cái mũi của mình, không lên tiếng. Cách đó không xa, Tề Vương lên bình rượu cùng ở đây trừ vị cùng ông sau, chậm chậm mà miệng. Tuổi trẻ thái nhâm chờ bọn tại Hoàng Kim trên đại không ngừng vận quận. Từ nguyên đế thời đại kết thúc về sau, vĩnh an lịch đến bây giờ đã trải trải qua hơn 500 năm hòa bình, cái này hơn 500 năm bên trong, trừ quốc bách tính an cư lạc nghiệp, giữa quốc gia và quốc gia tu kiến thương đạo mấy chủ, khiến cho trà, y, yeah, sứ, gồm các loại chân quý công nghệ hoặc dân gian trí tuệ có thể quán thông Nam bắc, hoành ngay cả đồ vật, như vậy đền bù tứ quốc địa vực dân tộc chi kém, đúc thành tứ hôm nay chi rầm rộ, mà vĩnh an lịch hòa bình cùng đương kim thị thế, đều là không thể rời bỏ năm đó trừ vị đại hiền bản thân hy sinh, hôm nay quốc hội gọi tổ tại đã là vì cho tứ quốc ở giữa thế hệ trẻ tuổi người tu hành cung cấp một cái giao lưu học tập, xác minh tự thân tu hành cơ hội, cũng là vì biểu đạt đối với năm đó đại hiền bọn họ kinh ý, ngày bình thường nếu là có cái gì nhỏ mâu thuẫn, chúng ta liền không cần làm to chuyện, có thể mượn tư quốc hội võ cơ hội, dùng một loại khác phương thức đến giải quyết, như vậy cũng sẽ không phá hư năm đó tứ quốc. Vương tổ cộng đồng ký kết minh ước. Hắn nói xong, ánh mắt mịt mờ nhìn về hướng cách đó không xa một mình trầm mặc uống rượu Triệu Vương một chút. Do xét Triệu Vương tự nhiên không chỉ hắn một người, như là Giang Nguyệt Hầu này một ít người, nhìn về phía Triệu Vương ánh mắt hoàn toàn không còn che giấu. Đối mặt quân chủ một nước, trong ánh mắt của bọn hắn không có chút nào sửng tính, có chỉ là trêu chọc, lạnh nhạt, thương hại. Tê Vương tiếp tục nói, hơn 500 năm qua, ta đại Tề lịch đại quân vương thay đổi, ngày ấm tháng lạnh, che trời trong điện Thánh Hiền Cụ từ ban sơ một vị tăng đến bây giờ 18 vị, tinh binh hơn 10 vạn biến thành bây giờ mấy triệu chi chúng, quốc lực đã đến chưa từng có cường đại tình trạng, nhưng ta đại Tề từ đầu đến cuối đem tiên thánh giáo bảo khất trong tâm hàm, không ước hiếp nhỏ yếu, không chủ động bước lên chiến tranh, che trời trong điện Thánh Hiền Trạch tâm nhân hầu. đã từng là mối mặc cho quân vương lưu lại trong nôn, dạy bảo chúng ta không thể bá đạo chế võ lực. Dũng vũ lực đi thỏa mãn ra tâm, châm ngòi chiến tranh, đi man gì vô lý sự tình. Nhưng, nhân hậu không có nghĩa là nhắc gan, lễ phép không có nghĩa là mềm yếu, nếu có ai muốn mượn cơ hội này đến nhưu xếp hợp lý quốc bất lợi sự tình, ta đại tề quyết không đáp ứng, mà lại nhất định phụng bội tới cùng. Hắn thoại âm rơi xuống, ngựa đầu đuống vào một chén rượu, Diễn Vương giờ phút này cũng theo đó nâng chén phụ hòa nói, không sai. Năm đó tứ quốc ký kết minh ước, chính là vì ngăn chặn cỡ lớn chiến sự phát sinh, hôm nay thiên hạ một mảnh tường hòa, ai nếu là muốn châm ngòi chiến tranh, ta yến quốc tuyệt không đáp ứng. Hắn sinh tại Bắc Lương Tri địa, hình dạng vốn là thu kịch, giọ mà cũng lớn, lời này vừa nói ra, chấn động đến hoàng kim trên đại đám người bên thai ông ông tất hưởng. Kỳ thật tứ quốc quân vương có thể là Hoài Tâm vương tộc thành viên trong lòng đều hiểu, yến quốc cùng đế quốc quan hệ cũng không tốt, những năm này ma sát không ngừng, trước đó số bút chướng đều là không giải quyết được gì, lúc này đến vương thái độ khác thường, dĩ nhiên như thế minh sắc đứng ở đế vương đầu này, quả thực để không ít không rõ tình huống người một mặt kinh ngạc. Trần vương đồng thời tỏ thái độ, cũng đi theo uống một chén, mà Triệu vương tình trạng thì phải khó xử rất nhiều. Hắn làm sao không biết tề vương cái này hai lần phát biểu đều là trong bóng tối điểm hắn. Hết lần này tới lần khác mình bây giờ bị gác ở một cái cực kỳ lung túng hoàn cảnh, hắn trầm mặt nâng chén, không nói một lời, vẫn uống vào. Uống vào say rượu, triệu vương nhìn về hướng bình sân vương, trầm muộn ánh mắt trở nên cực kỳ sát bén, người sau cùng hắn bình thường trầm mặt, trong trầm mặt lại dẫn bình tĩnh, phối hợp ăn uống. Khi thật tề vương giảng đến nơi này, hoàng kim trên đài bầu không khí đã trở nên có mấy phần luôn xôn thần trường, Vô luận bọn hắn biết được có thể là không biết được việc này, tin tưởng có thể là không tin việc này, tiếng gió đều là đã chuyển vào trong thai của bọn hắn, không ít người giờ phút này cũng đã nhận ra Triệu Vương tình huống có chút rất không thích hợp, trong lòng cũng không khỏi trở nên càng thêm nghi kỵ đứng lên. Thân là quốc gia vương tộc, bọn hắn tự nhiên biết chuyện này một khi trở thành thật sẽ có như thế nào hậu quả nghiêm trọng. Vậy rất có thể là Triệu Quốc gánh nặng không thể chịu được nổi. Cũng may tể Vương không có nói ra chuyện này, chuyện đung nhiên nhấc chuyện, đối với mọi người nói, hôm nay tứ quốc hội võ, rầm rộ cổ kim như thấy, cảm tạ chưa bị nguyện ý cho ta Tề Quốc 3 phần chút tình mọng. Tới đây gặp nhau, ta ở chỗ này, trước cảm ơn Chư vị." Hắn nói xong, đối với Tam Quốc chi quân ngay cả uống ba chén, sau đó từ từ nói, hội võ nội dung, Chư vị lúc trước đã bỏ phiếu lựa chọn, hôm nay đến ẩm, các vị có thể mở rộng ăn uống, sau khi cơm nước non nê, Hoàng Kim Đài sẽ an bài tương ứng nhân sĩ mang Chư vị tiến về quan võ đài, hôm nay lấy thư Sơn làm đề, sẽ đem Chư vị lúc trước bỏ phiếu quyết ra trong đó 3 cái ý tưởng dung nhập trong đó, lại đối đãi chúng ta hơi làm chuẩn bị, đến lúc đó đợi Chư vị đến quan võ đại sau, liền cùng Chư vị công bố nội dung cụ thể. Tề Vương muốn tôi Hoàng Kim trên đài lập tức ca vũ trang bình, một mảnh tường thị chi cảnh, đủ, Trần, tiến tam quốc vương tộc ngươi tới ta đi, nâng ly cả chén, trái lại triệu quốc đầu kia, lênh lên thênh thanh, tựa hồ tam quốc người vô tình hay cố ý đem nó cô lập, rất nhiều vương tộc hầu tức trên khuôn mặt thần sắc đều là rất âm trầm, duy chỉ có Xuân Diên quân vui cười hớn hở uống rượu thừa mứa, trong lực còn ôm hai cái mỹ nhân, ngươi đẩy ta đẩy, trì nghĩ liên tục. Văn Triều sinh ánh mắt rơi vào nơi xa, đột nhiên từ đám trong khe hở gặp được cái gì, nói ta còn có việc, xin lỗi không tiếp được. Nói xong, hắn liền trực tiếp đẩy ra trước mặt thư viện học sinh, biến mất tại giày đặc người sóng bên trong. GS, hôm nay canh một. Quẩn thứ 2 muốn kết thúc, ta không phải là biếng, xác thực cực kỳ đau đầu, bởi vì quyển thứ 2 phần cuối quan hệ đến quyển thứ 3 mở đầu, có mấy cái vô cùng trọng yếu đại kịch tình muốn biết, hôm nay ngồi một ngày, ban đêm ta mới hào hảo cân nhắc lại Tế cương, tranh thủ hào hảo cho quyển thứ 2 kết thúc công việc. Ngủ ngon. Chương 371, Thư Sơn 2 chương 371, Thư Sơn 2 tại đám người đầu kia, Văn Triều xin gặp được hai cái người quân thuộc, một cái là Ca còn có một cái là tuyệt không nên nên xuất hiện người ở chỗ này. Vương Lộc hắn sớm ứng rời đi thư viện mới đối. Đối mặt thời điểm, Văn Triều Sinh tại Vương Lộc trong mắt nhìn thấy kinh hỉ, nhìn thấy trong ngày thường căn bản không có bưng lòng cùng liên hòa. Hắn giống như là rốt cục tháo xuống trên thân nặng nghề xiếc xích, trở về cái kia chân thực chính mình, cũng không còn mặt thư viện học sinh vi vụ. Vương Lộc sư minh, ngươi không phải thôi học à? Văn Triều Sinh cười hỏi. Vương Lộc giải thích nói, là thôi học, nhưng viện trưởng chiếu cô ta, đặc biệt vì ta lưu lại một cái tham dự tư cách, cho nên lần này hội võ ta là lấy đặc biệt mời thân phận tiến đến. Triều Sinh sư đệ, ngươi không biết được, từ khi rời đi thư viện đằng sau, ta cái này cả người à, đơn giản giống như là hổ nhập sơn lâm, rồng bơi biển cả, sáng đến lạc." Hắn nói mặt mày hớn hở, đến phía sau tựa hồn là sợ bị người nghe thấy, tất lực giảm thấp xuống thanh âm của mình, nhưng biểu lộ nhỏ vô luận như thế nào cũng không che giấu được. Văn Triều Sinh cười cười, "Mỗi người đều thích hợp bản thân đường, rời đi thư viện lúc Vương Lộc đến cỡ nào tinh thần sa sút, hiện tại liền có bấy nhiêu ai nhẹ nhàng quan hoài." Hắn nói, liền vừa nhìn về phía Văn Triều Sinh. Chiều sinh sư đệ muốn đi tham dự hôm nay buổi chiều thư viện đệ trọng thí liền a?" Văn Triều Sinh, Thư Sơn. Vương Lộc gật gật đầu, đối với, vừa bạn Thư Sơn chi thử chỉ cho phép tam cảnh cùng tam cảnh trở xuống người tu hành tiến vào. Một bên Cao Mẫn dùng ánh mắt hiếu kỷ quan sát một chút Văn Triều Sinh, nói ra, "Vương Lộc sư huynh, ngươi không phải nói chuyện Văn sư đệ đã tứ cảnh rồi sao?" Vương Lộc đạo, "Nhưng là Triều Sinh sư đệ mặt ngoài nhìn qua chỉ có tam cảnh á." Văn Triều Sinh nhìn thoáng qua cách đó không xa cự hình thạch sư bên dưới ngậm lấy trứng chữ, ánh mắt một mực hướng xuống, rơi vào tận cùng dưới đáy, cười nói, "Ta liền không đi Chu Sơn." Bất quá Cao Mẫn sư hẳn là sẽ muốn đi. Cao Mẫn chính mình môi dưới, Tôi có chút khẩn trương nhìn cách đó không xa báo danh tham dự thí luyện địa phương, nơi đó đã có không ít nước khác người tu hành đi, ngược lại là thư viện học sinh, một cái không có. Loại tình huống này cũng là tại văn triều sinh trong dữ liệu. Thư viện ngôi đám này lý cùng hàng, nhất là tứ cảnh phía dưới những người kia, tuyệt đại bộ phận tâm tư người đều tại kéo bè kết phái bên trên, đối với trên tu hành tâm nhân căn bản không có nhiều như vậy, một khi chân chính gặp được sự tình, ai dám đứng ra gánh chịu trách nhiệm? Lại thêm, đầu kia người ghi danh, thư viện xử suất không có một người, nhiều người thiếu dính chút tâm lý theo số đông, ai cũng không muốn đi làm cái kia chim đầu đàn. Nếu là trong thí luyện biểu hiện hữu dị cũng cũng không sao, nếu như thật sự là đi lên mất mặt xấu hổ, không ai có thể sẽ tán dương dũng khí của hắn, hắn sẽ chỉ bị người thư viện một mực chế giễu, cuối cùng đính tại sĩ nhục trên trụ. Văn Triều Sinh con mắt rất sắc bén, Cao Mẫn hoàn toàn chính xác muốn đi tham dự thư sơn chi thử nhưng nàng sợ. Ta Cao Mẫn siết chặt ngón tay đang run rẩy, nàng nguyên điệu nhẹ nhàng đập mạnh hai lần chân, không có lấy định chủ ý, lại xung quanh nhìn quanh một chút, mơ hồ liết thấy trong đám người một ít thư viện đồng môn giống như nàng dục dịch, nhưng tất cả mọi người không có dẫn đầu tiến đến tham dự báo danh. Người sợ sệt. Văn Triều Sinh hai tay ôm ngực, hỏi Ca Mẫn bây giờ đối với hai người cũng là có chút tín nhiệm, sắc mặt dầu dị nói, ta muốn đi. Vừa vặn cái thứ nhất thí luyện đem người tham dự cảnh giới hạn chế tại tám cảnh, đây đối với ta tới nói là một cái tương đối công bằng quy tắc, nếu là có thể giúp thư viện hoặc vương tộc tranh chút tàn thường, quay đầu mẫu thân của ta trong gia tộc tình trạng liền sẽ dễ chịu rất nhiều. Nhưng nếu như ta bại bởi nước khác người tu hành nạng cùng tất cả mọi người đều có lấy một dạng xấu lo. Văn Triều Sinh nói vậy liền đừng thua. Cao Mẫn nghe vậy rất là không nói nhìn về hướng Văn Triều Sinh. Người cái này dạng cùng không có dạng có gì khác biệt. Văn Triều Sinh nhớ lại lúc trước tại khổ hải viện bên ngoài A Thủy lần thứ nhất dạy hắn giết người lúc chẳng diện, đem những này thuật lại cho Cao Mẫn nghe. Lúc đó vị bằng hữu kia cũng là như thế cùng ta giảng, sau đó ta sống xuống tới, cho nên vẫn là có chút khác biệt. Cao Mẫn nghe xong Văn Triều Sinh miêu tả đằng sau, chỉ cảm thấy người trước mắt này trở nên càng thêm sợ không thể thành đứng lên. Người là thiên tài, ta không phải. Trong mắt của nàng, Văn Triều Sinh đích thật là thiên tài, một cái không có đan hải người, lúc bắt đầu thấy liền đã là thư viện tam cảnh đỉnh cao cường giả, lớn như vậy thư viện, không gây một tên tam cảnh đồng môn có thể cùng nó tranh phong. Sau đó bất quá 2 3 tháng, Văn Triều Sinh liền từ tam cảnh phá vỡ mà vào tứ cảnh. Đây không phải thiên tài, lại là cái gì? Văn Triều Sinh cố nhiên cũng biết cao mận ý nghĩ, chỉ ra chỗ sai nàng nói, ta cũng không phải gì đó thiên tài, thế gian tu hành chia rất nhiều chủng, có người suy nghĩ thông suốt chút, đối với tu hành thể ngộ sâu chút, cho nên ăn cơm đi ngủ, tinh thần sa suốt phong quang đều là bọn hắn tu hành một vòng, cũng có người trời sinh tự ý tinh tiệt tu, đọc sách ngồi xuống thì thích hợp hắn hơn bọn họ, khả năng ở trong mắt người, ta không chút tu hành, dễ dàng liền đột phá tứ cảnh, nhưng kỳ thật đối Với ta mà nói, tu hành mỗi thời mỗi khắc đều đang tiến hành. Cao Mẫn nghe đến đó, đã cảm thấy vừa diệu, lại cảm thấy ngưỡng mộ, thế là kiển tâm hướng Văn Triều Sinh tỉnh giáo, vậy xin hỏi, như thế nào mới có thể tâm niệm thông suốt? Văn Triều Sinh nghĩ nghĩ, trả lời, không để cho mình ngắn chặn, tự nhiên là thông suốt. Theo Văn Triều Sinh nói ra câu nói này sau, Cao Mẫn liền biết, chính mình phàm là lại cùng Văn Triều Sinh thảo luận liên quan tới tu hành sự tình, vậy liền thuần túy là đang lãng phí thời gian. Bất quá Hàn Nguyên như thế một hồi, nàng nguyên bản xoắn cảm xúc buông lòng không biết, lúc này, Vương Lộc nói một câu nói Cho Cao Mẫn nội tâm lên cuối cùng một đạo kiên cố, khóa. sư muội không cần như vậy không tự tin, ngươi thế nhưng là tiếp thụ qua từ sư minh chỉ để người, mấy lần này tứ quốc hội võ, thư viện đều là thứ nhất, so sánh một chút chúng ta trong thư viện đồng môn, ngươi đại khái hiểu được thực lực của bọn hắn. Đúng rồi, còn phải đem văn sư đại dạng này loại ra ngoài. Vừa nghĩ tới chính mình những đồng môn kia bộ dáng, Cao Mẫn bông nhiên lẽ chẳng khí hùng đứng lên, nàng vốn là không quen nhìn thư viện những đồng môn kia, giờ phút này chính là một cái cơ hội tốt để chứng minh chính mình, há có thể cứ thế từ bỏ. Nàng siết chặt nắm đấm. Hướng phía buổi chiều thư Sơn chi thử chỗ ghi danh mà đi thư viện phục sức tại một đám nước khác người tu hành lộ ra đến đặc biệt loa mắt chuyện đương nhiên trong thư viện những cái kia muốn đi mà không dám đi đồng môn ánh mắt cũng đều là tận tập trung vào cao mẫn trên thân cái này tuổi hồ đang trong đám người tạo thành một loại nào đó thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng thế là càng ngày càng nhiều người cũng đem ánh mắt rời đi qua Vương Lộc nhìn xem thân thể nhỏ yếu lại trực tiếp caoẫn đối với văn Triều sinh hỏi Tri chiều sinh sư đệ Ngươi nói sư mỗi nàng buổi chiều thư Sơn Thí luyện có thể thắng qua nước khác người tu hành A Văn Triều Sinh nói vô luận thắng hoặc là không thắng, nàng đều cần phóng ra một bước này. Điều này rất trọng yếu. Thường nói, cơ hội phần lớn là lưu cho người có chuẩn bị, nhưng ta cảm thấy, người đối với chưa đến tương lai rất khó có tốt toàn chuẩn bị. Cho nên, phải nói, cơ hội phần lớn là lưu cho có dũ khí người. chương 372, Thư Sơn 3 trường 372 Thư Sơn ba tại Cao Mẫn đi báo danh chúc yển, còn lại nước khác tuổi trẻ tam cảnh tu sĩ thậm chí coi là thư viện muốn tham gia sẽ thử học sinh đều đã dự định xuống, nếu không không đến mức một người cũng gặp không đến, nhưng theo Cao Mẫn xuất hiện đằng sau, bọn hắn mới phát hiện sự tình cũng không phải là dạng này. Lan Kiển Các liền đến một cái tam cảnh trung phẩm nữ tử, có phải hay không quá xem thường chúng ta? Ý nghĩ như vậy cố nhiên không người nào dám tại trong thư viện lớn tiếng ồn ào đi ra, có thể khó tránh khỏi sẽ ở trong lòng của bọn hắn lập đi lập lại quên quận, cũng càng kiên định bọn hắn muốn tại trong thư sơn cầm xuống thành tích quyết tâm. Đế Viên Cao Mẫn tại tấm kia thật dài trên văn quyển lưu lại chính mình danh tự cùng thủ lớn thời điểm, phụ trách tên kia dâu giải trưởng lão phi thường thưởng thức nhìn nàng một chút, nhưng phần này thưởng thức bên trong cũng có một tia lo hâu. Sầu lo đầu nguồn dĩ nhiên chính là Cao Mẫn tu vi thực sự không đáng chú ý tam cảnh trung phẩm. Cái này nếu như là đặt ở tứ quốc trong giang hồ, tại khổng lồ người bình thường vài mặt trước, cố nhiên xem như cao thủ rất lợi hại, nếu như vận khí tốt, còn có thể xông ra chút thanh danh, nhưng đặt ở tứ quốc thánh địa tu hành bên trong, thực lực như vậy liền cực kỳ bình thường. Cao Mẫn không có đi mảnh giải tên trưởng lão này ánh mắt, nàng nghĩ chính mình danh tự cũng nhân xuống thủ ấn, tiếp lấy tựa như như gió rời đi nơi này, nơi xa trong đám người một góc nào đó bên trong, Long Minh Dạ dẫn theo một bầu rượu, lạnh lùng nhìn chăm chú lên những này, trên người hắn có một loại cùng nơi đây mười phần cắt đứt hư hững, phản phất hoàng kim trên đài phát sinh hết thể đều không liên quan đến mình. Đương nhiên không có quan hệ gì với hắn. Hắn tới đây thư viện, cùng mọi người mục đích đều không giống nhau, đã không phải cầu học, cũng không phải dương danh. Giống tự quốc hội võ loại thị này, hắn đương nhiên sẽ không chủ động tham dự, danh khí lớn với hắn mà nói tuyệt không phải chuyện tốt. Hán Tử nhỏ tại biên quan lớn lên, từ tại 15 tuổi thời điểm liền từng theo hầu cha mình dưới trướng đại tướng Phản Mục Diêu đi lên chiến trường, cùng yến nhân chiến đấu qua, suýt nữa không có còn sống trở về, mâu thân hắn đi đến sớm, liền cũng trưởng thành sớm, rất nhiều chuyện Long Bất Phi không cùng hắn dạng, nhưng Long Minh Giá trong lòng rõ ràng, cũng chấp nhận. Thư viện đọc sách, thực là hành động bất đắc dĩ. Hắn không đến, người thư viện đối với hắn phụ thân không yên lòng, nếu không phải là tầm quan hệ này ở bên trong, hắn chữ lớn kia không biết mấy cái trình độ văn hóa, làm sao có thể thi tiến thư viện. Một năm kia hắn khảo đề là lấy sá tác làm đề. Muốn bọn hắn viết một tiên giải văn, yêu cầu chí ít sách 3000 chữ trở lên, Long Minh Giá Dương Dương nhiều liền biết 400 chữ like. Không phải hắn trời sinh ngâm nên, mà là hắn hết thể liền nhận biết hơn 400 cái chữ, trong đó đại bộ phận hay là trong quân đội đánh trận sử dụng thuật ngữ, Long Minh Giá đem những chữ này làm rối loạn trình tự, lần lượt lần lượt viết linh tinh đi lên, ngay cả chính hắn cũng không biết mình rốt cuộc đang viết gì rác rưởi đồ vật, nhưng cuối cùng thư viện tuyên bố chúng tuyển danh sách thời điểm, hắn thế mà thân ở giáp đạn một hàng. Chúng tuyển danh sách dán tiếp lúc đi ra, Long Minh Giá chính mình cũng cười, cũng là từ khi đó bắt đầu, hắn liền biết thư viện này so trong tưởng tượng tự Thư viện không ít đồng môn lúc trước đem chờ mong ánh mắt dõi về phía hắn, phỏng đoán hắn có thể sẽ viết thay viện tam Cảnh tiến đến dự thi, nhưng Long Minh dã từ đầu đến cuối đều không có đứng ra một bước. Giữa trưa, hắn rất theo rượu đi tìm được Văn Triều Sinh, hai người từ tư quán nhai một trận chiến sau, Long Minh dã đạt được chân quý càng ngộ, đằng sau chính mình lại dốc lòng nghiên cứu, Tam Canh cùng Tứ cảnh ở giữa cửa hải ngay tại dần dần ngu lòng. Hắn dự biết Triều Sinh đạo tạ ơn, mới kinh ngạc biết được Văn Triều Sinh đã tứ cảnh, nhưng phần này kinh ngạc rất nhanh lại bị hắn ép xuống. Long Minh Giá sớm tại Tư Quá Nhai thời điểm cũng đã thấy được văn chiều sinh bất phàm, cảm thấy người này tương lai cũng không phải là vật trong ao, bây giờ loại trực giác này có thể ứng nghiệm, hắn thậm chí còn có chút không hiểu kích động. Tiếp lấy, hắn lại cùng Cao Mẫn uống rượu, mặc dù hắn không có khả năng tham gia tứ quốc hội võ, cũng đối thư viện không có cảm tình gì, nhưng nhìn thấy có người nguyện ý đứng ra giữ thể diện quốc mặt mũi, vẫn có chút tính nghệ. Tuống Chi, Cao Mẫn hay là nữ hải? Ba chén rượu vào trong bụng, Cao Mẫn mặt cũng đỏ lên, khoát tay nói, không thể uống, buổi chiều còn có chuyện trọng yếu phải làm. Long Minh Giá nhìn một chút xung quanh, Giờ không ai chú ý bọn hắn nơi này, thế là để ly rượu xuống, đối với cao mẫn ba người ngoắc ngoắt tay, bọn hắn lập tức xúm lại đi lên, nghe Long Minh giá hạ giọng nói, "Thư viện lần này thi hội đều có thánh hiền chi tụ bút tại trong đó, trước đó phụ trách thư sơn bố trí một vị nào đó chấp sự cùng ta nói qua một chút, thuyết thư núi bên trong mặc kệ có gì chủ đề, cuối cùng đều sẽ rơi vào một cái huấn chứa bên trên." Cao Mẫn ngay vậy, tôi say rượu con ngươi sáng lên một cái, "Viện cảnh." Long Minh dãn do dự một lát, khẽ lắc đầu, "Ta không biết, mặc dù ta là thư viện học sinh, mà lại vị chấp sự kia khả năng cảm thấy ta sẽ đại biểu thư viện tham cảnh tham dự thi hội." Cho nên cho ta tiết lộ một chút, nhưng cái này dù sao cũng là thánh hiền bật lưu lại, hắn cũng không hiểu rõ, cũng không thể nói lung tung, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tóm lại, ta có thể cùng người giảng cũng chỉ có những này, cao sư muội tự giải quyết cho tốt, cũng quyết không có thể lộ ra chuyển ra ngoài. Hắn kỳ thật vốn không có nghĩ tới muốn nói cho cao mẫn những này, là bởi vì cao mẫn dự biết Triều Sinh đi được gần, hắn tương đối tín nhiệm Văn Triều Sinh, cho nên mới giảng cho cao mẫn nghe. Văn Triều Sinh cẩn thận nắm lấy cái tia với chữ, tại cơm nước no nê sau, đem cao mẫn kéo đến một bên, đối với nàng thấp giọng nói vài câu, cao mẫn sau khi nghe xong nhẹ gật đầu liền đi chuẩn bị. Lúc xế chiều, ngày nắng chói chang tươi đẹp như thế, nhưng lại không thấy ngày mùa hè nóng bức, tứ quốc chi vương tộc từ hoàng kim đài chỗ thủ thư viện chấp sự dẫn dắt, một đường đi đến Quan Võ Đài. Cái gọi là Quan Võ Đài, là do che trời trong điện thánh hiền lấy đạo ẩn viễn lực dựng một chỗ trên đài. Trên đài có mấy khối bằng phẳng cự thạch dựng thẳng thà, mặt ngoài vậy mà tản ra như màn nước bình thường mát lạnh hào quang, lưu chuyển lên đám người không thể nào hiểu được nguyên mắt người liếc nhìn lại, có thể từ cự trạch mặt ngoài trông thấy nơi xa một tòa bao phủ tại trong sương lớn núi cao nội bộ, đồng thời những cự thạch này giống như từng cái cự nhãn. Chẳng những có thể quan sát thư sơn nội bộ, còn có thể không ngừng di động chẳng cảnh. Mượn những ngày thần kỳ cự thạch, rất nhiều vương tộc cùng đến đây quan sát mọi người đều gặp được thư sơn nội bộ tình trạng, mà sở dĩ núi này là thư sơn, là bởi vì bên trong rất nhiều cao lớn trên cây cối treo một bản lại một quyển sách, những thư tịch này giống như cảnh bình thường rủ xuống, phản phất trời sinh bắt đầu từ trong cổ một mọc ra đồng dạng, có bọn chúng trang trí, toàn này to lớn chuyên môn tự nhiên mà vậy nhiều một cô kho nói nên lời nặng nghề cùng đạo khí n Tứ quốc tham dự lần này Thư Sơn Chi thử mười mấy tên người tu hành đã bị thư viện chấp sự dẫn tới chân núi, mà lần này sẽ thử hạch tâm nội dung cũng tại trên quan võ đài bị phơi bày ra. Thư Sơn Chi hành, nặng đang khảo nghiệm cầu đạo giả tâm tính cùng ngộ tính nếu là ý chí không đủ kiên định, tâm tư không đủ linh thuệ, chính là có tam cảnh đỉnh phong tu vi, cũng vô pháp đăng đỉnh.